Nghĩ đến trịnh viện trưởng lời nói, lục ngật xanh trong ánh mắt lệ quang chật lóe. Hắn sở dĩ không đi ngăn trở trịnh viện trưởng liên hệ ra ra, cũng là muốn nhìn một chút ra ra rốt cuộc sẽ như thế nào làm. Mà mấy ngày nay, Tần Khanh mang theo tả hữu hộ pháp, mỗi ngày liền ở chợ thượng Lắc Lư, mỗi lần đều sẽ đào hồi một đống lớn không có tác dụng gì đồ vật. Các loại thủ công chế tác giản dị vũ khí, kỳ ba nhất chính là một đoạn côn sắt đều có người lấy tới đổi đồ ăn còn có các loại đá quý hạt châu, đương nhiên, còn bao gồm ẩn chứa năng lượng ngọc thạch. Chứ bỏ ngọc thạch bị tần khanh trộm ném tới trong không gian, mà khác đào tới đồ vật toàn bộ ném cho bồi nàng cùng nhau dạo vương tiểu bảo cùng trình hân hân trên tay. Lý Hùng nhìn trong phòng khách một đống lớn lung tung rối loạn đồ vật, nhịn không được xách lên một cái nồi cơm điện, bất đắc dĩ nhìn các nàng hỏi, này ngoạn ý các ngươi đào trở về làm gì dùng. Không biết hiện tại dùng điện đều chỉ có buổi tối một giờ thời gian sau. Ban ngày cũng chưa điện, các ngươi đảo trở về đương bài trí A. Nói xong lời cuối cùng, hoàn toàn thành hà đông sư hống. Thằng giống vương tiểu bảo cùng trình hân hân thấp đầu, động cũng không dám động. Bất quá, Tần Khanh cũng rốt cuộc ngừng nghỉ. Ai làm kia trợ thượng sở hữu hàm năng lượng ngọc thạch đều bị nàng thay đổi trở về. Tiêu phí bất quá là nàng trong không gian một dương mì ăn liền cùng mấy túi bánh quy. chương 55 nhiệm vụ. Chờ tới rồi ngày thứ 5 sáng sớm. Trừ bỏ trình xuyên muốn đi chữa bệnh đội, trong nhà chỉ để lại thẩm khả tâm một người. Tần Khanh mang theo Lý Hùng còn có Chu Sơn, Trương, Dũng, Vương tiểu Bảo cùng với kiên quyết muốn đi theo đi trình hân hân. Một hàng sáu người xuất hiện ở căn cứ đội ngũ tập hợp trong đại sảnh. Lương Bạch mắt sát, nhìn đến Tần Khanh lập tức hưng phấn phất tay chủ động tiếp đón bọn họ. Lý Hùng thấy, cùng Chu Sơn lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt. Mà đứng ở Lương Bạch bên người Tần Thiểu nhịn không được dơ tay, che che mặt. Này nhà ai hài chỉ? Hắn có thể nói hay không không quen biết. Tần khanh mặt vô biểu tình, đứng ở đang ở chỉ huy lục ngật xanh trước mặt. Lần này chúng ta nhiệm vụ là đi ly thành phố S không xa một cái thành trấn nơi đó không riêng có ra đại hình siêu thị, còn có một khu nhà loại nhỏ lương thực dự chữ kho. Bên trong có rất nhiều gạo thóc cùng các loại hạt giống, bởi vì là ở thành chân chân chính phủ phụ cận, thuộc về dân cư tương đối dày đặc địa phương, cho nên tăng thi cũng tương đối tương đối nhiều. Nói tới đây lục ngật xanh tạm dừng một chút, nhìn tần khanh liếc mắt một cái. Điều tra đội tin tức, không xác định bên kia tăng thi có phải hay không đã sinh ra biến đến gì, bởi vì đường xa khá xa, cho nên lần này chúng ta đi, phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Đối với ta tới giảng, các người thánh mạng so bất luận cái gì vật tư đều quan trọng. Nhưng là, chúng ta cũng muốn tượng trước kia giống nhau, khắc phục sở hữu khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Nói cho ta, có thể làm được hay không? Đứng ở lục ngật xanh trước mặt đội viên, lớn tiếng nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nay len ken hữu lực thanh âm, làm lý hùng bọn họ nghe xong cũng đều nhiệt huyết sôi trào lên. Thần khanh nghe được bên kia có cái lương thực dự chữ kho, trong lòng không khỏi vừa động Chính mình không gian hiện giờ lớn như vậy rất nhiều, không tồn điểm đồ vật đi vào nhét đầy nó, thật sự quá đáng tiếc là quá lãng phí, quá đáng tiếc. Mấu chốt nhất chính là kia dự trữ trong kho có các loại hạt giống trong không gian thổ địa là có thể gieo trồng, tuy rằng chính mình một người chồng chọn thật sự hữu hạ, nhưng là lại không thể làm nó liền như vậy phóng. nàng muốn loại thượng lương thực cùng rau dưa, tốt nhất còn có thể có trái cây hạ giống. phía trước chỉ nghĩ có thể ăn no bụng, bắt được đều là một ít mì ăn liền, bánh quy, gạo, bột mì linh tinh có thể phóng lâu dài no bụng đổ vỡ. hiện tại chính mình không gian biến đại như vậy rất nhiều, tự nhiên có thể nhiều cải thiện điểm dinh dưỡng, kia cũng là tốt. Lục đội trưởng, đến lúc đó chúng ta có thể hay không ở cái kia chấn trên tự do hành động. Thần Khanh nghĩ nghĩ, đối chiều nàng đi tới lục ngật xanh hỏi. Một thân quân trang thẳng lục ngật xanh đem ngón tay cái treo ở trên eo quân dụng dây lưng, môi hơi tiểu, ngựa ngùng, không thể. Nhìn hắn dáng vẻ này, Thần Khanh liền biết hắn khẳng định không phải lo lắng nàng cùng nàng đồng đội bị thương. Nếu như vậy, chúng ta này đội người cũng liền không đi tất yếu. Rốt cuộc lúc ấy tới xin. Cũng là hy vọng có thể chính mình đi tìm vật tư. Nếu ngươi là lo lắng kia phê vật tư, xin yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ không động một chút không nên động đồ vật. Thần khanh lời lẽ chính đang nói. Lại dưới đấy lòng yên lặng bỏ thêm câu, bảo đảm sẽ không chỉ là một chút. Lục ngật xanh nghe xong thần khanh nói, lại đem hẹp dài đôi mắt hơi hơi mị lên. Trực giác nói cho hắn, nữ nhân này ở nói dối, nhưng hắn lại nói không nên lời trong lòng cái loại này cảm giác cổ quay tới. Tần tiểu thư cũng thật không kiên nhẫn, nếu đồng ý mang các ngươi cùng đi, tự nhiên là có nguyên nhân. Ngươi còn chưa tới tề, đám người đến sau, ta sẽ nói cho lần này đi, các ngươi yêu cầu làm cái gì. Còn có, ngươi xác định này tiểu la bạc đầu cũng cùng đi sao. Mặc kệ nữ nhân này muốn làm cái gì, đánh chính là cái gì chủ ý, bất quá là cái nữ nhân thôi. Tần khanh nghe được cư nhiên còn có người cùng đi, đầu tiên là xử sốt. Sau đó nhìn thấy lục ngật xanh nhìn về phía bên người nàng trình hân hân. Xác định, xin yên tâm, chúng ta sẽ phụ trách chính mình an toàn. Nghe được tần khanh như vậy nói, lục ngật xanh nhắm lại miệng, không nói chuyện nữa. Tần khanh trong lòng lại là nghĩ đến, nhìn dáng vẻ sẽ nghĩ đến đi thu thập vật tư, không ngừng nàng một cái. Xem ra chúng ta tới chế. Thật ngượng ngùng, lục đội trưởng. Một cái mang theo ôn nhu giọng nam ở tần khanh các nàng đội ngũ mặt sau vang lên. Tần Khanh ở lục ngật xanh ngẩng đầu chiều nàng phía sau nhìn lại đồng thời cũng đột nhiên quay đầu xem qua đi. Một người mặc màu lục đậm trang phục leo núi nam nhân đang đứng ở ly Tần Khanh bọn họ đội ngũ mặt sau cách đó không xa. Bởi vì là ban ngày, ánh sáng phi thường sáng ngời, có thể cẩn thận thấy rõ ràng người tới tướng mạo phi thường dương quang xoáy khí, nhưng này trương dương quang xoáy khí mặt lại làm Tần Khanh trong mắt dâng lên một kia lạnh băng sắt ý tới. Này sát khí bất quá chợt lóe mà qua. Lục ngật xanh lại rõ ràng bắt giữ đến đối diện nữ nhân này khác thường. Vốn dĩ không chút để ý thần sắc hơi hơi chỉnh rung lên, cẩn thận chiều kia nam nhân nhìn lại. Chỉ thấy kia nam nhân mỉm cười đi tới, tuổi cũng bất quá hai mươi mấy tuổi. Hán phía sau còn đi theo hai người, trong đó một cái nam đại khái ba mươi tới tuổi, dị thường cường tráng dáng người, đầy mặt dâu quanh nón, chỉ có thể thấy rõ hai con mắt giống như trung đồng giống nhau đại. Một cái khác lại chẳng qua mười bảy tám tuổi. Làn da trắng nõn, tựa như nhà bên Nam Hải giống nhau thiếu niên. Tần Khanh. kia nam nhân đến gần mới nhìn đến quay mặt đi Tần Khanh, không khỏi hâu nhỏ nói, vốn dĩ mỉm cười sắc mặt biến đổi, khẩn trương tiến lên muốn đi kéo Tần Khanh tay. Vê đút, vê đút, vê đút. Nét. Ngươi đi đâu? Ngươi biết ta tìm ngươi bao lâu sao? Còn tưởng rằng ngươi ra ngoài ý muốn, may mắn ngươi không có việc gì. Ngươi hiện tại ở trong căn cứ sao? Chụ nào. Lều trại khu sao? Không bằng cùng ta cùng nhau trụ đi, tuy rằng ta nơi đó không phải rất lớn, nhưng là nhiều hơn một người, tuyệt đối không thành vấn đề. Triệu thuần tắc cực nhanh dò hỏi. Ngượng ngùng, ngươi vị nào? Thần Khanh lại chiều lui về phía sau một bước, lạnh lùng mà nhìn hắn hỏi. Làm vốn dĩ vươn tay triệu thuần tắc tức khắc cả người cương một chút, vươn tới cánh tay cũng tạm dừng ở giữa không trùng, một lát mới ngượng ngùng thu trở về. Lục ngật xanh nhìn chầm chầm triệu thuần tắc tay cười khẽ một chút, nói, vốn đang tưởng giới thiệu các ngươi nhận thức, nhìn dáng vẻ triệu đội trưởng nhận thức tần tiểu thư A. Bất quá, tần tiểu thư thật đúng là vô tình, không quen biết triệu đội trưởng sao. Tần khanh mặt vô biểu tình quay đầu, nói, lục đội trưởng nói còn có người chính là bọn họ sao. Thế giới người nhiều như vậy, rất nhiều còn đều biến thành tăng thi, chẳng lẽ tới cái nhận thức ta người, ta đều yêu cầu đi nhận thức người khác. Lục ngật xanh thấy nàng dáng vẻ này, lông mày hơi trọn, ánh mắt nhỏ đến khó phát hiện một ngừng làm người nhìn không ra lúc này hắn trong lòng tưởng chính là cái gì. Nghe được tần khanh hỏi lại, toàn trường toàn tĩnh. Lương Bạch chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng ẩn ẩn lộ ra một tia ước ác, rốt cuộc đội trưởng quyền uy, thật đúng là không ai dám khiêu khích quá. Khẩn trương đồng thời, đối tần khanh ánh mắt lại càng thêm cuồng nhiệt lên. Tần thiêu lại nâng lên mắt. Lần đầu tiên nghiêm túc đem tần khanh từ đầu tới đuôi nhìn kỹ một lần. Liên ở đại gia cơ hồ có thể nghe được từng người tiếng tim đập khi, đang lúc tất cả mọi người cho rằng lục ngật xanh sẽ báo nổi khi. Hắn đột nhiên nhuẩn miệng cười, gật gật đầu, sau đó đương nhiên nói, đương nhiên không cần. chương năm mươi sau sắc khí. Ở đây người, bao gồm triệu thuần tắc tức khắc trên mặt giống như sướng tuần người giống nhau, đủ mọi màu sắc lên. Nhìn về phía Tần Khanh biểu tình đều là vẻ mặt tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Lương Bạch lại phản ứng đầu tiên là đội trưởng có phải hay không sinh bệnh, Tần Thiều lại nắm thật chặt mày. Mà Triệu Thuần tắc biểu tình nhất xuất sắc, mặt trước Bạch sau hồng lại hắc trong mắt, đầu vóc thậm chí trong lòng chỉ cảm thấy một mảnh hừng hực lửa giận ở thiêu Đốt. Tần Khanh, ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Triệu Thuần tắc nhớ tới phương phương lời nói không khỏi lại tiếc hận lại trách cứ áp lực lửa giận chất vấn nói. Vốn dĩ liền biểu tình phong phú đại gia, nghe được triệu thuần tắc này trách cứ ngữ khí, tức khác sắc mặt càng thêm xuất sắc lên. Này quả thực là vợ kịch lớn của Nam A. Hay là lục đội cùng người nam nhân này còn có cái này kêu tần khanh chính là tình tay bà quan hệ. Lý Hùng cũng bị bất thình lình sự tình làm cho ngây người một chút, vốn dĩ tưởng chờ tần khanh chính mình giải quyết, lại nghe đến triệu thuần tắc này chất vấn nói. Tức khác khí cười, vốn dĩ liền tính nhận thức còn chưa tính, nhưng là tần khanh đều nói không quen biết hắn. Hắn cư nhiên còn lên mặt dám đến chất vấn. Liền tính nhận thức, tần khanh khẳng định cùng hắn không phải là bằng hữu Ai? Ta nói ngươi là nào viên hành A? Mới từ trong đất rút ra, như thế nào nói chuyện đều mang theo bùn đất ngụy tanh Nhà của chúng ta tần khanh đều nói không quen biết ngươi, ngươi mẹ nó nào mát mẹ nào đợi đi. Lý hùng lớn giọng vang dội vang lên. Triệu thuần tắc hơi mang khinh miệt nhìn về phía Lý Hùng, bất quá là một cái thô lô nam nhân. Không nghĩ tới tần khanh ánh mắt kém như vậy, nếu chân tướng Phương Phương nói như vậy, hắn đến không ngại tần khanh phía trước từng có nhiều ít nam nhân. Nghĩ vậy, mãn nhãn thương tiếp biến thành kiên định. Bị Lý Hùng bọn họ che chở tần khanh nếu biết triệu thuần tắc hắn trong đầu ý tưởng, liền sẽ không nghĩ như thế nào ở ra căn cứ sau lộng chết hắn, mà là trực tiếp rút đao đem hắn chém thành hai cánh. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy triệu thuần tắc ở bên kia cùng cái bệnh tâm thần dường như lời nói bao gồm trên mặt biểu tình một chút ôn nhu một chút và mèo mà lục ngật xanh tự nhiên cũng thấy được đại gia thần sắc còn có triệu thuần tắc biểu tình đột nhiên hắn cảm thấy trong lòng có điểm đổ hắn nhìn đại gia biểu tình từ vốn dĩ mỉm cười uổng phí biến lạnh lẽo lên ngữ khí cũng mang theo một tia âm trầm trầm các ngươi thực nhàn sao đại gia thấy thế cũng quít lắc đầu. Sau đó ngạnh sinh sinh đem đầu vạn hướng về phía một bên, không đi xem tần khanh bọn họ. Đang lúc không khí xấu hổ khi, một nữ nhân mang theo một đội người hoa hỏe lộng lây đi đến. Ai nha, đây là làm sao vậy? Chúng ta tới có phải hay không không phải thời điểm nha? kia nữ nhân một đôi chân dài cùng thượng thân bị bao vây ở banh đến gắt gao màu đen áo da quần, càng thêm có vẻ chân trường ngực đại eo tế mông tiểu. Nhìn đại gia trong mắt mau rất ra tới biểu tình. Mã Phủ Dung tức khắc mắt mèo khỏe mắt một trọn, vừa lòng bắt tay nâng lên tới che lau màu đỏ rực son môi miệng cười duyên lên, thuận tiện còn chiều lục ngật xanh bọn họ mấy nam nhân vứt cái mị nhãn. Vương Tiểu Bảo trừng mắt Mã Phủ Dung cười duyên khi, nàng kia ngực tức khắc cũng sóng gió mãnh liệt động lên, tức khắc xem thẳng mắt. Chu Sơn bất động thanh sắc dùng tay trực tiếp thít chặt cổ hắn đem Vương Tiểu Bảo hướng chính mình phía sau xê dịch, Vương Tiểu Bảo tưởng vươn đầu, lại trước sau trốn không thoát Chu Sơn ma chảo. Hy vọng đại gia khi trở về không cần như vậy không có một chút thời gian quan niệm. nếu đến lúc đó chưa đúng giờ tới, chúng ta sẽ không chờ. Còn có, lần này sẽ đồng ý các ngươi Tam chi đội ngũ cùng chúng ta cùng đi, là hy vọng kia gian siêu thị hàng hóa các ngươi hỗ trợ cùng nhau mang về tới. Lục ngận xanh phản phất đối mã phụ dung bức mỹ nhãn không nhìn thấy giống nhau, thanh âm bình tĩnh nói. Lục đội trưởng, đó có phải hay không lần này mang về tới vật tư, chúng ta cũng có phân. Nghe được lục ngật xanh làm cho bọn họ đi càn quét siêu thị, mã phù dung cùng triệu thuần tắc đôi mắt đều sáng ời. Ngay cả Lý Hùng cùng Chu Sơn cũng đều hưng phấn một chút. Tần Khanh lại nhỏ đến khó phát hiện nhíu nhíu lông mày, nếu không ai dẫn đường cùng đi, như vậy muốn thu thập những cái đó hạt giống không phải thành không tưởng. Tự nhiên, lần này các ngươi đi, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, mỗi vị đội viên đều có thể được đến nhất định ngạch độ và tư. Đương nhiên, về sau nếu có tương đồng nhiệm vụ, Các ngươi cũng sẽ là có ưu tiên lựa chọn quyền. Nghe đến đó, đại gia tức khắc đều càng thêm hương phấn lên. Thấy đại gia bộ dáng, lục ngật xanh đối lương bạch gật đầu, dẫn đầu dẫn người thượng ngừng ở bên ngoài một chiếc cải trang quá quân dụng xe tải thượng. Cũng không biết có phải hay không lương bạch đan bài, tần khanh bọn họ bị an bài ở lục ngật xanh kia chiếc quân dụng xe tải thượng. Mà mã phù dung cùng triệu thuần tắc bị an bài ở đệ nhị chiếc quân dụng xe tải thượng, mã phù dung lên xe trước đáng tiếc triều lục ngật xanh chiếc xe kia nhìn thoáng qua lần này cùng đi chiếc xe chừng năm chiếc trong đó đi theo mặt sau cùng hai chiếc cũng không có tái người thần khanh mắt lạnh nhìn lại hẳn là chuẩn bị trang kia dự trữ trong kho lương thực dùng thần khanh lên xe sau liền ở thùng xe trong một góc trực tiếp ngồi xuống sau đó nghĩ đến vừa rồi lục ngật xanh nói những lời này đó không khỏi thấp hèn mi mắt nhìn dáng vẻ thời trẻ chính mình thật là kiến thức hạn hẹp Nguyên lai like quốc gia ở mỗi cái địa phương đều thiết có dự trữ lương kho hàng, chỉ là tượng các nàng này đó tiểu dân chúng, căn bản không biết này kho hàng đích xác thiết địa điểm thôi. Khanh Khanh, ngươi suy nghĩ cái gì? Lương Bạch lên xe sau, nhìn đến Tần Khanh một người ngồi ở trong một góc phát ngốc. Nhìn không được tiến lên do hỏi. Tần Khanh nhịn không được ma ma sau răng cấm, chập mắt nhắm mắt lại, đem Lương Bạch nói vào thai này ra thai kia giống nhau, cái gì cũng không nghe được. Phúc Tần Thiều nghe được Lương Bạch nói, nét vốn dị mới vừa vặn ra ấm nước uống một ngụm thủy, hoàn toàn phun tới. May mắn hắn đối diện không ai, nếu không khẳng định phun nhân ra vẻ mặt, hắn nhìn không được quay đầu, treo chọc đối Lục Ngật Xanh nói, đứa nhỏ này bệnh giống như càng ngày càng nặng, có phải hay không hẳn là tìm trịnh lão nhân hảo hảo cho hắn nhìn một cái? Không nghĩ tới Lục Ngật Xanh nghiêm trang trả lời, xác thật bệnh không nhẹ, trở về nhớ rõ nhắc nhở ta, nếu nghiêm trọng. Trực tiếp đưa về thành phố B Làm hắn cha mẹ chính mình dẫn hắn đi trị liệu Tần thiếu nghe được lục ngật xanh lời nói Vốn dĩ nhẹ nhàng vui lùa khẩu khí đốn thu Vẻ mặt nghiêm túc Mày cũng dần dần nhữ lại A xanh, ngươi không phải là Trong mắt mang theo một tia thử Cùng không dám xác định Nếu là thật sự, nghĩ đến đây Tần thiếu không khỏi quay đầu nhìn về phía Trong một góc tần thanh Vốn dĩ xem kỹ ánh mắt Hiện giờ hoàn toàn biến lợi duệ, Như đau thực chất Tần Khanh như có cảm giác, trận mắt ngẩn đầu chiều lục ngật xanh bên kia nhìn lại. Chỉ thấy lục ngật xanh bên người cái kia vốn dĩ một bộ hoa hoa công tử nam nhân, giờ phút này trong mắt âm lánh hiện lên, nàng không chút nghi ngờ, ngay sau đó hắn liền sẽ phát lại đây trực tiếp cắt đứt chính mình hết hầu. Đây là ở mặt thế sinh tồn xuống dưới một loại trực giác, tuy rằng nàng cướp đoạt trong đầu, cũng giống như không có đắc tội quá người nam nhân này một chút ấn tượng. Nhìn đối diện Tần Khanh nhìn hắn bên này, một bộ như lâm đại địch cả người đề phòng cả người bao đều nổ tung bộ dáng lục ngật xanh không khỏi mắng cười ra tiếng ngươi đem ta đưa người đâu thứ gì đều có thể hạ miệng tần thiếu nghe được lục ngật xanh độc miệng nghĩ đến lục ngật xanh ở thành phố bê đối đại những cái đó thiên chi tiêu nữ thái độ không khỏi bật cười nhìn dáng vẻ thật là chính mình nghĩ nhiều vốn dĩ ngưng tụ ở trong mắt sát khí một chút tiêu tán vô tung vô ảnh chương 57 phân công Tần Thiều Thu hồi sát ý đồng thời, Tần Khanh cũng nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng nàng hoàn toàn không rõ, này nam nhân vì cái gì đối nàng khởi sát ý, cũng không rõ vì cái gì kia sát ý lại đột nhiên biến mất. Đã có thể bằng điểm này sát ý, nàng cũng tuyệt đối không thể đối người nam nhân này thiếu cảnh giác. Đối phó che giấu nguy hiểm, biện pháp tốt nhất chính là đem nó bóp chết ở cây non. Lương Bạch bắt đầu đối Tần Khanh nói chuyện, thấy Tần Khanh không phản ứng hắn. Quay đầu lại cùng Vương Tiểu Bảo đáp thượng lời nói. Lúc mới bắt đầu, Vương Tiểu Bảo còn cảnh giác, tới rồi mặt sau, hai người hoàn toàn thành anh em tốt. May mắn Chu Sơn ở bên cạnh gắt gao cao mày, thường thường nhắc nhở một chút Vương Tiểu Bảo, làm hắn không nên lời nói đừng tùy tiện nói bậy. Chỉ là, liền tính như vậy, cũng bị Lương Bạch bộ thật nhiều lời nói đi. Xe một đường vững vàng mở ra, đại khái mau giữa trưa, Lương Bạch tung ta tung tăng chạy tới. Trước cấp tần khanh bọn họ phân một bao bánh nén khô cùng một lọ thủy, đây là mỗi người tiêu sướng. Tần khanh cũng không làm ra vẻ, tuy rằng nàng trong không gian đổ vật nhiều như vậy. Khách khí nói thanh cảm ơn, liền trực tiếp sẽ mở bánh quy ăn lên. Tần khanh ăn thực cẩn thận, liền một chút bánh quy trà cũng không lãng phí, lại cũng nhanh chóng. Lý hùng bọn họ mới ăn đến một nửa, nàng đã trong tay trống trơn, ăn sạch sẽ. Nay nữ cũng thật lợi hại. Ngồi ở như vậy sóc nảy trên xe ăn cái gì, mông phẳng phất dính ở xe thượng giống nhau. Ngươi xem nàng ăn cái gì, liên thủ cũng chưa một tia run rẩy, nàng bộ dáng này nhìn nhưng không giống là một người bình thường sinh viên. Tần thiêu cười tủng tỉm đối lương bạch nói, ánh mắt lại nhìn hướng lục ngật xanh. Nhân ra ăn cái đồ vật ngươi cũng quản, ngươi quản có phải hay không cũng quá nhiều. Lương bạch nộ mục mà nói, vừa rồi từ vương tiểu bảo nơi đó biết được, tần khanh cha mẹ cũng chưa. Sau đó sống nhờ ở cứu cứu ra, bởi vì học phí, chỉ có thể nửa đường thôi học làm công. Nghe Vương Tiểu bảo nói, Tần Khanh vì trong thời gian ngắn tiến đến tiền, cho nên liền đi công trường làm công. Cái loại này sống nơi nào là một cái cô nương ra làm a? Nghĩ đến Tần Khanh cùng mặt khác cô nương đối lập lên có vẻ thô giáp đôi tay, Lương Bạch chỉ cảm thấy một trận đau lòng. Giờ phút này nghe được Tần Tiểu như vậy nói nàng, không khỏi chân chính sinh khí lên. A thiểu cái gì cũng không biết, cứ như vậy ác ý suy đoán, thật sự quá mức. Uy, tiểu bạch, ngươi không phải là nghiêm túc đi. Ta chỉ là chỉ đùa một chút thôi, không cần thiết sinh khí đi. Tần Thiêu cười hì hì tiện mặt đối lương bạch nói. Lương bạch sụ mặt, xoay đầu không đi để ý tới hắn. Chỉ là không lay chuyển được tần thiểu ba lần bốn lượt trêu chọc, bất qua nửa ngày, hai người lại nói đến một khối đi. Lục ngật xanh ánh mắt lạnh lạnh nhìn thoáng qua tần thiểu. Hắn cùng tần thiểu có thể nói là ăn mặc quần thủng đấy cùng nhau lớn lên. Tần thiểu người này ngày thường cà lơ phất phơ, một bộ hoa hoa công tử bộ dáng. Chính là, chỉ cần đề cập nguy hại huynh đệ sự tình, hắn thường thường sẽ âm thầm trước hạ độc thủ, giải quyết những cái đó sự tình. Có thể nói, hắn là cái nhai thì tất báo người. Nhìn dáng vẻ, này dọc theo đường đi, kia nữ nhân chỉ sợ không như vậy hảo quá bởi vì này đi hướng mục đích địa đường bị tiền chạm bộ đội rửa sạch quá, cho nên bọn họ quân dụng xe tải thực thuận lợi tới tới gần thành trấn trung tâm phạm vi. Nhiều như vậy thiên qua đi, những cái đó tang thi sớm đã y sấn lam lũ, mà bởi vì thành trấn người đều trốn hết, này đó tang thi liền tốp năm top ba rơi dụng ở bốn phía, lang thang không có mục tiêu du đãng. Càng đi mảnh đất trung tâm đi đến, tụ tập tang thi liền càng nhiều. Mà thành chấn kỹ càng tỉ mỉ bản đồ chỉ có lục ngật xanh trên tay có, tam chi đội ngũ đi theo căn cứ bộ đội mặt sau, nghe hắn chỉ huy. Bên này là huyện chính phủ trung tâm Đại Lâu, liền ở Đại Lâu tả phía trước có một nhà đại hình chua siêu thị. Các ngươi từ này ba phương hướng đi vào, mục tiêu là siêu thị kho hàng, bên trong có đại lượng chăn bông chờ thêm đồng vật tư. Các ngươi bất luận kia chi đội ngũ phương hướng dọn dẹp xong tăng thi, cũng tìm được kho hàng, nhớ rõ trước gấn cái này tín hiệu nút thành chấn ngoại quân xe sẽ khai đi hỗ trợ thu thập những cái đó vật tư. Lục Ngật Xanh biên nói, biên đem trên tay một cái giống như điều khiển từ xa chốt mở đồ vật đưa qua. Mã Phủ Dung dẫn đầu lấy quá kia điều khiển từ xa. Triệu Thuần Tắc trần chờ một chút, cũng đem điều khiển từ xa cầm lại đây. Tần Khanh cũng mặt vô biểu tình tiếp nhận kia đồ vật. Xem bộ dáng, Lục Ngật Xanh là làm cho bọn họ đi thanh trừ siêu thị tăng thi. Kia siêu thị tăng thi nói nhiều không nhiều, nói ít cũng tuyệt đối thiếu không đến nào đi. Hiện giờ mã phủ dung đội ngũ bao gồm nàng chính mình tổng cộng 6 cá nhân, trong đó 4 cái nam nhân, 2 nữ nhân. Mà triệu thuần tắc nhân số tương đối là nhiều nhất, tổng cộng 8 người. Chứ bỏ cái kia thiếu niên, mặt khác 6 cái thuần một sắc dáng người đều tương đối cường tráng nam nhân, xem bộ dáng, cho dù có nữ nhân cũng nên là lưu tại trong căn cứ. Đến là tần khanh chi đội ngũ này, nam nhân tuy rằng cũng có 4 cái nhưng là lại có một cái tiểu hài tử. Đối với bọn họ này đội tổ hợp, mặt khác hai đội đội viên phi thường kinh thường, tiểu hài tử đều tính thượng, phòng trừng cũng liền vì đa phần một phần vật tư thôi. lúc đội trưởng, chẳng lẽ không cho chúng ta xứng điểm vũ khí sao? Mã Phủ Dung nhìn thoáng qua đại gia trong tay vũ khí, không sai biệt lắm đều là dao sẻ dưa hấu cùng côn sắt Nhìn nhìn lại nhân ra trong căn cứ binh lính, trong tay ít nhất cũng cầm một phen A cờ. Không khỏi đô miệng hờn rồi nói. Lục ngật xanh xem tam chi đội ngũ người đều nhìn về phía hắn. Liên lạnh lung nói, tang thi thứ này, chỉ cần có một chút tiếng vang, liền sẽ phân dũng mà đến. Hơn nữa các ngươi xác định các ngươi bắt được thương liền sẽ sử dụng, cũng có thể chuẩn xác một phát đạn bắn vỡ đầu. Lời này tức khắc đổ tam chi đội ngũ người đều nói không ra lời. Đem phía trước sau chép tốt siêu thị bất đồng nhập khẩu lộ tuyến đồ phân cho tam chi đội ngũ. Lục ngật xanh nâng lên thủ đoạn nhìn đồng hồ nói, các ngươi thời gian chỉ có tăm giờ, mặc kệ này tam giờ có hay không dọn dẹp hoàn thành, đều phải lập tức gấp trở về tập hợp. Nếu không, quá hạn không chờ. Tần Khanh ánh mắt lại từ lục ngật xanh bên người lướt qua, nguyên bản vẫn luôn cùng lục ngật xanh chạm cùng nhau cái kia hoa hoa công tử không thấy. Liên cái kia phiền nhân lương bạch, cũng không có nhìn đến. Nghĩ đến phía trước lục ngật xanh nói cái kia giữ chữ kho lúa kho, tần Khanh âm thầm suy đoán. Kia sở dự chữ kho lúa kho mới là bọn họ lần này ra tới chân chính nhiệm vụ đi. Mà Lương Bạch trước tiên ở vào thành trấn đương thời xe, nhìn dáng vẻ kia dự chữ kho lúa kho hẳn là ở ly Lương Bạch xuống xe nơi đó. Thần Khanh nỗ lực hồi tưởng, ngay lúc đó lộ tuyến, lại cũng chỉ có một cái đại khái. Bất quá kia chiếc quân dụng xe tải như vậy đại, trọng lượng sẽ làm xe ở khai qua đường thượng lưu lại thật sâu lốp xe dấu vết, chỉ cần nghĩ cách tìm được Lương Bạch xuống xe địa phương nàng liền có 80% khả năng tính tìm được dự trữ kho lúa kho nhưng là ấn hiện tại lục ngật xanh phân phối cùng an bài nàng ngay từ đầu tính toán đi thu thập hạt giống ý niệm chỉ sợ cũng thành không tưởng lúc này mã Phụ Dung cùng triệu thuần tắc đều đã mang theo từng người đội viên triệu chính mình trong tay cầm bản đồ lộ tuyến sông ra ngoài các đội viên lẫn nhau hợp tác đối phó còn không phải biến dị tang thi đến cũng không phải thực khó khăn Tuy rằng Tần Khanh không nghĩ đi lại cũng không có biện pháp chỉ có thể đi theo bọn họ trước cùng nhau hướng phía trước đi. chương 58 triệu tập. Bọn họ đội hình là từ Tần Khanh đi đầu, Vương Tiểu Bảo đi theo nàng phía sau bổ đao, Lý Hùng cùng Chu Sơn các che chở hai bên, Trương Dũng sau điện, mà Trình Hân Hân ở bên trong. Lục Ngật Xanh nhìn tam Chi đội ngũ biến mất ở trước mắt sau, mới quay đầu hỏi, quá 2 giờ, ta đi tiếp ứng Tần Thiểu bọn họ, các ngươi ở chỗ này chờ bọn họ, nếu đến lúc đó bọn họ không có tới, không cần chờ phía sau cảnh vệ lập tức hành lễ hẳn là. Tam chi đội ngũ đi vào đi không bao lâu liền đường ai lấy đi, tần khanh bọn họ tắc vẫn duy trì đều đều tốc độ đi phía trước tiến, rốt cuộc đây mới là ở bên ngoài, tận lực đem bên ngoài này đó bình thường tang thi tiêu diệt sạch sẽ, như vậy bọn họ ra tới khi, cũng liền ít đi một chút tang thi vây công. Chỉ thấy mới chuyển qua một cái cong, một con nam tính tang thi liền chiều tần khanh lao thẳng tới lại đây. Tần Khanh tay trái dao sẻ dưa hấu dùng sức chiều kia tang thi giáp mặt bổ tới, kia tang thi căn bản không có bất luận cái gì chi giác, Tần Khanh đao trực tiếp từ hắn cái chán trước chém đi vào, dao sẻ dưa hấu tức khắc bị tạm ở kia đầu thượng. Mà kia tang thi tay lại không ngừng, trực tiếp đối với Tần Khanh trên mặt chụp tới, nếu bị bắt được, liền tính không bị kia bén nhọn móng tay hoa đầu nở hoa, ít nhất cũng đến nửa khuôn mặt ra tức đi. Tần Khanh trong lòng hơi kinh, trực tiếp tay phải lòng bàn tay vừa lật Phía trước trương tam nguyên trong tay kia đem trùy thủ liền xuất hiện nàng bàn tay thượng. Nàng không lùi mà tiến tới, nhưng người né qua tang thi tay chảo trùy thủ cắt ngang từ kia đầu tang thi trên cổ sẽ qua. Chỉ thấy hàn quang chợt lóe kia tang thi đầu cư nhiên bị nhẹ nhàng bổ xuống. Tần khanh giờ phút này tay trái dẫn theo dao sẻ dưa hấu, lưới dao thượng còn tạp một cái đầu. Nàng bất chấp tán thưởng thanh trùy thủ này lợi dệ trình độ, tùy tay thanh đao nhận thượng đầu đạp lên trên mặt đất sau đó dùng sức rút ra đã có điểm cuốn nhận giaoo sẻ dưa hấu này đầu tang thi tuy rằng đã chết ngay sau đó mặt sau lại chiều bọn họ phát lại đây hai đầu tang thi Lý Hùng cùng Chu Sơn thấy thế các dơ trong tay côn sắt dùng sức chiều kia hai đầu tang thi chán Huy đi chỉ nghe thấy phanh phanh hai tiếng trầm đục hai đầu tang thi vốn là hư thối trong mắt tuôn ra đầu trực tiếp bị đánh nổ tung hoa con đường này như thế nào tang thi cảm giác đặc biệt nhiều Trương Dũng nói thầm nói Tần Khanh trong lòng cũng trầm xuống, bọn họ này một đường đã giết mười mấy đầu tang thi. Nàng cũng cảm thấy nơi này tang thi thật sự quá nhiều. Ấn bọn họ thể lực, liền tính miễn cưỡng tới siêu thị, chỉ sợ cũng muốn trả giá thảm trọng đại giới. Tần Khanh ở chém rất thứ tám cái tang thi đầu sau, lần này đổi thành Lý Hùng dẫn đầu mang đội, nàng ở bên cánh hộ vệ. Biện pháp này có thể tận lớn nhất hạn độ làm cho bọn họ bảo trì thể lực, tuy rằng cũng không như thế nào lộ rõ. Chính là Chính là như vậy hoán một ngụm cơ hội, Tần Khanh có thể uống một chút chính mình ba lô không gian nước giếng, khôi phục một chút thể năng. Lý Hùng cùng Chu Sơn còn có Tần Khanh lẫn nhau thay phiên dẫn đầu, rốt cuộc không sai biệt lắm mau tiếp cận siêu thị bên trái sườn đại môn. Bên này là dựa vào người thời nay hành đạo lối vào, Lý Hùng nhịn không được mắng câu nương, trách không được con đường này tang thi như vậy nhiều đâu. Lối đi bộ lượng người có thể không nhiều làm sao. Nếu hy vọng liền ở trước mắt, Đội ngũ bắt đầu nhanh hơn tốc độ chiều siêu thị phương hướng đi tới. Tới rồi cửa chỗ địa phương, ngược lại là tang thi biến thiếu. Thần Khanh thấy thế, ngược lại càng thêm cẩn thận lên. Ấn Lý Hùng nói, bên này đại môn tới gần lối đi bộ, ngày thường hẳn là lượng người nhất dày đặc địa phương. Tuyệt đối không có khả năng tới rồi bên này ngược lại không co tăng thi, loại tình huống này thật sự quá mức quỷ dị. Lý Hùng cùng Chu Sơn thấy Tần Khanh dáng vẻ này, trong lòng cũng thấp phòng lên. Ở cửa siêu thị đợi một lát, Lý Hùng mới cắn răng một cái, đẩy cửa chuẩn bị đi vào. Liên ở Lý Hùng đẩy cửa ra chốc lát, một cổ mùi hôi thối từ kia cửa phiêu tán ra tới. Tần Khanh trong lòng mãnh liệt mẻ dựng, sau đó một phen kéo lấy chuẩn bị một chân bước vào đi Lý Hùng. Chỉ thấy Lý Hùng thân thể sau này lui đồng thời, một người cao lớn hắc ảnh từ kia cửa lấy cực nhanh tốc độ chiều Lý Hùng phóng đi. Lui ra phía sau. Tần Khanh quát lớn, tại đây đồng thời. Giao sẻ dưa hấu hướng phía trước hung hăng đâm vào chính triều Lý Hùng phát lại đây tang thi khoanh miệng. Kia đầu tang thi toàn bộ bộ dáng cũng bại lộ ở đại gia trước mặt. Này đầu tần khanh trăm phần trăm có thể khẳng định là đầu biến dị tang thi. Bất đồng với bình thường tang thi, hắn thân mình lính, đao căn bản vô pháp toàn bộ chém đi vào. Trên đầu lông tóc toàn vô, tàn mát ra một cổ thú vị. Càng quan trọng là, nay chỉ tang thi dáng người so bình thường tang thi muốn nước chừng cao gấp đôi từ nó vừa rồi tốc độ cùng hiện giờ phát lại đây lực đạo tới, là tốc độ cùng lực lượng song biến dị Tăng Thi, tương đối với tần khanh phía trước giết chết cái kia mới biến dị lực lượng Tăng Thi không biết cường vài lần. Mà Lý Hùng hoảng loạn một lát hạ, lập tức liền chấn định xuống dưới, nhìn đến tần khanh dưa hấu đến từ kia Tăng Thi khoang miệng rút ra, liền trực tiếp múa may gậy sát, chiều kia đầu Tăng Thi đầu ném tới. Lại thấy kia đầu Tăng Thi bất quá ngao một giọng nói, hoàn toàn bị chọc giận. Từ bỏ chiều hai bên tản ra Chu Sơn cùng Vương Tiểu Bảo bọn họ, tiếp tục toàn bộ thân thể chiều Lý Hùng cùng Tần Khanh đánh tới. Nguy cấp dưới, chỉ thấy Trương Dũng vung tay lên, một đổ tường đất từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trực tiếp cản trở tang thi Hùng Hổ công kích, Lý Hùng cùng Tần Khanh cũng cực nhanh lui về phía sau, đứng ở Trương Dũng bên người che chở hắn. Này dị năng một khi dùng hết, cả người hoàn toàn không có một chút sức chống cự. Nếu là một cái không cẩn thận, liên sẽ trở thành tang thi trong miệng bữa ăn ngon. Kia tang thi ảo não này tường đất chặn hắn đường đi, hủ cản sủ. Điên cuồng đối với nảy tường đất bắt đầu va chạm lên. Không được, Thần Khanh, đao côn giống như đối hắn vô dụng. Lý Hùng nhìn đến kia tường đất bất quá ngay lập tức chi gian đã bị đâm nứt ra một góc. Trương Dũng mặt đỏ lên, hét lớn một tiếng, chỉ thấy ở bị kia đầu tang thi đâm nứt địa phương lại dâng lên một bức tường tới, hắn cực nhanh nói, các ngươi đi mau. Đường độ ta. Tần Khanh cùng Lý Hùng sao có thể vào giờ này khắc này đào tẩu, nhìn đến kia đầu Tang thi bất quá là một lần nữa bị nhốt một chút liền trực tiếp tránh thoát kia tường đất ngăn cản. Chu Sơn cùng lôi kéo Trình Hân Hân chạy Vương Tiểu Bảo quay đầu lại thấy như vậy một màn, tức khắc cả kinh, sợ tới mức cả người ra một thân mồ hôi lạnh, quay người liền hướng Tần Khanh bọn họ bên kia hồi buôn trở về. Lúc này, một đạo lôi quang đối với kia đã tránh thoát mở ra biến dị Tang thi trên người bổ tới. Lôi điện đánh chúng kia đầu tang thi đồng thời, tần khanh cũng dùng sức bay vọt dựng lên, tay trái dao sẻ dưa hấu hướng tang thi vừa rồi bị thứ khoang miệng chố lại lần nữa đâm đi xuống, tay phải chủy thủ đối với nó cẩu nghiêng chém. Kia đầu tăng thi mới vừa bị lôi điện đánh cả người tê dại, trong miệng vừa mới trương thành bồn máu mùng to, phát ra lệnh người ra đầu tê dại giống lên một tiếng. Theo tần khanh chủy thủ chém lạc, kia giống lên một tiếng cũng đột nhiên im bặt. Lan xuống trên mặt đất biến dị tang thi đầu miệng còn dương thật to, mà đứng thật lớn thân hình lay động hai hạ, sau đó mới ngã xuống, phát ra một tiếng thật lớn tiếng vang. Mà Trương Dung cùng Lý Hùng đều thoát lực nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, mà Tần Khanh cũng miễn cưỡng run rẩy tay đứng lên, dùng truy thủ ở kia ghê tẩm trong óc một đốn hoa lộng, sau đó cùng thiết dưa hấu giống nhau, cấp kia đầu khai gáo. Một viên nhan sắc hơi hơi lué lam gánh ánh tinh hạch nằm ở Tần Khanh lòng bàn tay chung. Đại gia đôi mắt tức khắc sáng ngời, đây là tinh hạch ta. chương 59 tồn tại. Chu Sơn cùng Vương Tiểu Bảo cùng nhau nhìn Thần Khanh trong tay trong suốt mà lại lộng lấy tinh hạch, không khỏi lầm bầm nói, đây là tinh hạch sao. Thần Khanh gật gật đầu nói, đúng vậy, đây là tinh hạch. Hùng ca cùng Trương Dũng vừa rồi sử dụng dị năng đã dùng hết thể lực, chúng ta trước tìm cái an toàn địa phương, miễn cho lại có biến dị tang thi lại đây, mặc kệ là bọn họ vẫn là chúng ta đều không an toàn. Chu Sơn nhíu mày, trầm giọng nói, "Chính là nơi này chúng ta trời xa đất lạ, muốn tìm một cái an toàn địa phương, chỉ sợ không dễ dàng như vậy." Trình Hân Hân lôi kéo Tần Khanh quần áo nói, "Tần tỷ tỷ, chúng ta đi đối diện nơi đó có thể chứ?" Tần Khanh theo tay nàng chỉ nhìn đến nàng chỉ vào chính là siêu thị nghiêng đối diện một nhà KFC. Nàng đến quên mất, cơ bản dân cư lưu động lượng đại thành trấn đều sẽ có nhà này cười tủm tìm lao nhân cửa hàng. Cửa hàng này lầu 2 là bốn phía tất cả đều là trong suốt pha lê, đến là phương tiện quan sát khắp nơi hoàn cảnh. Hãy đi trước lại nói. Tần Khanh xem xét một chút bốn phía, cũng không biết có phải hay không có này đầu biến dị tang thi tồn tại. Bên này trên đường bình thường tang thi cư nhiên không thấy được một đầu. Tần Khanh bọn họ không biết, tang thi ý thức chung, cấp bậc quan niệm phi thường rõ ràng. Phàm là có biến dị tang thi địa phương, trừ phi kia đầu biến dị tang thi đồng ý. Bình thường tăng thi căn bản không dám tới gần. Chu Sơn cùng Vương Tiểu bảo từng người đỡ Lý Hùng cùng Trương Dũng, Tần Khanh đi đầu ở phía trước mở đường, mà Trình Hân Hân gắt gao đi theo nàng phía sau. Ở ra căn cứ khi, Tần Khanh liền cùng Trình Hân Hân nói qua, nếu muốn đi theo đi ra ngoài, đội viên sẽ không đối an toàn của nàng phụ trách. Nếu theo không kịp, như vậy lần sau liền tuyệt đối sẽ không lại mang nàng tổng cộng đi ra ngoài. Càng có khả năng lần này ra tới, sẽ chết. Làm Tần Khanh không thể tưởng được chính là, không riêng Trình Hân Hân thực kiên định bảo đảm chính mình tuyệt đối sẽ không cho đại gia mang đến phiền thoái, Trình Xuyên cũng cam chịu Trình Hân Hân quyết định. Tần Khanh bọn họ đẩy cửa tiến vào trong tiệm, nhìn thấy ba cái nữ tính tang Thi bị quậy ba vây quanh ở bên trong, không ngừng va chạm phóng quậy thu ngân quậy ba ra không được. Trong tiệm cũng một mảnh hốn độn, có thể xem ra đại bộ phận người kỳ thật đã chạy ra cửa hàng. Chỉ là, trên đường tang Thi càng nhiều cho nên trong tiệm trừ bỏ kia ba cái nữ tính tang thi ngoại, phản đến là không có mặt khác tang thi. Người được tần khanh bọn họ tiến vào thịt người hương vị, kia ba cái tang thi vốn dĩ có tiết tấu tiếng đánh bắt đầu hỗn loạn, liều mạng nghĩ ra được, lại bởi vì không có ra tới địa phương mà phát ra chu lên thanh. Tần khanh bình tĩnh từ bên cạnh công nhân phòng làm việc lấy ra một phen cây lau nhà, trực tiếp đem cửa kính cấp tập thượng. Tuy rằng cũng cái gì dùng, lại có chút ít còn hơn không. Sau đó phân phó Chu Sơn bọn họ lên lầu cẩn thận, chính mình lại bay thẳng đến kia quẩy ba đi đến. Chính hân hân nhìn nhìn chung quanh, biết chính mình lưu lại cũng là liên lụy, chạy nhanh đuổi kịp Chu Sơn bọn họ bước chân. Bất quá trong nháy mắt, Tần Khanh đã đem trong đó một cái hơn phân nửa cái thân thể đều ghé vào trên quẩy ba tang thi trực tiếp cắt nàng đầu. Mặt khác hai cái trong cổ họng phát ra ha hả tiếng vang, cánh tay lại rôi thẳng tắp, chỉ nghĩ có thể đem trước mắt mỹ vị cắn vào trong miệng. Tần Khanh khống chế được thân thể của mình cân bằng, nghiêng người tránh ra kia hai cái tang thi giơ lại đây cánh tay, sau đó huy động truy thủ, chỉ thấy hàn quang chợt lóe, kia hai cái tang thi cánh tay đã bị bổ xuống. Nhưng này cũng không làm tang thi đình chỉ va chạm, đã hư thối thịt đều rất không sai biệt lắm mặt chiều Tần Khanh vặn vẹo gầm rú, Phảng Phất toán hận Tần Khanh chém rứt các nàng đôi tay. Tần Khanh bởi vì trường kỳ uống trong không gian nước giếng, hơn nữa mà thế trước cùng hiện tại thực tế đối phó tang thi kỹ xảo so với kiếp trước tới thuần thục rất nhiều nhìn đến chu sơn bọn họ đều lên lầu tần khanh mới đem trên tay vốn dĩ chói buộc dao sẻ dưa hấu mảnh vải cấp giải mở ra chỉ thấy nàng lòng bàn tay đã một mảnh mơ hồ tần khanh phảng phất không có cảm giác được từ không gian một lần nữa lấy ra một phen dao sẻ dưa hấu sau đó dùng sạch sẽ mảnh vải một lần nữa cẩn thận cột chắc sau đó uống một ngụm không gian thủy trực tiếp tiến lên Đối với còn thừa hai cái tang thi đầu dùng sức bổ tới, kia hư thối đầu tức khắc bị chém thành hai cánh. Chờ tới rồi lầu hai, lại vừa lúc nhìn đến Chu Sơn cùng Vương Tiểu Bảo thở hồn hển đứng trên mặt đất một khối bị bạo đầu nam tính tang thi biên. Mà Trương Dung cùng Lý Hùng nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, trình hân hân cầm côn sát, biểu tình khẩn trương lại kiên định hộ ở bọn họ trước mặt. Nguyên lai trên lầu còn có một cái tang thi ở, Vương Tiểu Bảo bọn họ vừa lên tới liền đối với bọn họ nhào tới. Chu Sơn một phen đẩy ra vương tiểu bảo, dùng trong tay côn sắt cực nhanh chiều kia tang thi trên đầu ném tới, trực tiếp đem kêu tang thi tạ hóc cũng nức. Mà trên sàn nhà mặt khác nằm chính là bị gặm cắn thành phá bố giống nhau mấy cổ người trưởng thành thi thể, ruột cùng nội tạng đều rơi rụng ở các nơi. Bởi vì thời gian có điểm lâu, khí vị thật sự vẫn làm người khó có thể miêu tả. Thần Khanh lại không hề sở giác, cẩn thận xem xét trên lầu các cửa kính ngoại. Bởi vì là lầu hai đi ăn cơm địa phương, cũng không có ghế lô, trừ bỏ công tắc quảy ba ngoại, mặt khác vừa xem hiểu ngay. Cho nên, nàng đến không lo lắng trên lầu còn có mặt khắc tăng thi. Đột nhiên, một tiếng mỏng manh thanh âm từ kia công tắc quảy ba phía dưới trong môn truyền ra tới. Đại gia tức khắc cả người căng thẳng, trong tay vũ khí toàn bộ cầm lên. Ngay cả nằm liệt ngồi dưới đất Lý Hùng cùng Trương Dũng, nét cũng liệu mạng tưởng đứng lên. Liên tính chính mình không thể chiến đấu, ít nhất không thể liên lụy đồng đội. Chu Sơn lặng lẽ đi vào, sau đó dùng côn sắt dùng sức thọc một chút kia phiến cửa gỗ. Chỉ nghe thấy lệch cạch một tiếng, kia cửa gỗ bị mở ra. Đại gia hơi nghiêng đầu, không khỏi ngần ngơ, chỉ thấy được một cái bất quá 8-9 tuổi. Sắc mặt trắng bệnh, cả người phát run Nam Hải tử cuốn súc ở kia quảy ba phía dưới trong ngăn tủ. Mặt thế qua nhiều ngày như vậy, cái này Nam Hải tử cư nhiên không bị đói chết. Tần Khanh đảo mắt nhìn đến hắn bên người nhưng cái đó đều đã bị gặm sạch sẽ gà rán xương cốt cùng hamburger ngoại đóng gói giấy, nơi nào còn có cái gì không rõ. Kia nam hải tử ánh mắt tan dã nhìn đại gia, trong lòng bàn tay lại gắt gao bắt lấy cuối cùng một cây đã tản mát ra một cổ toan vị đùi gà, đây là cuối cùng một chút ăn. Vừa rồi nghe được tiếng người, tất diệp đều cảm thấy có thể là chính mình ảo giác. Nghĩ đến mụ mụ đẩy chính mình tiến vào khi lời nói hắn rốt cuộc nhịn không được run rẩy một chút chính mình sớm đã cuốn súc cứng đờ thân thể. Chờ đến cửa gỗ bị mở ra, nhìn đến bên ngoài đứng một vòng người, thất diệp rốt cuộc nhịn không được, khô khóc trong ánh mắt bỗng nhiên trào ra đại viên đại viên nước mắt tới. Tần Khanh mặc không lên tiếng, rốt cuộc nàng ở kiếp trước mặt thế, gặp được quá quá nhiều cùng cái này nam hải tử tương đồng tao ngộ người. Đương người liền chính mình sinh mệnh an toàn cũng vô pháp bảo đảm khi, ai còn sẽ có tâm tình đi đồng tình mặc khác. Nhưng hiện tại, Chu Sơn bọn họ rõ ràng còn không có như vậy thể hội. Hắn đi nhanh tiến lên, cẩn thận đem trong ngăn tủ Nam Hải tử cấp ôm ra tới. Đường Chu Sơn đem hắn ôm đến trong đó một cái bản biên trên sofa ngồi xuống khi, tất diệp vốn dĩ cứng đờ ngón tay đột nhiên co rút, gắt gao bắt được Chu Sơn vốn dĩ tưởng vùng ra cánh tay. Chương 60 hấp thu tinh hạch. Chu Sơn đầu tiên là sửng sốt, cho rằng tiểu Nam Hải sợ hãi, đang muốn an ủi hắn khi. Lại bị trình hân hân trộm kéo kéo góc áo, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, cách đó không xa trên mặt đất nằm hai cụ bị gặm cắn nhìn không ra bộ dáng thi thể, nhưng là quần áo lại vẫn là có thể mơ hổ phân biệt ra tới. Tất diệp hô hấp dồn dập nhìn nằm trên mặt đất ba ba mụ mụ, nước nở một tiếng, nho nhỏ thân hình kịch liệt run rẩy, vốn dĩ chảy nước mắt lưu càng gấp. Tần khanh trầm mặt nhìn một màn này, sau đó yên lặng quay đầu đi. Nàng đã không còn dư thừa tầm tư đi thương hại cái này Nam Hải. Hiện tại nàng sở suy xét chính là, như thế nào mới có thể mang theo đại gia an toàn rời đi nơi này. Nhìn thể lực hao hết Lý Hùng cùng Trương Dũng, Tần Khanh do dự một chút, liền làm ra quyết định. Nàng rôi tay vào túi tiền làm bộ lấy phía trước kia viên tinh hạch, kỳ thật là từ trong không gian đem kia viên tinh hạch đem ra. Sau đó đưa cho Lý Hùng, nói, Hùng ca, Ngươi có nguyện ý hay không trước nếm thử hấp thu này viên tinh hạch. Ta trước đó thuyết minh, hiện tại ai cũng vô pháp biết này tinh hạch hấp thu sau có thể hay không có bất hảo kết quả. Cho nên, ngươi muốn suy xét rõ ràng. Có cái gì hảo suy xét, cùng lắm thì 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Lý Hùng Tiêu sái rối tay đem tinh hạch cầm lại đây, sau đó vận khởi dị năng, chậm rãi hấp thu kia viên tinh hạch lên. Lý Hùng chỉ cảm thấy một cổ dòng nước ấm từ lòng bàn tay chui vào chính mình kinh mạch, sau đó rõ ràng cảm giác được chính mình dị năng cư nhiên bị một chút lấp đầy. Mỗi khi cảm thấy đã lấp đầy đồng thời, kia gửi dị năng địa phương liền phản phất bị khí cầu thổi đại giống nhau. Chờ đến này viên tinh hạch bị hắn hoàn toàn hấp thu xong, biến thành một đống bột phấn rơi trên mặt đất, hắn có thể cảm giác được chính mình dị năng ước chừng so nguyên lai nhiều gấp đôi có thừa. Nhìn đến nhảy dựng lên Lý Hùng. Có vẻ cả người tinh lực dư thừa bộ dáng, thần khanh hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn dáng vẻ này tinh hoạch đối dị năng giả quả nhiên hữu dụng, chỉ là đáng tiếc chỉ có một viên tinh hoạch, hiện tại trương dũng thể lực còn không có khôi phục. Đại gia nhìn thấy Lý Hùng thần thái sáng láng bộ dáng đều phi thường ngạc nhiên, Vương Tiểu Bảo còn không dừng trên dưới một bên bước thân thể hắn, một bên than tán. chu Sơn nhịn không được nhăn chặt mày, một phen đem hắn xả đến một bên, hắn mới ngừng nghỉ xuống dưới. Hùng ca, ngươi hiện tại cảm giác thế nào?" Thần Khanh do hỏi. Lý Hùng vô vô ngực nói, cả người có lực, so ăn kia thuốc bổ còn dùng được. Nay tinh hoạch cư nhiên như vậy hữu dụng, căn cứ cư nhiên không nói cho đại gia. Lý Hùng hơi hơi thở dài nói, "Phải biết rằng, cả nước bởi vì bị Tang Thi trảo thương người vô số kể. Tin tức này nếu truyền ra đi, rất nhiều người đều không cần không minh bạch chết đi." Nhưng Lý Hùng lại không biết, mỗi người thể chất bất đồng, Bị tang thi trảo thường sau có thể kích phát ra dị năng tỷ lệ là phi thường tiểu nhân. Mà những cái đó đã bị kích phát ra dị năng người, sớm bị căn cứ bí mật thu vào trong túi. Tranh quyền đoạt lợi người, sao có thể cầm trong tay vũ khí bí mật lấy ra tới cùng đại gia cùng nhau chia sẻ. Nghe xong tần khanh giải thích, đại gia vốn dĩ vui sướng tâm tình cảm giác được hơi hơi áp lực. Ta hy vọng đại gia trước không cần đem chúng ta đã biết tinh hoạch bí mật tin tức này truyền ra đi. Tránh cho khiến cho căn cứ chú ý Thần khanh nghiêm túc yêu cầu nói Hơn nữa đại gia cần thiết đuổi ở căn cứ Chuyển ra tinh hoạch tin tức trước Tăng lên tự thân từng người thực lực Mọi người đều không suy xét một chút Trực tiếp đồng ý tần khanh cách nói Trước không nói mặt khác Bọn họ mệnh đều là tần khanh khớp Chỉ bằng điểm này Chỉ cần tần khanh yêu cầu Vượt lửa qua sông Không chối tử Tần khanh đối đại gia phản ứng thực vừa lòng Rốt cuộc đại gia hiện tại một cái đoàn đội Nếu có thể đoàn kết nhất trí, nàng cũng không ngại đem bọn họ biến thành nàng người. Trải qua vừa rồi kia chỉ biến dị tăng thi, thần khanh minh bạch, chính cái gọi là một cây chẳng chống vững nhà, một cây chiếc đua dê bẻ gãy. Mà chính mình ngay từ đầu tưởng nhiều hơn thu thập vật tư, sau đó tránh ở trong không gian ý tưởng cũng không thực tế. Tuy rằng nàng muốn sống, nhưng là không đại biểu tưởng một người cô độc ở không có nhân loại, tất cả đều là tang thi trong thế giới tồn tại. Nếu ở nàng khả năng cho phép trong phạm vi, giúp chính mình đồng đội một phen cũng là có thể. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng tưởng thử đi tin tưởng bọn họ không phải là cái thứ hai triệu thuận tắc. Hơn nữa, nàng cũng sẽ nỗ lực cường đại chính mình, làm chính mình sẽ không lại như vậy dễ dàng bị đà đảo. Trương Dung thân thể còn không thích hợp đi, không bằng, Chu Sơn ngươi cùng Vương Tiểu Bảo lưu lại chiếu cô hắn cùng vui sướng, ta cùng Hùng ca tiên tiến siêu thị đi thăm dò đường. Tần Khanh trầm giọng nói, ánh mắt nhìn lướt qua còn ở yên lặng rơi lệ nam hải tử liếc mắt một cái. Loại này hấu tiểu lại lớn lên đáng yêu hải tử ở mặt thế, nàng xem quá nhiều, liền tính vào căn cứ, tốt nhất cũng bất quá là cùng phía trước ở trong căn cứ cái kiệu kêu 16 hải tử giống nhau. Nhất bi thảm, không phải bị người đương xuất sinh sai xử, chính là trở thành tang thi đồ ăn. Luôn luôn quan tài mặt Chu Sơn nghe được Tần Khanh nói như vậy, gật đầu đồng ý chỉ là hắn trộm nhìn thoáng qua cái kia Nam Hải, Tần Khanh vừa rồi giống như chưa nói đến xử lý như thế nào cái này Nam Hải, trong lòng không khỏi có điểm thấp vọng, chân chớ hỏi kia hắn làm sao bây giờ? các ngươi nói hẳn là làm sao bây giờ? Tần Khanh mắt lạnh nhìn về phía cái kia dựng lên lỗ thai nghe bọn hắn nói chuyện Nam Hải liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình hỏi ngược lại, các ngươi muốn dẫn hắn hồi căn cứ? Chu Sơn. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là mọi người tỉnh táo nhất cùng lý trí, vế đuốc vế đuốc vê đuốc. đuốc. Nét hiện tại trương dũng thân thể đều không thể nhúc nhích, ngươi có thể bảo đảm mang theo nhiều người như vậy, còn có hắn như vậy một cái không biết có thể hay không tùy thời kêu sợ hãi, một chút tự bảo vệ mình năng lực đều không có tiểu hài tử, bình yên vô sự hồi căn cứ. Chính hân hân từ lúc trước đi theo đại gia cùng nhau, biểu hiện ra ngoài chính là phi thường bình tĩnh, hoàn toàn không giống một cái tiểu hài tử. Cho nên, Tân Khanh mới chịu được nàng đi theo bọn họ cùng nhau ra tới. Mà cái này Nam Hải tử, nhìn đến cha mẹ thi thể sau cũng chỉ biết khóc thút thít, vạn nhất gặp được tang thi la to, này đem liên lụy mọi người, nàng không nghĩ vì như vậy không biết khả năng tính trên lưng trách nhiệm. Về sau chúng ta còn sẽ gặp được so với hắn thảm hại hơn ngàn lần vạn lần người, nếu các ngươi về sau thấy một cái cứu một cái, không bằng hiện tại nhân lúc còn sớm tan vỡ. Đến lúc đó các ngươi tưởng cứu ai? Nếu bao nhiêu người đều cùng ta không quan hệ. Nói tới đây, thần Khanh nói dần dần bén nhọn lên. Chu Sơn bị Tần Khanh lời này nói sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh, chính mình xác thật nói lô mãng. Vừa rồi nhìn đến kia tiểu hài tử muốn sống đi xuống biểu tình, không khỏi xúc động hắn đáy lòng kia một chỗ mềm mại địa phương. Cho nên, mới có thể toát ra tưởng trợ giúp cái này tiểu nam hài ý tưởng. Tất diệp trước vẫn là dựng lỗ hay nghe, nhưng đến mặt sau hoàn toàn nghe ra tới. Nữ nhân này không nghĩ cứu hắn, nâng lên tràn đầy nước mắt mặt, sau đó dùng sức đem hốc mắt nước mắt lao đi. Ta sẽ không la to, cũng sẽ giúp các ngươi cùng nhau sát này đó quái vật, ta. Ta từ nhỏ đi học TAE cùng do, sức lực cũng rất lớn, có thể hay không đừng ném xuống ta. Tất Diệp Hồng con mắt nước nở nói, nghĩ đến chính mình lúc trước không muốn đi học TAE cùng do, vẫn là cha mẹ buộc chính mình đi học, nước mắt nhịn không được rơi xuống. Hắn lại bay nhanh nâng cánh tay dùng sức lau khô, rất sợ tần khanh nhìn đến sẽ ghét bỏ. Chương 61 tái ngộ biến dị tăng thi. Vốn dĩ đều kiên định xuống dưới quyết định mặc kệ chu sơn bọn họ, lại do dự đem ánh mắt một lần nữa đầu đến tần khanh trên người. Nay nam hài lời nói, tự tự làm chua sót lòng người. Tần khanh lại không chút nào dao động, lạnh lùng mà nhìn tất diệp. Tất diệp hồng con mắt cùng tần khanh đối diện, cưỡng bách chính mình không rời đi tầm mắt, mụ mụ nói qua. Nam hải tử phải kiên cường. Nhưng hắn mặc dù lại làm bộ chấn định, rốt cuộc bất quá là 10 tuổi hải tử, nho nhỏ thân hình ở tần khanh nhìn chăm chú hạ, hơi hơi phát run. Nhưng hắn biết, nếu lần này không cho trước mắt người nhận đồng chính mình, chỉ sợ cuối cùng kết cục chính là bị vứt bỏ. Phía trước bọn họ nói sự tình, giống như rất quan trọng. Hơn nữa tần khanh không biết cho cái kia lớn tuổi nhất nam nhân cái gì, vốn dĩ chạm đều đứng dậy không nổi người. Tự nhiên một lát sau công phu là có thể tinh thần phân chấn. Nếu hắn cũng có buồn sự này, như vậy có phải hay không đại biểu hắn về sau có thể giết này đó tang thi giúp hắn cha mẹ báo thù. Nghĩ đến đây, vốn dĩ thấp thỏm lo âu biểu tình dần dần kiên định xuống dưới. Hắn chuyển biến làm tần khanh vốn dĩ lạnh lùng ánh mắt lộ ra một loại xem kỹ tới. Nàng muốn thu hồi phía trước lời nói, phía trước nàng nói cũng không hoàn toàn đối. Còn có một loại người sẽ ở nghịch cảnh anh dũng mà thượng. Sau đó sáng tạo ra bản thân kỳ tích tới. Chờ chúng ta trở về, nếu suy nghĩ của ngươi vẫn là bất biến, chúng ta đây liền mang lên ngươi. Nói xong, tiếp đón Lý Hùng Triều dưới lầu đi đến. Tần Khanh quyết định này làm Chu Sơn trên mặt vui vẻ, này chứng minh Tần Khanh là đáp ứng nhận lấy cái này tiểu Nam Hải. Chính hân hân lại đầy mặt không cao hứng, nàng hoa lâu như vậy thời gian, mới thật vất vả làm Tần Tỷ Tỷ nhận đồng chính mình. Cái này ai khóc quỷ. Gần nhất cư nhiên khiến cho tần tỷ tỷ nhìn với con mắt khác, nàng trong lòng phi thường khó chịu, vốn dĩ nhìn tất diệp đồng tình ánh mắt cũng hoàn toàn biến thành tức giận. Đến là Chu Sơn, thấp giọng an ủi tất diệp. Nhưng tất diệp bởi vì nhìn đến cha mẹ hiện giờ thẳng dạng, tuy rằng tần khanh đáp ứng lưu lại hắn, lại cũng chỉ là nhẹ nhàng thở ra, cũng không thể làm tâm tình của hắn hảo một chút. Lý Hùng theo sát tần khanh bước chân, nếu nói phía trước chỉ có thể phát ra một kích sấm đánh. Như vậy hiện tại, hắn cảm thấy ít nhất chính mình có thể phát ra ba lần xâm đánh. Nói như vậy, tái ngộ đến biến dị tăng thi, bọn họ thắng mặt liền lớn rất nhiều. Tân Khanh, có phải hay không cái này tinh hoạch hấp thu càng nhiều, liền sẽ biến càng cường. Biên đi Lý Hùng liền nói. Tân Khanh trầm mặc một chút, sau đó thanh em khô khô trả lời. Dựa theo đạo lý hẳn là như vậy, chính là chúng ta ở hấp thu tinh hoạch tăng cường dị năng đồng thời chỉ sợ những cái đó tang thi cũng sẽ giống nhau biến cường. Lý Hùng bốn dĩ khá tốt tâm tình bị tần khanh như vậy vừa nói, đầu tiên là sử sốt, sau đó chấn động. Ngươi nói này đó tang thi cũng sẽ biến cường. Hắn đẩy mặt nghiêm túc. Bình thường tang thi cũng đã làm người tránh lui ba thước, không chi biến dị tang thi. Vừa rồi kia chỉ biến dị tang thi, bọn họ cũng là đánh bạc tánh mạng mới khó khăn lắm giết chết. Nếu tái xuất hiện tiến hóa tang thi Sao có thể còn có nhân loại đường sống? Lý Hùng chỉ cảm thấy lòng tràn đầy bi thương không khỏi nảy lên trong lòng. Thế giới này về sau rốt cuộc sẽ biến thành thế nào? Ông trời rốt cuộc còn có để người sống. Thần Khanh vừa rồi ở trên lầu đã sớm nghĩ tới cái này khả năng tính. Nhưng nàng nếu hiện tại nói ra, bất quá là tăng thêm khủng hoảng thôi. Nếu không phải Lý Hùng hỏi, nàng tưởng nàng sẽ đem cái này phỏng đoán khả năng tính lạn ở trong bụng. Bởi vì là hai người. Hơn nữa Lý Hùng giờ phút này tinh lực dư thừa nói mấy câu thời gian, bọn họ liền một lần nữa trở lại kia đầu biến dị tăng thi ngã xuống địa phương. Xem ở như cũ ngã vào tại chỗ biến dị tăng thi thi thể, Tần Khanh biết bọn họ rời đi đến bây giờ còn không có người lại đây quá. Ít nhất là mặt khác hai đội người không có đã tới, cũng không biết bọn họ có phải hay không cũng gặp biến dị tăng thi. Bọn họ hai người vòng qua cửa trương dũng làm ra tới tường đất. Sau đó thật cẩn thận đẩy ra pha lê đại môn, lén lút đi vào siêu thị. Chỉ thấy này sở siêu thị, giờ phút này tĩnh đáng sợ. Phía trước tần khanh liền cùng Lý Hùng thương lượng hảo, nếu là có thể tái ngộ đến biến dị tăng thi, hai người hợp tác lộng chết sau lấy được tinh hạch. Ấn Lý Hùng hiện tại dị năng, ba lần sấm đánh chỉ cần có thể giết chết hai chỉ biến dị tăng thi, một viên lấy tới bổ sung năng lượng sau, là có thể nhiều ra một viên tinh hạch tới. Trương Dũng Chu Sơn còn có vương tiểu bảo, nếu hơn nữa trong căn cứ chính xuyên, ít nhất bọn họ lần này cần giết chết 6 cái biến dị tăng thi, chỉ là biến dị tăng thi hiện tại cũng không nhiều. Nhưng dựa theo lục ngật xanh ước định, nếu qua chờ thời gian, bọn họ liền sẽ bị bỏ xuống. Cho nên, hiện tại quan trọng nhất chính là cấp trương dũng lộng tới một viên tinh hoạch, cùng Lý Hùng chính mình lưu một viên bổ sung năng lượng tinh hoạch, như vậy mới có cơ hội, đại gia cùng nhau an toàn đi ra ngoài. Này gian siêu thị chiếm địa diện tích phi thường đại, cho nên bên trong mùi hôi thối không nghiêm trọng lắm. Hiện tại bên ngoài sắc trời còn rất sáng, bên trong cũng đã có vẻ có chút âm u. Tần khanh bọn họ tiến vào này mặt một tầng là trang phục loại, các loại nhãn hiệu quần áo treo ở vách tường cùng tủ quần áo, lại bởi vì không người quét tước vệ sinh, chỉ thấy kia xinh đẹp trên quần áo đã bị kín một tầng tinh tế hôi. Bởi vì lý hùng ở. Tần Khanh không thể không kiêng nể gì thu quát này đó quần áo đến trong không gian, chỉ có thể mắt thèm một chút. Nay một tầng cũng không biết có phải hay không bởi vì phía trước kia chỉ biến dị tang thi ở duyên cớ, có thể nhìn đến rất nhiều cụ đã bị gặm cắn thành bạch cốt nhân thể bộ xương, nét hơn nữa tủy nào đã toàn bộ bị hút khô tịnh, có thể xem thấy đầu lâu chỗ bị cắn khai dấu răng, cùng bên trong trống chân não cốt. Đi đến chính giữa, chỉ thấy hai giá thang máy trong đó một trận cửa thang máy nửa mở ra, Trên mặt đất nằm một khối đã bị cắn xé đã nhìn không ra tướng mạo sẵn có thi thể. Nhìn thấu thoái quần áo, hẳn là vốn dĩ trang phục trong tiệm nhân viên hướng dẫn mua sắm. Mặt khác một trận gắt gao bế hợp lại, thần khanh ngừng chân, một phen giữ chặt Lý Hùng, đối kia phiến nhắm chặt cửa thang máy chỉ chỉ. Lý Hùng gật gật đầu, người sau này lui lui, theo bản năng tìm cái địa phương che lấp trụ thân thể. Càng tới gần kia giá thang máy, kia mùi hôi hương vị liền càng thêm dày đặt lên. Hơn nữa, lúc này đây cấp tần khanh cảm giác so lần trước còn không xong. Lần này mùi hôi còn mang theo một kia mùi tanh phản phất từ trong nước biển vớt đi lên su cá. Tần khanh cắn răng bay nhanh ấn hạ thang máy mở ra ấn phím, sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Chờ kia môn mở ra, tần khanh chỉ cảm thấy chính mình phản phất mở ra vẹn đỏ dạ hộp giống nhau. Một cái nói là người, không bằng nói là quái vật đồ vật, bàn ở thang máy đỉnh mặt. Chiều hạ đầu giống như viên thật lớn bóng đèn bị chôn ở đôi thịt nát, trên đỉnh đầu đã nhìn không tới lông tóc. Tứ chi cũng đã biến dị, căn bản nhìn không ra người tới tay hình dạng, phản phất là bạch tuộc móng đuốt giống nhau, gắt gao hút ở thang máy lên xuống giá sát thượng. Nó cả người thẩm thấu một khổ chất nhầy, kia chất nhầy hẳn là có ăn một tính, bởi vì nó trên người quần áo đã thành lạn mảnh vải, dính treo ở trên người. Mà kia chất nhầy còn ở không ngừng rớt ở thang máy trên mặt đất. Sau đó phát ra mắng một tiếng, ván sắc bị ăn mòn thanh âm. Nghe được cửa thang máy mở ra thanh âm, kia tăng thi chậm rãi chuyển qua đầu tới. Chương 62 dị năng nguy lực. Gương mặt này, tức khắc làm tần khanh cùng Lý Hùng đều có một loại tưởng buồn nôn xúc động. Da đầu tê dại chỉ thấy nó kia thật lớn trong suốt trong óc có chất lỏng ở lưu động. Mà mặt này một mặt chỉ có thể thấy sâm sâm bạch cốt, giống như đôi mắt địa phương, chỉ còn lại có hai cái lỗ thủng. Khả năng bởi vì nguyên nhân này, nó chỉ có thể dựa thính giác cùng khiếu giác tới phân rõ đồ ăn. Người được lâu không nghe thấy đến thịt người thiên vị, nó móng bước không khỏi kịch liệt mấp máy lên. Bất quá ba lượng hạ, liền từ thang máy giá sắt nơi đó bỏ ra tới, trong cổ họng phát ra từng đợt hương phấn cầm rú. Từ kia trên ra xuống dưới, mới phát hiện, nó bất quá mới nửa thước độ cao, toàn bộ hư thối thân hình đều đôi ở nơi đó. Phản phất không chịu nổi kia viên thật lớn đầu giống nhau. Chỉnh cái đầu đều đẻ ở thịt thối, có vẻ thịt thối nửa bao kia cái đầu, chỉ lộ ra kia đầu một nửa tới. Không đợi tần khanh đối lý hùng trao hỏi, chỉ thấy cái kia tang thi liền đột nhiên nhảy lên lên, chiều tần khanh phương hướng để ép đi xuống. Tần khanh một cái lư đà cổn, nhảy ra mấy mét xa, bên hai liền nghe thấy phanh một tiếng trọng vật từ trên cao rơi xuống thanh âm. Quay đầu nhìn lại, nàng nguyên lai trạm địa phương bán kính một mét nổi gạch đều đã bị áp dập nát hơn nữa còn phát ra tư tư ăn một thành tần khanh tức khắc sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh mà cái kia tang thi lại một chút việc cũng không có nhìn thấy lăn đến một bên tần khanh tay chân cùng sử dụng chiều nàng bỏ đi tốc độ phi thường mau làm người nhịn không được tâm sinh sợ hãi tần khanh bất chấp mặt khác bỏ dậy xoay người liền vòng quanh những cái đó quay chạy mà kia tang thi lại hoàn toàn không màng thẳng tắp chiều tần khanh phóng đi trên đường gặp được trướng ngại vật toàn bộ bị nó ném đi Không, còn em đi, cũng bị nó trên người chất nhầy ăn mòn rách tung toé Chỉ thấy kia tang thi ly trước mắt mỹ vị càng ngày càng gần, tần khanh một bên chạy gấp trốn tránh, một bên bình tĩnh hô, hùng ca, phách nó. Lý hùng hét lớn một tiếng, bất chấp ghê tởm, bàn tay thượng sứ ra một đoàn lôi điện cầu, chiều kia tang thi đầu bổ tới. Kia tang thi phản phất không nghĩ tới này hai người cư nhiên còn sẽ phản kháng, cảm nhận được lôi điện bùm bùm tiếng vang kia tang thi hơi hơi một đốn vốn dĩ lộ ở bên ngoài nửa cái đầu tưởng toàn bộ lâm vào chính mình thị thối bảo vệ lại tới liền tại đây trong nháy mắt quan cảnh lý hùng lôi điện liền đánh ở nó thị thối thượng trong lúc nhất thời thị thối vang khắp nơi kia vốn dĩ chứa đầy chất lỏng thật lớn đầu cũng bị lôi điện oanh ra một cái miệng to ngay sau đó kia tang thi liền phát ra vang vọng toàn bộ siêu thị tiếng kêu gen nguyên lai chất lỏng kia giống như đập lớn thiếu đê giống nhau chen trúc chảy ra Từ kia tang thi thân thể thượng lưu quá đồng thời, giống như thực cốt giống nhau, đem những cái đó thịt thối đều thực hóa thành hoàng hoàng ngủ dịch, sau đó lại cùng chảy về phía bốn phía. Nhìn bị chính mình chất nhầy ăn mòn thành một bãi thi thủy biến dị tang thi, tần khanh bạch mặt bỏ dậy. Vừa rồi không nghĩ tới, hiện giờ ngâm lại lại là có chút nghĩ mà sợ. Này ăn mòn chất lỏng lưu ở tang thi trên người còn như thế, nếu dính vào nhân thân thượng, thật là làm người vô pháp tưởng tượng. Lý Hùng cũng không nghĩ tới chính mình một cái lôi điện cư nhiên liền biến thành như vậy, đi qua đi theo tần khanh đứng chung một chỗ. Chờ kêu biến dị tang thi bị chính mình chất nhầy ăn mòn thành một bãi hoàng thủy sau, bọn họ liền nhìn đến một viên trong suốt tinh hạch thấy được nằm ở kia than hoàng trong nước gian. Tần khanh tả hữu vừa thấy, tùy tay xả quá bên cạnh trong tiệm quần áo toàn bộ trực tiếp ném đến kia quán hoàng thủy thượng. Chỉ thấy những cái đó quần áo một dính vào hoàng thủy, liền nhanh chóng hòa tan. Bất quá vốn di khắp nơi màu vàng chất nhầy đến là biến thiếu rất nhiều. Tần Khanh nghĩ nghĩ, đi vào vừa rồi xả quần áo kia ra trong tiệm, quả nhiên tìm được rồi một cái thật dài quả y ghề cột. Nàng trực tiếp cầm cái quần bao ở cột trên đỉnh, sau đó đối với kia than hoàng trong nước tinh hạch dùng sức một trọn Ở cột bị hoàng thủy hòa tan trước, đem kia viên tinh hạch trình đường vạ dạ tổn cấp lấy ra kia than hoàng thủy. Tần Khanh trước từ ba lô ngóc ra bình nước khoáng, Đem bình nước thủy chiều kia viên tinh hoạch thượng đảo, chờ rửa sạch sẽ. Tần Khanh mới đem kia viên tinh hoạch nhặt lên tới ném vào trong không gian. Nay thang máy chỉ sợ là không thể dùng, chúng ta đi thang lầu đi. Lý Hùng nhìn kia thang máy bị ăn mòn rách tung tué bộ dáng, nhăn chặt mày nói. Tần Khanh ăn ý gật gật đầu, hai người một trước một sau chiều thang lầu bên kia đi đến. Tới rồi lầu hai, nay một tầng đều là bán nhi đồng trang phục cửa hàng. Trên mặt đất cách một đoạn đường là có thể nhìn đến nằm một khối đã hư thối lộ ra bạch cốt thi thể. Này đó hư thối thi thể cơ bản đều là tuổi trẻ nữ nhân, còn có chút là tiểu hài tử, tứ tung ngang dọc nằm ở nơi đó. Xem bộ dáng, hẳn là mụ mụ nhóm mang theo bảo bảo tới mua quần áo, sau đó gặp trận này thai nạn. Nay toàn bộ siêu thị liền tượng một tòa không thành, cùng với tần khanh cùng Lý Hùng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất tiếng bước chân, chuyển ra một kêu tiếng vọng. Làm người cảm giác được mạc danh áp lực Liên ở bọn họ kiểm tra rồi phụ cận cũng không có phát hiện Tăng Thi Sau đó chuyển hướng đi hướng lầu 3 cửa thang lầu chỗ khi Chỉ thấy ba con tang Thi lung lay chiều bọn họ đánh tới Xem bọn họ tốc độ Tần Khanh liền biết là ba con bình thường Tăng Thi Nàng đuôi lý hùng xử cái ánh mắt Làm hắn trước bảo trì dị năng lưu đến gặp được biến dị tang Thi khi lại dùng Chính mình nắm chặt trong tay dao sẻ dưa hấu Bay thẳng đến chạy ở đằng trước kia chỉ tang thi phóng đi. Giống như đang mạt thế trước ở kho hàng rèn luyện không biết bao nhiêu lần phát chém, dơ lên dao sẻ dưa hấu, trực tiếp từ kia đầu bình thường tang thi cổ chém tới. Nét. Trực tiếp liền chém đứt cái thứ nhất tăng thi đầu, sau đó nhanh chóng hạ ngồi sổn, tránh đi cái thứ hai tang thi trảo lại đầy tay, sau đó một cái lăn lộn vòng đến cái thứ hai tang thi sau lưng, cử dao chiều hắn cái hót chém tới. Lý Hùng ở nhìn đến tần khanh sông lên đi đồng thời, cũng dơ côn sắt theo sát sau đó. Nhìn thấy tần khanh đối phó phía trước hai cái tăng thi, hắn tự nhiên mà vậy múa may côn sắt, chiều đối với hắn dương nhanh múa vướt đánh tới cái thứ ba tang thi đầu đánh đi. Kia côn sắt đánh vào kia bình thường tang thi trên đầu, tức khắc kia đầu lõm vào đi thật lớn một mảnh địa phương. Lý Hùng thấy thế đại hỷ, lực lượng của chính mình giống như lớn rất nhiều. Vui sướng dưới. Không chút do dự lại đối với chỗ cũ tạp một gậy gộc. Tức khác, cái kia tang thi đầu giống như bị bạo đầu giống nhau, đầu cũng nức, đen tuyên óc phun tới, thiếu chút nữa bắn Lý Hùng một thân, Lý Hùng lại không chút nào để ý. Không đợi Lý Hùng khoe khoang, tần khanh liền sắc mặt biến đổi, đối hắn hô, tiểu tâm sau lưng. Lý Hùng sau lưng chợt lạnh, cả người lông tơ mở dự, cũng bất chấp mặt khác, tức khác nắm chặt đôi tay. Dùng ra cả người sức lực tại chỗ xoay người 360 độ chiều sau mãnh lực huy đi, chỉ thấy một con vốn dĩ nào hướng Lý Hùng phía sau lưng, chuẩn bị cho hắn trên cổ tới một ngụm tăng thi, bị Lý Hùng múa may lại đây côn sắt đánh trúng cổ nơi này, toàn bộ hư thối biến hình đầu tức khắc bay khỏi nguyên bản trên cổ vị trí. Cái kia đầu giống như bị đánh bay bóng chảy giống nhau, lăn đến rất xa địa phương, chỉ tới đụng vào vách tường mới chậm rãi ngừng lại. Nhìn thấy trước mặt không có đầu tang thi thân thể lung lay một chút, mới chiều sau đảo đi. Lý Hùng chỉ cảm thấy chính mình trái tim kịch liệt giống như chạy ba nghìn mẹ trương bào, đều mau nhảy xuất khẩu khang ngoại. chương 63 tiến hóa tăng thi. Tần Khanh tiến lên một chân đem kia đã không có đầu tang thi đá đến bên cạnh đi, sau đó vươn tay vô vô kinh hồn chưa định ở Lý Hùng bả vai. Lý Hùng cảm kích nhìn Tần Khanh liếc mắt một cái, sau đó nói. Ta cảm giác lực lượng của chính mình cùng tốc độ đều nhanh rất nhiều Có phải hay không bởi vì dị năng tăng lên duyên cớ Tần Khanh gật gật đầu Nói, rất có khả năng Hơn nữa ngươi không phát giác ngươi phía trước kia sấm đánh muốn so lần đầu tiên cường rất nhiều sao Bất quá thật là kỳ quái Này đó tăng thi vừa rồi chúng ta như thế nào không tìm được Vừa nói vừa như suy tư gì chiều lầu ba nhìn lại Vừa rồi bọn họ ở lầu hai xoay lâu như vậy trừ bỏ trên mặt đất thi thể ngoại, căn bản là không có nhận thấy được có tang Thi tồn tại. Chính là vừa muốn đi lầu 3 cửa thang lầu bên kia, Tăng Thi liền xuất hiện công kích. Này đó tang Thi chẳng lẽ là tưởng ngăn cản bọn họ thượng lầu 3. Lầu 3 có cái gì? Tần Khanh đi đến cửa thang lầu chỗ, còn chưa nhấc chân, chỉ thấy một cái khoát một đầu lắc đắc lưa thưa giống như rong biển giống nhau tóc Tăng Thi, từ lầu 3 nhảy xuống dưới, tứ chi nắm chặt ở thang máy trên tay vịn, Thôi màu xanh là phía sau lưng, cao cao cung khởi. Nay chỉ tang thi cùng phía trước mấy chỉ cứng đờ tang thi hoàn toàn không giống nhau, giống như một con mèo giống nhau, thân thể còn thực mềm mại. Bộ mặt tuy rằng hư thối, nhưng trong miệng tất cả đều là răng nhọn. Giờ phút này đối diện một chân nâng lên tần khanh lợi dệ thét trói thai, lộ ra một ngụm bạch sâm sâm hàm răng. Tần khanh nhìn đến nó bạch cầu giống nhau trong mắt trừng mắt chính mình, phản phất ở đánh giá cái gì. Làm tần khanh cảm giác được cả người sờn tóc gáy, Nàng đang muốn thu hồi chân khoảnh khắc Này chỉ tăng thi phát ra một tiếng lạnh rộng Liền dùng lực ở thang máy trên tay vịn vừa dẫm Chiều tần khanh nhào tới Tần khanh ánh mắt một ngừng Cử dao chiều kia chỉ tăng thi bổ tới Lại chỉ nghe được hoạch một chút Kia dao sẻ dưa hấu cư nhiên chỉ là từ kia chỉ tăng thi thân thể thượng sẽ qua Cũng không có bị bổ ra vết thương Nhìn dáng vẻ bình thường dụng cụ cắt gọt đối này chỉ tang thi tới nói căn bản không có gì dùng, thần khanh đáy lòng nghĩ, nhất định phải nghĩ cách lộng tới hảo điểm vũ khí. Nghĩ đến phía trước lục ngật xanh cự tuyệt bọn họ muốn thương lý do, thần khanh liền hận không thể cầm đào thọc hắn cái trăm tới hạ mới tâm cam. Người khác sợ súng vang, đưa tới tang thi đàn, nàng lại không sợ a Cho dù có tang thi đàn, đưa tới sau nàng cùng phía trước giống nhau trốn vào trong không gian không phải xong việc đáng tiếc, việc đã đến nước này chỉ có thể ngẫm lại. Hiện giờ nhìn trước mặt này chỉ cùng phía trước biến dị tang thi hoàn toàn không giống nhau tang thi. Tần Khanh nhìn thoáng qua Lý Hùng, đáy lòng hoàn toàn không có đế. Này chỉ tang thi tốc độ xa xa vượt qua biến dị tang thi tốc độ, nếu nàng không đoán sai, này chỉ là tiến hóa tang thi lại còn có có trí tuệ. Lấy Lý Hùng hiện giờ dị năng cơ hội chỉ có hai lần nếu là không thể đánh chúng hắn chỉ sợ kết cục liền không phải như vậy rượu. Phía trước Tần Khanh một phách tuy rằng không có phách hư nó làn ra, lại bởi vì sức lực không nhỏ, vẫn là làm kia chỉ tang thi phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng kêu thảm thiết. Kia chỉ tang thi quay đầu lại, bạch cầu trong mắt hung tợn trừng mắt Tần Khanh, làm Tần Khanh trong lòng nguy cơ uổng phí tăng nhiều, theo bản năng rút ra chủy thủ nắm ở lòng bàn tay. Chỉ thấy nó thân hình vừa động, giống như ảo ảnh giống nhau, nháy mắt liền xuất hiện ở Tần Khanh trước mặt sau đó mở to buồn máu mồm to đối với tần khanh đầu liền một ngụm cắn đi xuống tần khanh đều có thể cảm giác được tang thi kia miệng bị xé rách đến lớn nhất khoang miệng nội lệnh người buồn nôn hư thối khí vị phun trào mà ra hơn tần khanh thiếu chút nữa không đứng vững tần khanh trong tay hàn quang trợn lóe trùy thủ đã bị nàng hung hăng mà hướng tới nó mở ra miệng rộng cắm đi vào kia chỉ tang thi không chút nào để ý lại không nghĩ rằng kia trùy thủ phụt một tiếng Thật thật tại tại bị chui vào nó khoang miệng chỗ, tức khác làm nó phát ra một tia thảm gào thanh. Lý Hùng nhìn cùng tần khanh rán như vậy gần tăng thi, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất một cái lôi điện đi xuống, đem tần khanh cấp bổ làm sao bây giờ. Tần khanh nhìn trước mặt trừng mắt một đôi sông ra tới đôi mắt, giơ lên dao sẻ dưa hấu liền chiều nó trong đó một con mắt cầu đâm đi xuống. Ngao! Kia chỉ tăng thi phát ra cùng loại tiếng người giống nhau tiếng kêu thảm thiết. Phẫn nộ tưởng tiêu to, lại bị khoang miệng trùy thủ tạm trụ. Dư lại một con mắt trâu chính vô cùng phẫn hận nhìn trầm chầm, chầm Tần Khanh, cánh tay cũng múa may muốn bắt trụ Tần Khanh, đem nàng xé thành hai cánh. Tần Khanh một cái hạ ngồi xuống, sau đó từ kia chỉ tang thi hai chân gian lan quá. Lý Hùng thấy vậy cơ hội, lập tức ngưng ra lôi điện, chiều kia chỉ tang thi bổ tới. Vốn dĩ kia chỉ tang thi vẫn luôn phòng bị Lý Hùng, lại không nghĩ rằng làm Tần Khanh làm cho chật vật bất ham. Nhất thời không bắt bẻ, chờ đến phản ứng lại đây không đúng, kia lôi điện đã hống một chút ở nó trên người bạo liệt mở ra. Chính là, cũng chỉ là đem nó nửa người cấp tạc nứt ra, có kia màu đen chất lỏng từ bị thương địa phương chảy ra, phản phất là máu giống nhau. Kia chỉ tăng thi phát ra một tiếng sắc nhọn vô cùng, làm người nhịn không được tưởng che lại lỗ hai chói hai tiếng thét chói tai tới, thần khanh rất sợ nó tiếng kêu sẽ đưa tới mặt khác tăng thi. Kia chỉ tang thi bị Lý Hùng lôi điện đánh trúng, bị thương nghiêm trọng, tần khanh tùy thời không thể thất, vốn dĩ lăn đến bên cạnh thân thể, cả người căng thẳng, dơ lên vừa rồi đâm vào tang thi khoang miệng truy thủ, một cái cao nhảy, từ thượng chiều hạ đối với kia chỉ tang thi đỉnh đầu đâm tới. Địa cầu dẫn lực hơn nữa tần khanh dùng ra cả người sức lực, hơn nữa này đem thổi mau đoạn phát truy thủ, truy thủ đâm vào nó đầu thời khắc đó, nét kia chỉ tang thi chỉ phát ra ngắn ngủi mà rồn dập một tiếng chu lên. Sau đó liền chiều sau ngã xuống. Tần Khanh dùng sức lau một phen trên chán toát ra hãn, vừa rồi nàng bị kêu tang thi phát lại đây khi, trong lòng đánh cái giật mình, bản năng tưởng lắc mình trốn vào trong không gian. Chính là nghĩ đến Lý Hùng, mới ngạnh sinh sinh ngăn lại ý tưởng này. Thở hồn hển một hồi khí, móc ra không gian nước giếng mảnh uống mấy khẩu, sau đó liền ném cho cũng ở một bên đại thở dốc Lý Hùng. Lý Hùng cầm lấy bình nước cũng đột nhiên uống lên mấy mồm to. Hắn vốn dĩ cho rằng có thể phát ra tam hạ dị năng, lần này lại rõ ràng cùng lần trước phát ra dị năng khi cảm giác không giống nhau. Hắn lần này cảm thấy dị năng ẩn ẩn thấy đấy, mau dùng xong cảm giác. Bởi vì nhìn thấy tần khanh giao sẻ dưa hấu đối này chỉ tang thi vô dụng, cho nên hắn có thể nói là đua kính toàn lực phát ra này một kích. Chính là mặc dù như vậy, vẫn là cùng đối phó lầu một kia chỉ tang thi không giống nhau. Lâu một kia chỉ Tang Thi có thể nói là thực nhẹ nhàng bị hắn nhất chiêu xong diệt. Mà này chỉ Tang Thi, lại không sai biệt lắm dùng hắn hơn phân nửa dị năng, lại còn chỉ là thương đến hắn mà thôi. Xuyên qua khí tới, Tần Khanh liền đứng lên, tiến lên đi đem vừa rồi đâm vào này chỉ Tang Thi đỉnh đầu chủy thủ rút ra tới. Phía trước sợ Tang Thi bất tử, cho nên chủy thủ đâm vào Tang Thi đầu đồng thời, người cũng hướng ra ngoài quay cuồng đi ra ngoài. Kia chủy thủ một rút hết hãy Khi chỉ tang thi đầu đã bị mổ thành hai cánh, một viên màu làm tinh hạch từ bên trong lăn ra tới. Có thể xem ra tới, này viên tinh hạch cùng phía trước hai lần tinh hạch hoàn toàn bất đồng. Phía trước hai viên tinh hạch ánh mắt đều thiên đạm, mà này viên tinh hạch bên trong phản phất có cái gì ở lưu động, tần khanh chiều nó đổ điểm nước, xúc rửa sạch sẽ sau nhặt lên đặt ở trong lòng bàn tay. Chỉ cảm thấy lưu quang bốn phía, giống như chân quý nhất ngọc bích giống nhau mắt sáng. Chương 64 tham lam. Nhìn trong lòng bàn tay vốn nên làm người vui sướng tinh hoạch, Tần Khanh tâm tình một mảnh trầm trọng, không nghĩ tới tiến hóa tang thi cư nhiên sớm như vậy liền xuất hiện. Lý Hùng cũng như chặt hai hàng lông mày, hỏi, lần này này chỉ tang thi tinh hoạch vì cái gì cùng phía trước kia chỉ không giống nhau. Tần Khanh lắc lắc đầu nói, không nghĩ tới thật sự có tiến hóa tang thi xuất hiện. Lý Hùng kinh hô, cái gì? Tiến hóa tăng thi. Tần Khanh gật gật đầu. Thuận tay đem trong không gian tinh hạch từ làm bộ từ trong bao mặt đem ra, sau đó đem hai viên tinh hạch cùng nhau đặt ở trong lòng bàn tay, làm Lý Hùng đối lập. Lý Hùng có thể rõ ràng nhìn ra, biến dị tăng thi tinh hạch nhan sắc thiên đạo, hơn nữa tiểu. Tinh lọc tăng thi tinh hạch nhan sắc thâm không nói, còn hơi lớn một chút. Tần Khanh đem tiến hóa tăng thi kia viên tinh hạch đưa cho Lý Hùng. Nói, ngươi chạy nhanh đem nảy viên tinh hạch hấp thu. Lý Hùng cũng không vô nghĩa. Lấy quá tinh hạch trực tiếp liền ngồi hạ bắt đầu hấp thu lên. Thần khanh đứng ở Lý Hùng bên người, cẩn thận chú ý bốn phía, để ngừa có tang thi được kích. Lý Hùng mới vừa nắm chặt tinh hạch, vận hành dị năng hấp thu khi, liền rõ ràng cảm giác được nảy viên tiến hóa tang thi tinh hạch cùng biến dị tang thi tinh hạch bất đồng. Hùng hổ năng lượng giống như rời non lớp biển, vừa vào ở trong thân thể. Làm hắn bốn dĩ khô cạn dị năng dần dần tràn đầy lên. Chính là nhanh chóng hấp thu cũng làm Lý Hùng kinh mạch giống như bị khí cầu thổi bạo giống nhau, một chút tạc nước đồng thời lại nhanh chóng bị dị năng cấp chữa trị hoàn chỉnh, thống khổ giống như thiên đao vạn quả cảm giác như vạn mã lao nhanh giống nhau nghiền áp quá Lý Hùng toàn thân. Tuy rằng Lý Hùng cùng Tần Khanh cùng nhau sau, Tần Khanh vẫn luôn có đem không gian nội nước giếng cho bọn hắn uống, nhưng là trước sau so ra kém Tần Khanh hấp thu ngọc thạch năng lượng còn uống lên nước giếng trung hòa quá tinh hạch bạo ngược vật chất. bất quá Cũng may mắn Lý Hùng vẫn luôn có uống Tần khanh không gian nước giếng, nếu không này viên tiến hóa tăng thi tinh hạch hấp thu xong cũng nên cùng kia lục chỉ không sai biệt lắm lâm vào hôn mê trạng thái. Lục trì là bởi vì ngày thường biến dị tăng thi tinh hạch hấp thu quá nhiều, sau đó dị năng dùng hết sau lâm vào bị tăng thi tinh hạch nội ám vật chất cắn nuốt trạng thái. Bởi vì Tần khanh cho hắn uy không gian nước giếng mới làm hắn không có biến dị thành tăng thi. Thời gian từng dọt từng dọt quá khứ. Lục Ngật xanh cho bọn hắn định chính là tam giờ, hiện tại đã mo hai cái giờ. Tần Khanh bọn họ vẫn là không thu hoạch được gì, cũng không biết mặt khác hai đội tình huống là thế nào. Mà triệu thuần tắc bọn họ một đội người, giờ phút này chính chật vật bất ham tránh ở một chỗ cần ken lơ mặt sau, cách đó không xa chính là bọn họ tìm được siêu thị kho hàng. Mà bọn họ vốn dĩ tám người, đã hai cái xử dị năng, hoàn toàn không có sức chống cự nằm liệt ngồi dưới đất. Nhìn kia hai cái đồng đội. Triệu Thuần Tắc trong mắt hiện lên một tia hung ác, tuy rằng hắn có tinh hoạch, lại không nghị phân cho bọn họ dùng, rốt cuộc hiện tại mỗi viên biến dị tinh hoạch đến tới đều không dễ dàng. Trình Ngọc, tia chỉ tăng thi hiện tại ở nơi nào? Triệu Thuần Tắc cao mày truy vừa nói. Trình Ngọc cũng chính là cái tia thiếu niên sắc mặt tái nhợt nói, phát hiện không đến, chỉ có 6-7 chỉ bình thường tăng thi. Sao có thể? Triệu Thuần Tắc bất mãn nói. Phía trước đi theo triệu thuần tắc cái kia cường tráng đại hán tử trong túi lấy ra hai viên tinh hoạch ném cho ngồi dưới đất đồng đội, kia hai cái đồng đội đối hắn cảm kích cười cười, chạy nhanh cầm lấy tinh hoạch hấp thu lên. Kia cường tráng đại hán lúc này mới quay đầu đối triệu thuần tắc nói, khả năng kia chỉ tăng thi bị trương lương cùng cường tử đả thương, cho nên chạy. Ngữ khí khô cản, biểu hiện ra hắn không cao hứng. La đại tráng là cái nhà thầu thủ hạ 5 người cũng tất cả đều là đi theo hắn làm việc hảo huynh đệ. Mấy cái tráng hán trừ bỏ một phen hảo sức lực, cũng không có gì đâu vóc. Lúc trước hắn mang theo huynh đệ đi theo triệu thuần tắc, cũng là vì triệu thuần tắc có dị năng. Triệu thuần tắc bắt đầu khi còn rất chiếu cố đại gia, sau đó chính mình mấy cái huynh đệ bị tang thi bắt được chết chết, bất tử cũng có dị năng sau, triệu thuần tắc liền bắt đầu phòng bị bọn họ. Ngày thường săn giết biến dị tang thi khi được đến tinh hoạch cơ bản đều bị triệu thuần tắc một người lấy đi, bọn họ chỉ có dùng xong dị năng sau, triệu thuần tắc mới có thể cấp một viên tinh hoạch làm bổ sung dị năng dùng. Nhưng lần này, triệu thuần tắc chậm chạp đều không lấy ra tinh hoạch tới cấp chính mình hai cái huynh đệ, la đại tráng tuy rằng không có gì đầu góc lại không đại biểu hắn đốc, Hắn đem phía trước lưu lại tinh hoạch cho chính mình huynh đệ, lại cũng ý nghĩa về sau đem không hề đem được đến tinh hoạch lại giao cho triệu thuần tắc. Mà Triệu Thuần Tắc còn không biết hắn vẫn luôn đương ngốc tử đối đại nhân tâm có chính mình tính toán, nhìn đến la đại tráng đem tinh hoạch đưa cho hắn huynh đệ, trên mặt tràn đầy không tán đồng. Đấy lòng thậm chí suy nghĩ, này bang nhân không phải là con hắn ẩn giấu không ít tinh hoạch đi. Rõ ràng chính mình có, cư nhiên vừa mới bắt đầu không chức dùng chính mình tinh hoạch, chỉ nghĩ chờ hắn cấp. Nghĩ đến đây, Triệu Thuần Tắc càng thêm kiên định chính mình trên người này đó tinh hoạch tuyệt đối không thể cấp này bang nhân dùng. Trịnh Ngọc thở hồn hển khẩu khí, vừa rồi sử dụng dị năng quan sát bốn phía, đã làm hắn tinh bị lựa tấn Hắn vươn lược hiện tái nhận vô lược tay, hỏi triệu thuần tắc muốn tinh hạch. Triệu thuần tắc vừa mới mới nghĩ không cho tinh hạch, hiện tại nhìn đến Trịnh Ngọc rồi đến trước mặt hắn tay, trong lòng một trận không thoải mái. Chính là Trịnh Ngọc cùng La Đại Tráng bọn họ không giống nhau, hắn dị năng là tinh thần hệ, chỉ cần có hắn ở, liền có thể nhận thấy được này phụ cận rốt cuộc là an toàn vẫn là không an toàn. Này một đường lại đây, có thể an toàn đi vào này siêu thị kho hàng, có thể nói toàn lại gần chị Ngọc dị năng. Nét. Liên tính lại tâm bất cam tình bất nguyện, Triệu Thuần Tắc cũng chỉ có thể cỏ tới cỏ lui đào một viên tinh hoạch cho chị Ngọc. La ca, người đi mở cửa. Triệu Thuần Tắc thịt đau không hề suy nghĩ chuyện này, quay đầu đối La Đại tráng nói. La Đại tráng giờ phút này sừng sốt, sau đó khó hiểu nói, không bỏ tín hiệu cấp căn cứ bọn họ sao. Phía trước chính là cùng căn cứ nói tốt, chỉ cần tìm được siêu thị kho hàng địa phương, liền gửi đi tín hiệu. Triệu Thuần tắc liếc một chút kia kho hàng, trong mắt tràn ngập tham lam. Phải biết rằng, này siêu thị đồ vật có thể làm căn cứ nhìn chúng, tuyệt đối không phải một chút. Đáng tiếc bọn họ nhân thủ quá ít, nếu là nhiều nói, đêm này đó vật tư chiếm cho riêng mình, hoàn toàn có thể chính mình lộng cái người sống sót căn cứ. Chúng ta đi vào trước. Chờ kiểm tra bên trong có phải hay không xác thật có vật tư, lại gửi đi tín hiệu. Triệu thuần tắc tưởng chính là, liền tính không thể chiếm cho riêng mình, ít nhất cũng có thể cho chính mình trong bao nhiêu tồn điểm vật tư cũng là tốt. Đương nhiên, nếu có thể tìm một chỗ đem này đó vật tư chuyển rời đến mặt khác địa phương gửi, đến lúc đó lại trở về lấy, đó chính là tốt nhất bất qua sự tình. Nhưng là những việc này lại không thể làm la đại tráng bọn họ mấy cái biết, ai biết bọn họ là cái gì tâm tư. Nghĩ vậy, hắn trong mắt xoay chuyển, nói, hơn nữa, hiện tại có tang thi ở bên ngoài, nếu chúng ta không thể pha vây, cũng chỉ có thể trốn vào kho hàng bên trong đi. La đại tráng nghe hắn như vậy nói, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp tiến lên, thử thăm dò dùng tay đẩy đẩy kho hàng đại môn. Kia cửa sắt không chút sức mẻ, đến nghe được then cửa trên tay chuyển đến một ít thiết cùng thiết và chạm thanh âm. Cẩn thận nhìn lại. Lúc này mới phát hiện kho hàng đại môn đem trên tay một cái thô thô xích sắt ở đem trên tay vòng vài vòng, mà xích sắt thượng treo một phen cực đại khóa. Chương 65 tự tìm tử lộ. Trinh Ngọc Chính chuyên môn hấp thu tinh hoạch, dẫn tới vốn dĩ cách trở tang thi tinh thần cái chắn tức khắc bị đánh vỡ, mất đi hiệu quả. Vốn dĩ chỉ cần hắn hấp thu xong tinh hoạch sau, lại một lần nữa mở ra liền có thể. Nhưng hiện tại la đại tráng hoàn toàn không ý thức được ở yên tĩnh trong không gian phát ra tiếng vang hoàn toàn chính là làm tang thi tìm được chuẩn xác mục tiêu. Một tiếng gào giống sau, một con tang thi liền triệu la đại tráng phương hướng đánh tới. Mà mặt khác vốn dị du đẳng đến địa phương khác tang thi, cũng sôi nổi triệu triệu thuần tắc bên này phương hướng mà đến. Triệu thuần tắc không nghĩ tới thịt dê không ăn đến, còn chọc một thân tao. Trinh Ngọc, cai chán. Hán quát khẽ một thần, cả người sau này thối lui. Trương Lương cùng cường tử lại mới vừa hút xong tinh hoạch, vừa mở mắt vừa lúc nhìn đến có tang thi triều la đại tráng đánh tới tức khắc nhảy dựng lên tiến lên hỗ trợ trương lương trong tay thiết quản hung hăng đâm xuyên qua phát lại đây kia chỉ tang thi đầu không đợi bọn họ ba người thở phào nhẹ nhõm theo sát ở phía trước kia chỉ tang thi mặt sau mấy chỉ tang thi cũng sôi nổi triều bọn họ múa may móc bướm ngón tay bén nhọn sắc bén mặt mũi hung thợn, làm người nhìn tâm sinh sợ hãi mà mặt khác một bên hai chỉ biến dị tăng thi đang ở công kích triệu thuần tắc bọn họ, la đại tráng mặt khác ba cái hào huynh đệ còn không có phản ứng lại đây, liền thấy triệu thuần tắc đối với bọn họ đẩy, kia mấy cái đội viên đang cố gắng đối phó mặt khác mấy chỉ bình thường tăng thi, còn không có phản ứng lại đây, đã bị phát lại đây một đầu biến dị tăng thi một ngụm cắn cổ, ba người kia chưa kịp phản kháng dùng ra dị năng, trực tiếp đã bị cắn đứt cổ, kia mấy chỉ biến dị tăng thi trong miệng ca băng, ca băng nhấm nuốt. Đầu lại chiều Triệu Thuần Tắc nhìn lại, trong cổ họng còn phát ra hưng phấn gào giống, phảng phất Triệu Thuần Tắc chính là nó tiếp theo cái bữa tiệc lớn. Kia màu trắng trong mắt bên ngoài che một tầng hôi trong mắt, nhìn chăm chằm Triệu Thuần Tắc xem, làm Triệu Thuần Tắc trong lòng sinh ra thật lớn sợ hãi cùng hắn ý. Hắn không muốn chết, nghĩ đến đây, hắn hung tận chiều bên người nhìn lại. Lại thấy La đại tráng bên kia ba người chính hợp lực giết chết đệ nhị chỉ tăng thi, trong mắt lại hung ác thả đỏ bừng nhìn về phía hắn bên này. La Đại Tráng trong mắt hận ý làm Triệu Thuần Tắc trong lòng một cái giật mình. Lúc này mới nhớ tới, vừa rồi hắn theo bản năng đem ba người kia đẩy ra đi chắn tang thi, mà Trịnh Ngọc đã sớm lạnh lùng tới gần La Đại Tráng bên kia đứng, liền tính Triệu Thuần Tắc phía trước thu lưu hắn cùng hắn muội muội, hắn cũng không có khả năng vì Triệu Thuần Tắc trả giá tính mạng. Rốt cuộc muội muội còn ở trong căn cứ chờ hắn trở về, nếu hắn đã chết, muội muội làm sao bây giờ? Triệu thuần tắc hiện tại có thể nói là lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, phía trước có tăng thi, mặt sau có la đại tráng. Nếu là tăng thi chỉ là muốn ăn hắn thịt, la đại tráng bọn họ giờ phút này là hận không thể uống hắn huyết, chịu hắn gân. Vừa rồi không muốn cho chính mình huynh đệ tinh hoạch, có thể nói là hắn không mang tinh hoạch, tuy rằng này tuyệt đối không có khả năng. Chính là vừa rồi bọn họ trơ mắt nhìn triệu thuần tắc đem nhà mình huynh đệ đẩy ra đi chắn tăng thi, làm cho bọn họ chết như vậy thảm. Nếu không giết hắn, như thế nào không làm thất vọng chính mình huynh đệ. Triệu thuần tắc cùng tang thi còn có la đại tráng bọn họ giờ phút này chỉnh tam giác trạng thái. Hắn biết, lần này liền tính sống sót trở lại căn cứ chỉ sợ cùng la đại tráng vài người cũng khó thiện. Nghĩ đến đây, triệu thuần tắc vốn dĩ xoáy khí khuôn mặt tức khắc có chút và mèo trong mắt hung ác càng tăng lên. Chỉ thấy hắn nhanh chóng từ trong túi móc ra một cái chai nhựa, sau đó mở ra nắp bình. Bay thẳng đến la đại tráng bên kia ném qua đi. Mà hắn nhanh trong chiều tương phản phương hướng chạy đi. Mọi người bị triệu thuần tắc này đột nhiên hành động cấp chấn kinh rồi một chút. Trong hai chỉ nghe thấy lạch cạch một chút. Kia bị mở ra chai nhựa bị ném ở ly la đại tráng bọn họ không đến nửa thước trên mặt đất. Tứ nghiêng đảo bình trong miệng đậu đầu chảy ra một cổ đỏ tươi huyết sắc tới. Này mặt thứ người trong mắt ánh mắt đem ngốc lăng mọi người bừng tỉnh lại đây. Huyết cường tử mới hô lên khẩu vốn dĩ nhìn chằm chằm triệu thuần tắc bên kia hai đầu biến dị tang thi giống như người được thế gian mỹ vị nhất đồ ăn giống nhau, quay đầu từ bỏ chạy vội triệu thuần tắc, bay thẳng đến la đại tráng bọn họ đánh tới. Trị Ngọc cũng kinh giận đan sen, hắn biết triệu thuần tắc vô sỉ, không nghĩ tới cư nhiên như vậy vô sỉ, này hoàn toàn là lấy bọn họ bốn người tánh mạng tới đổi lấy chính mình chạy trốn. Hắn đôi tay một trống, dùng sức mở ra một cái tinh thần cái chán, sau đó quay đầu gian nan đối la đại tráng nói, La ca, cảm giác mở cửa. Hiện tại duy nhất biện pháp chính là trốn đến phía sau kho hàng. La đại tráng nghe được trịnh ngọc như vậy nói, lập tức vận khí lực lượng hét lớn một tiếng. Chỉ thấy kia vốn dĩ thô thô xích tức khắc bị xả thành hai đoạn, Trương lương cùng cường tử nhanh chóng hỗ trợ đẩy ra kia phiến môn, sau đó lắc mình đi vào. La đại tráng thấy thế, tùy tiện một phen đem đã lung lay trịnh ngọc cấp xả tiến vào. Đương trịnh ngọc cùng la đại tráng đi vào kho hàng đồng thời. Trương Lương cùng Cường Tử nhanh chóng đóng lại kho hàng Đại môn. Chỉ nghe được kho hàng trên cửa lớn phanh phanh phanh truyền đến vài tiếng trầm đục, là những cái đó tang thi phát lại đây khi đánh vào kho hàng trên cửa lớn tiếng vang. La Đại Tráng nhanh chóng đem trên tay kia cắt thành hai đoạn xích một lần nữa treo lên. Sau đó ở Đại môn dòm dọc chỗ chống lại, những cái đó tang thi không có nhân loại tư duy, căn bản không thể tưởng được cửa này yêu cầu đẩy mới có thể mở ra. Chỉ là người được kho hàng đại môn nội truyền đến thịt người mùi hương, cho nên không ngừng va chạm. Trong bóng đêm cho người ta luôn là mang đến vô tận tưởng tượng cùng sợ hãi, Trương lương tuy rằng biết dị năng dùng hết nói cũng chỉ có chờ chết phân, vẫn là nhịn không được dùng ra dị năng tới. Một đoàn ấm áp ánh lửa tức khắc chiếu sáng này gian kho hàng, nét chỉ thấy kho hàng nội rực rỡ muôn màu vật phẩm đôi ở nơi đó. Trinh Ngọc bị xả ngã trên mặt đất, nhìn đến ánh sáng khi đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó nhanh chóng đối ngốc đứng ở một bên cường tử nói, mau đi tìm ngọn nến hoặc là mang tin đèn tin linh tinh đồ vật. cường tử cùng trương lương nghe được trịnh ngọc nói, tức khắc trong lòng vui vẻ, bọn họ như thế nào liền quên mất, nơi này chính là siêu thị kho hàng, sao có thể không mấy ngày nay thường dùng phẩm. la đại tráng ở bên kia đỉnh đại môn mệnh hoảng, vội văng nói, lại tìm chút trọng điểm đồ vật, có thể chống lại này phiến môn. trương lương cùng cường tử theo tiếng mà đi. Quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, phân biệt tìm được rồi ngọn nến cùng đèn tin, còn có để môn một cây tiện tay cánh tay giống nhau thô côn sát. Trương lương thắp sáng ngọn nến sau liền đem trên tay hỏa diệt đi, sau đó đem kia côn sắt để ở trên cửa, vừa vận tạp chủ kia quý đạo. Lúc này mới cả người nhẹ nhàng thở ra, bốn người một chút ngã ngồi trên mặt đất, mồm to thở hồn hển. Bên này chính may mắn bọn họ tìm được đường sống trong chỗ chết, Bên kia triệu thuần tắc lại thật vất và chạy trốn tới siêu thị mặt khác một mảnh khu vực. Không vừa khéo, đúng là tần khanh bọn họ ở siêu tầm kia khu vực. Cho nên, đương triệu thuần tắc nhìn đến tần khanh khi, kinh hỉ dơ tay chào hỏi, sau đó liền nhìn đến tần khanh phía sau Lý Hùng nhắm chặt hai mắt, sắc mặt nhất thời thanh nhất thời bạch ngồi khi, trong mắt tức khắc hiện lên một kia tinh kế. Cái này lao nam nhân cũng có dị năng. Cho nên, trách không được tần khanh phía trước không muốn phản ứng chính mình. Bất quá nhìn dáng vẻ này lão nam nhân dị năng là dùng hết. Nghĩ đến chính mình chính là cũng có dị năng, triệu thuần tắc tức khắc sinh nói cho Tần Khanh, khoe ra chính mình có được dị năng sự tình. Mà lúc này Tần Khanh, lại lén lút siết chặt trong tay đao chương 66 chết không nhắm mắt. Tần Khanh sườn mặt nhìn một chút Lý Hùng, nhìn dáng vẻ Hùng ca tinh hạch còn không có hấp thu hảo. Tần Khanh âm thầm tính kế Lý Hùng tỉnh lại thời gian, xem Lý Hùng bộ dáng hoàn toàn không giống lập tức là có thể tốt bộ dáng. Hơn nữa, triệu thuần tắc hẳn là có dị năng mới đúng, chính mình nếu muốn giết hắn, thật sự có điểm không nắm chắc. Không thể dùng lực, chỉ có thể dùng trí thắng được. Tần khanh nhanh chóng ở trong đầu xoay vài cái cong, suy nghĩ vài cái xuất kỳ bất ý, giết chết triệu thuần tắc biện pháp. Tần khanh, các ngươi như thế nào liền hai người? Những người khác đâu? Hoàn toàn không biết tần khanh muốn giết hắn triệu thuần tắc vẻ mặt quan tâm hỏi biên hỏi, biên khắp nơi xem xét, hắn nhớ rõ tần khanh bọn họ đội ngũ có bốn cái nam nhân, trừ bỏ nơi này cái này lao nam nhân, mặt khác hẳn là còn có ba nam nhân cùng một cái tiểu hải tử. Bình thường dưới tình huống, một cái đội ngũ tuyệt đối không có khả năng tách ra tới đi. Nếu là tách ra, hoặc là liền tượng bọn họ như vậy, bị tang thi vây công, trong đó có người bị thương bị ném xuống. Mà giờ phút này không thấy được mặt khác mấy người kia, hoặc là mấy người kia đã chết. Hoặc là tần khanh bọn họ hai cái chính là bị ném xuống người. Nghĩ đến đây, triệu thuần tắc vốn dĩ muốn chạy gần bước chân tức khắc cứng lại. Sau đó ngữ khi ôn nhu nói, thần khanh, ngươi không sao chứ? Ngươi đồng đội làm sao vậy? Ta nhìn sắc mặt của hắn giống như có điểm không thích hợp a Hắn có phải hay không bị tang thi cắn được? thần khanh, mau tới đây. Triệu thuần tắc từ tần khanh mặt bên nhìn đến Lý Hùng trên mặt một chút giữ tận một chút vẻ mặt thống khổ. Sau đó lại nhìn đến trên mặt đất nằm mấy cổ tang thi thi thể, càng thêm khẳng định chính mình trong lòng phòng đoán. Khẳng định là cái này lão nam nhân bị tang thi chảo thương, sau đó trong đội ngũ người khởi khác nhau muốn vứt bỏ cái này lão nam nhân, mà Tần Khanh không đồng ý, cho nên đã bị giữ lại. Triệu thuần tắc ở trong đầu phi thường hải kịch hóa cấp Tần Khanh cùng Lý Hùng còn có Chu Sơn bọn họ, não bổ một chút niên độ hữu nghị, tình yêu tuồng. Nghĩ đến tần khanh cư nhiên đối như vậy một cái muốn mặt không mặt ngũi, muốn dáng người không dáng người lao nam nhân yêu sâu sắc, triệu thuần tắc đấy lòng chua lòm khó chịu. Nhìn không được u hoán nhìn tần khanh liếc mắt một cái. Tần khanh đối triệu thuần tắc u hoán ánh mắt một chút không nhận thấy được, nhìn thấy triệu thuần tắc đột nhiên dừng lại bước chân, nàng không khỏi đồng tử rụi rụi, đấy lòng than nhỏ, thật sự đáng tiếc. Nhưng là, cơ hội chỉ có một lần, hiện tại không có bất luận kẻ nào ở, giết hắn. Cũng không ai biết là nàng làm. Nghĩ vậy, Tần Khanh làm bộ không thèm để ý đi phía trước đi rồi hai bước, sau đó dừng lại nói, chúng ta cùng những người khác đi rời ra, triệu học trường đâu. Như thế nào cũng là một người. quan cu ế thanh âm lại làm triệu thuần tắt trong lòng tức khắc lửa nóng lên, lúc trước chính mình như thế nào nỗ lực theo đuổi Tần Khanh, nhưng nàng liền khỏe mắt đều không cho một cái. Hiện tại cư nhiên nguyện ý cùng hắn nói chuyện, này chứng minh hắn vẫn là có cơ hội. Trong mắt vui sướng quang mang nháy mắt hiện lên, triệu thuần tắc cũng lắc lắc đầu nói, ta cũng là giống nhau, cùng đại gia đi rời ra. Đúng rồi, thần khanh, ngươi còn không biết đi. Ta cũng là dị năng giả. Tần khanh lông mày một trọn lại hướng phía trước đi rồi hai bước, sau đó xả lên khỏe miệng ngữ mang kinh ngạc hỏi, triệu học trưởng cũng là dị năng giả. Đúng vậy. Nhìn đến tần khanh vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, triệu thuần tắc phảng phất tìm được rồi tồn tại cảm mỉm cười mà tự hào đáp Nhìn thấy triệu thuần tắc dáng vẻ này, tần khanh mắt nhẹ nhàng mà mị mị, khoe miệng lại chậm rãi chiều thượng tiểu lên. Triệu thuần tắc thấy nàng đối với chính mình lộ ra tươi cười, thụ sủng nhược kinh hướng phía trước đi rồi vài bước, cũng duỗi tay muốn đi kéo tần khanh du tại bên người tay. Giờ phút này là triệu thuần tắc nhất thả lòng thời khắc, tần khanh trên mặt cười lại lạnh xuống dưới, trong mắt đột nhiên sát khí tràn ngập. Vốn dĩ du tại bên người bản tay vừa lật trực tiếp nắm triệu thuần tắc rồi lại đây tay đi xuống một xả. Mà mặt khác vẫn luôn cầm dao sẻ dưa hấu tay nâng lên, dao sẻ dưa hấu hình phách, liền giống như nàng bổ mấy trăm lần tang thi thủ thế giống nhau, bay thẳng đến triệu thuần tắc trên cổ cắt đi. Triệu thuần tắc cả kinh, đôi mắt mở to đại đại, cả người tưởng sau này ngưỡng, lại bị tần khanh bắt được một bàn tay. Dưới tình thế cấp bách, người của hắn đột nhiên nghiêng người, sau đó hai chân một lùn, thẳng tắp quy xuống đầu liều mạng sau này nương đi mới khó khăn lăm né qua kia đem dao sẻ dưa hấu. Lạnh băng đau mặt mang theo đau đớn làn da lệ phong từ hắn chốt nguy sẽ qua triệu thuần tắc phía sau lương tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Vội vàng duỗi tay bắt được tần khanh nắm dao sẻ dưa hấu tay trên mặt vừa kinh vừa giận cao giọng chất vấn nói vì cái gì thần khanh cười lạnh một tiếng cũng không có trả lời triệu thuần tắc chất vấn nàng muốn sân triệu thuần tắc còn chưa dùng ra dị năng trước. Nhất chiêu đánh chúng mới được. Vốn dĩ nhéo triệu thuần tắc lòng bàn tay vừa lật, tần khanh nắm một phen trùy thủ nghiêng nghiêng hướng triệu thuần tắc eo sườn đâm tới. Triệu thuần tắc căn bản không dự đoán được tần khanh rõ ràng chống không một vật trong lòng bàn tay như thế nào sẽ nhiều ra một phen trùy thủ tới. Hắn tưởng lại sau này lui, đã là không kịp. Tiêu lên một tiếng, tiêu đem sắc bén vô cùng trùy thủ trực tiếp ở hắn eo sườn thọc vừa vặn. Triệu thuần tắc liên tục lui về phía sau vài bước vốn dĩ nhéo tần khanh tay cũng thả mở ra đôi tay che lại chính mình eo sườn chỉ cảm thấy huyết ào ảo ra bên ngoài lưu cả người sức lực theo kia huyết cùng nhau ở sói mòn hắn túi đầu nhìn eo sườn liếc mắt một cái sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tần khanh hắn không rõ tần khanh cư nhiên như vậy hận hắn hắn không thể hắn chết hắn giống như cũng không có làm bất luận cái gì thực xin lỗi tần khanh sự a chính là vô cản phủ mặc kệ tần khanh vì cái gì Nàng đối chính mình nổi lên sát ý là thật sự. Nghĩ đến đây, hắn trong mắt hung quang đại thịnh. Thân thể một cái lay động, phản phất rốt cuộc chống đỡ không được chính mình, chân sau so đột nhiên quỳ xuống đất. Nhìn hắn chật vật bộ dáng, Tần Khanh trong mắt một mảnh lạnh nhạt, chỉ là đem thiếu nàng lấy về tới mà thôi. Nàng mũi chân một điểm, cả người nhảy lên, chiều triệu thuần tắc dùng sức chém tới. Lại thấy Triệu Thuần tắc đột nhiên ngẩng đầu, chiều nàng lộ ra trắng tinh hàm răng, dày đặc cười cười. Trong mắt tất cả đều là đắc ý tính kế. Sau đó chỉ thấy trên mặt đất một loạt bén nhọn thổ thứ đột ngột từ mặt đất mọc lên, triệu thuần tắc dơ tay lên, những cái đó thổ thứ cư nhiên thoát ly mặt đất, bay nhanh đối với tần khanh ngực đường ngực đâm đi xuống. Chính là, liền ở triệu thuần tắc nghĩ tần khanh bị thứ vừa vặn, đắc ý tưởng cười ha hả đồng thời, tần khanh hư không tiêu thất ở trước mắt hắn hắn ngốc lăng nháy mắt, kia thổ thứ cũng mất phương hướng, trực tiếp bắn ở nóc nhà thượng. Mà liền tại đây trước mắt thời gian, tần khanh cả người liền như hư không tiêu thất giống nhau lại lần nữa trống rông xuất hiện. Triệu Thuần Tắc có thể nhìn đến đứng núi chịu sầu chính là tần khanh trong tay đao. Sau đó là tần khanh khỏe miệng hơi hơi cười lạnh, phảng phất ở cười nhạo hắn tự cho là thông minh. Phốc thứ một tiếng, lạnh băng cương đao xẹt qua làn da, sau đó chạm đến xương cốt. Tần khanh không nghĩ làm Triệu Thuần Tắc có lại lần nữa cơ hội phản kích, nâng cánh tay trong tay chủy thủ trực tiếp thiết quá hắn huyết hầu. Bị thiết đến động mạch chủ Triệu Thuần Tắc còn không kịp dơ tay che lại miệng vết thương, liền cảm thấy chính mình đầu một nhẹ, sau đó người cảm giác một trận choáng váng sau liền trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Triệu Thuần Tắc thực không cam lòng, hắn đến chết vẫn là không rõ, Tần Khanh vì cái gì giết hắn. chương 67 dị năng thăng cấp, nhìn ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt Triệu Thuần Tắc. Tần Khanh đáy lòng mặc nghiệm, hiện giờ ân oán hai tiêu, hy vọng kiếp sau bọn họ vĩnh bất tương kiến. Sau đó nàng trực tiếp tiến lên, từ triệu thuần tắc thi thể thượng đem hắn nghiêng vượt bao bao cấp xả lại đây. Cùng triệu thuần tắc cùng nhau lâu như vậy, nàng thực hiểu biết triệu thuần tắc cất chứa đồ vật thói quen. Nếu hắn hiện tại đã có dị năng, khẳng định sẽ có thu thập tinh hạch. Thần khanh mở ra kêu bao bao vừa thấy, tức khắc vui mừng con siết. Nguyên lai kia trong bao, quả nhiên nằm mười mấy viên biến dị tang thi tinh hạch. Thần khanh ở trong bao không có phiên đến mặt khác cái gì hữu dụng đồ vật. Không chút do dự đem những cái đó tinh hạch đều ném vào chính mình trong không gian. Đối giết người đoạt vật tư, ở mặt thế khi Tần Khanh không biết đã làm vài lần, cho nên cũng không cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Hơn nữa ngay từ đầu vẫn là triệu thuần tắc đi đầu đoạt người khác vật tư, sau đó giáo nàng như thế nào nhẫn tâm làm chuyện như vậy. Vì sinh tồn, Tần Khanh từ lúc bắt đầu không đành lòng đến sau lại thuần thục cùng chết lặng, liền triệu thuần tắc đều rất là bội phục. Kỳ thật đại bộ phận toàn lại gần Triệu Thuần Tắc dạy dỗ. Nhưng là, kia dọc theo đường đi, Tần Khanh đối với tiểu hài tử cùng lao nhân cũng không xuống tay, vì cái này sự tình, Triệu Thuần Tắc cùng nàng khắc khẩu quá rất nhiều sẽ, vô luận như thế nào cũng thuyết phục không được Tần Khanh. Cho nên Triệu Thuần Tắc lúc trước mới có thể như vậy kiên quyết có ném xuống nàng ý niệm, ngược lại đáp thượng Lý Ngọc Giao đi. Ấn Triệu Thuần Tắc nói tới nói, ở cái này ăn người nhân đại, giết người lại tính cái gì? Tần khanh nhìn trên mặt đất triệu thuần tắc, lanh trào một tiếng, chuẩn bị không lưng kéo khởi triệu thuần tắc chân, đem hắn kéo dài tới một bên khi, Lý Hùng chậm rãi tỉnh lại. Dương mắt liền nhìn đến tần khanh trên tay còn ở nhỏ huyết dao sẻ dưa hấu, Lý Hùng tức khắc hoảng sợ, vội vàng hỏi, như thế nào làm? Tần khanh! Tần khanh cười cười, không đáp hỏi ngược lại, Hùng ca cảm giác thân thể thế nào? Lý Hùng tức khắc quên mất chính mình hỏi sự tình, hương phấn mà trả lời. Ta cảm giác chính mình dị năng giống như thăng cấp. Lý Hùng Hận không thể lập tức biểu hiện cấp Tần Khanh xem, lại lo lắng tinh hạch không đủ, đến lúc đó dị năng dùng xong, thì mất nhiều hơn được. Hắn hoàn toàn đã quên phía trước hấp thu này viên tiến hóa tăng thi tinh hạch khi, bị tinh hạch vừa vào thân thể năng lượng tra tấn thiếu chút nữa tưởng trực tiếp chết quá khứ cảm giác. Tần Khanh ngần người, không nghĩ tới này một viên tiến hóa tăng thi tinh hạch cư nhiên uy lực như vậy đại. Lần này cũng coi như là may mắn. Lần sau tái ngộ đến tiến hóa tăng thi, cũng không biết bọn họ còn có thể hay không kháng trụ. Di, này không phải cái kia tiểu bạch kiểm sao. Hắn như thế nào sẽ tới nơi này? Lý Hùng đứng lên, vừa lúc nhìn đến ngã vào vũng máu triệu thuần tắc, tức khắc kinh ngạc một chút hỏi. Nhưng hắn quay đầu gian, nhìn đến tần khanh trong tay còn cầm dính máu đau, tức khắc liền ngầm miệng. Hắn nhớ tới, vừa rồi hắn hỏi, tần khanh rõ ràng không muốn trả lời. Tần khanh quang quang môi. Không hề gánh nặng nói, bất quá là viên cất cho thôi, cho rằng ngươi bị thương. Nàng nói một nửa, hơn nữa nói cũng là sự thật. Đến nỗi người khác nghe xong, sẽ nghĩ như thế nào, liền không ở nàng suy xét trong phạm vi. Lý Hùng nghe được Tần Khanh nói những lời này, quả nhiên mày rậm tức khắc dựng ngược lên. Ha ha! Lúc ấy ở căn cứ, hắn liền cảm giác này tiểu bạch kiểm đối Tần Khanh không có hảo ý khẳng định là thấy hắn bộ dáng này, cho rằng bị thương tương đối tần khanh bất lợi, cho nên tần khanh mới có thể giết hắn. Hảo, Hùng ca, chúng ta chạy nhanh đi. Nếu không bị người nhìn thấy, đã có thể nói không rõ. Hơn nữa, huyết tinh khí quá nặng, chỉ sợ sẽ đưa tới tăng thi. Tần khanh thấp giọng nói. Bọn họ tại đây tầng đãi lâu lắm, hiện giờ bọn họ trên tay đã có một viên tinh hoạch. Hơn nữa chính mình trong không gian, tần khanh cảm thấy vẫn là đi trước tìm chu sơn bọn họ hội hợp tương đối thỏa đáng. Lý Hùng gật đầu đồng ý, tay chân lanh lẹ bước lên triệu thuần tắc chân, sau đó liền hướng một tầng kéo. Vẫn luôn kéo dài tới kia cụ bị ăn mòn rất biến dị tang thi Hoàng Thủy Biên, trực tiếp liền đem triệu thuần tắc thi thể cấp đẩy đi vào. Chỉ thấy bất quá trong chốc lát công phu, triệu thuần tắc đầu cùng thân thể đã bị ăn mòn hơn phân nửa, phỏng trừng liền tính lại quen thuộc người, cũng nhận không ra thi thể này là ai tới. Tần khanh đối Lý Hùng này hủy thi diệt tích điểm tử, trong lòng yên lặng điểm cai tán. Chính mình như thế nào liền không nghĩ tới tốt như vậy biện pháp. Từ một tầng ra tới trở lại cờ ép cờ nơi đó tốc độ liền mau nhiều, thần khanh cùng Lý Hùng lại không biết, bọn họ tránh thoát một kiếp. Ba tầng một cái quầy ba biên, đứng một cái bộ mặt còn tính rõ ràng, sắc mặt thanh hôi nữ nhân, an mặc váy trắng, váy trắng thượng loang lổ hát ngân, nửa người dưới lại giống như bị chặn ngang cắt đứt giống nhau, làm nàng vô pháp lúc nhích. Nhưng nữ nhân này tay rôi ra, liên chảo quá đứng ở bên cạnh một đầu tăng thi, sau đó đem hắn đầu nhấn một cái, lộ ra trong miệng sắc nhọn răng nanh, rắc ca mắng một cắn, sau đó một hút. Kia tăng thi căn bản phản kháng cũng không dám phản kháng, chỉ là hơi chút dây rùa một chút, nó trong đầu góc đã bị toàn bộ hút đi, sau đó chỉnh khối thân thể liền trực tiếp ngã xuống. Đang muốn đi vào cờ FG, tần khanh phản phất cảm ứng được cái gì giống nhau, đột nhiên quay đầu lại, chiều cách đó không xa siêu thị lầu 3 nhìn lại. Thật lâu không có quay đầu lại. Lý Hùng thấy thế, tả hữu nhìn nhìn, thấy không có trạng vùng mới kỳ quái hỏi, Tần Khanh, làm sao vậy? Tần Khanh yên lặng lắc lắc đầu, nét nàng vừa rồi đáy lòng cư nhiên dâng lên một tia rung động. Phản phất có thứ gì, ở bên kia siêu thị lầu ba ở kêu gọi. Nàng quay đầu, nhìn về phía chỗ xa hơn chiều cao chốt vót cao ốc bưu đình, vốn dị ở giữa thái dương đã bắt đầu tây nghiêng. Không chung cũng bắt đầu mang ra một tia khói mù. Phản phất ngay sau đó, không trung liền sẽ tối sầm xuống dưới giống nhau. Mặc kệ này gian siêu thị có bao nhiêu vật tư, nàng đều không nghĩ lại đi vào. Trong lòng nghĩ, nàng bước nhanh cùng Lý Hùng chạy thượng lầu hai, thấy Chu Sơn bọn họ bình yên vô sự, tức khác đều nhẹ nhàng thở ra. thần Khanh đem kia viên biến dị tinh hạch từ trong không gian đảo ra tới đưa cho Trương Dũng. Lý Hùng cao hưng phân chân đối hắn nói cái gì, truyền thụ chính mình hấp thu tinh hạch tâm đắc. Trương Dũng cười ngây ngô hai hạ. Ấn Lý Hùng dạy dỗ tính hạ tâm tới bắt đầu hấp thu nắm ở lòng bàn tay tinh hạch. Mà Tần Khanh lại đối với Lý Hùng cùng Chu Sơn nói, chờ hạ chúng ta liền triệt, liền nói chúng ta không tìm được siêu thị kho hàng địa chỉ. Chu Sơn chính nghe Lý Hùng đang nói vừa rồi hắn cùng Tần Khanh như thế nào đại triển tay chân, đem những cái đó tăng thi giết kẻ ra quần. Nghe được Tần Khanh nói, hai người tức khắc đều ngẩn người. Lý Hùng không khỏi nghĩ đến vừa rồi lên lầu khi, Tần Khanh sát mặt, phi thường trầm trọng. Một cổ bất an cảm xúc ở trong lòng hơi nhảy, hắn nghiêm túc hỏi, Tần Khanh, có phải hay không này gian siêu thị không ổn? Tần Khanh ánh mắt từ mỗi người trên mặt sẽ qua, sau đó trầm thấp tiếng nói nói, nếu phía trước tiến vào khi, ta chỉ cho là nơi này là nhập khẩu giấy đặc, cho nên mới sẽ dẫn tới nơi này tang thi so địa phương khác càng mau một chút. Nhưng là, sau lại ta phát hiện không phải? Hùng ca, ngươi còn nhớ rõ kia chỉ ta cùng ngươi nói tiến hóa tang thi sao? Lý Hùng gật gật đầu, khó hiểu hỏi, chẳng lẽ là theo vào hóa tang thi có quan hệ? Chương 68 các hoài tâm tư. Hùng ca, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cái này trấn trên không riêng tang thi nhiều, biến dị tang thi cũng cỡ nào? Thần Khanh không có chính diện trả lời Lý Hùng nói, chỉ là hỏi ngược lại. Từ vừa rồi kia chỉ có tiến hóa tang thi hành vi tới xem, ta có lý do hoài nghi, này đó tiến hóa tang thi có tư tưởng. Vương Tiểu Bảo kinh hô, không thể nào! Tần Khanh lại rất khẳng định gật gật đầu, sau đó nói, hơn nữa ta tin tưởng, này đó bình thường tang Thi cùng biến dị Tăng Thi đều bị tiến hóa Tăng Thi triệu hoán, mới có thể tập hợp đến cái này thành chân tới. Chu Sơn không thể tưởng tượng trừng lớn đôi mắt, nhìn về phía Tần Khanh. Vương Tiểu Bảo Cà Lâm nói, ngươi, ngươi ý, ý tứ là này đó tang Thi sẽ chỉ huy Tăng Thi. Tần Khanh gật gật đầu, nàng vừa rồi kêu một chút tim đập nhanh. Mới nhớ tới phía trước kia chỉ có tiến hóa tang thi kỳ quái chỗ. Kia chỉ có tiến hóa tang thi phảng phất cũng không muốn cho bọn họ đi lên lầu 3, mà là ở lầu 2 đánh chết nàng cùng Lý Hùng, nhìn đến giống cùng mặt khác tiến hóa tang thi ở lẫn nhau cướp đoạt con mồi. Lý Hùng sắc mặt đổi tới đổi lui, sau đó mới gian nan phỏng đoan nói, kia phía trước chúng ta giết chết kia chỉ có tiến hóa tang thi có phải hay không chính là nó ở triệu hoán mặt khác biến dị tang thi cùng bình thường tang thi. Hơn nữa Ta dám khẳng định, này siêu thị không riêng gì kia một con tiến hóa tăng thi, khẳng định còn có mặt khác tiến hóa tăng thi tồn tại. Thần khanh trực tiếp phủ định Lý Hùng phỏng đoán. Kia mặt khác hai đội người làm sao bây giờ? Lý Hùng nghĩ đến chính mình là có dị năng, mới thật vất vả cùng Tần khanh hợp tác mới giết chết kia chỉ có tiến hóa tăng thi. Mặt khác hai đội người nếu không có dị năng, kia không phải tìm chết phân. Lý Hùng không khỏi ánh mắt chiều tần khanh thổi qua đi. Phía trước cái kia tiểu bạch kiểm đội ngũ sẽ không cũng đã toàn quân bị diệt đi. Tần Khanh vừa thấy đến Lý Hùng kia bắt quay ánh mắt, thiếu chút nữa liền trận trắng mắt, sau đó trầm khuôn mặt nói, mặt khác đội ngũ ta không gặp được, bất quá người kia xác thật là một mình một người lại đây. Vương Tiểu bảo vệ mặt mơ hồ hoàn toàn nghe không hiểu Hùng ca cùng Tần Khanh chi gian đối thoại. Mà lúc này, Trương Dung thần thanh khí sảng đứng lên. Hắn nhịn không được giãn ra một chút thân thể, sau đó Kinh Hỷ nói, Ta cảm giác cả người tràn ngập lực lượng. Vương Tiểu Bảo phúc một chút cười ra tiếng tới, chỉ vào Trương Dung nói, ngươi lời này ta như thế nào rất quen thuộc, giống như ở đâu bộ phim hoạt hình nghe được quá. Lý Hùng cười hắc hắc, tiến lên vô vô Trương Dung bả vai nói, Đừng để ý đến hắn, hắn không hấp thu quá tinh hoạch, hoàn toàn thể hội không đến cảm giác này. Vương Tiểu Bảo không phục hừ hừ nói, Vậy các ngươi như thế nào không cho ta mang khối tinh hoạch tới, làm ta cảm thụ cảm thụ nha. Chu Sơn nghe được lời này, tức khắc bang một cái bàn tay hô ở vương tiểu bảo cái hót thượng. Ngươi cho rằng biến dị tinh hoạch là cải trắng sao. Kêu biến dị tăng thi có tốt như vậy dết lời nói, lần sau gặp được, tuyệt đối để lại cho người trước thượng. Chu Sơn nghiêm trang nói. Nghe được vương tiểu bảo trong hai, tức khắc sắc mặt đại biến, hắn nghĩ tới phía trước trương dũng dùng dị năng vây khốn kia chỉ xỉu bắt quái, liên tục lắc đầu nói không cần. Sau đó đang thương hề hề đối Chu Sơn nói. Ta nói giỡn, còn không được sao. Chu Sơn từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, không hề phản ứng này đậu bỉ. Chúng ta đây là trực tiếp đi ra ngoài sao. Đến lúc đó trong căn cứ người hỏi tới, chúng ta như thế nào trả lời? Chu Sơn lược như như mày, lo lắng nói. Rốt cuộc đại gia còn muốn tại đây trong căn cứ sinh hoạt, nếu là làm cho quá cương tóm lại không tốt lắm. Không đợi Tần Khanh trả lời, chỉ nghe thấy vốn dị nhét ở trong túi điều khiển từ xa đình lập loè lên cũng cùng với chấn động. Thần Khanh đem điều khiển từ xa đảo ra tới đối với đại gia Quê, Quê hơi hơi mỉm cười nói, lý do không phải tới sao. Đại gia vừa thấy, tức khắc cả người buông lỏng. Mà cũng bị lưu lạc ở siêu thị kho hàng mã Phụ Dung, giờ phút này đầy mặt văn mẹo, nào còn có một chút kiểu mị bộ dáng. Nàng hung tận mà đối trong đội ngũ một người nam nhân quắc, người mẹ nó là heo sao. Nga, không đúng. Đem ngươi so sánh heo hoàn toàn là đối heo vũ nhục. Ta làm ngươi đánh tăng thi, không phải sát đồng đội. Lâm Hải Đào, đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng tính toán, nếu là ở căn cứ, ngươi ái như thế nào làm tùy tiện ngươi. Nhưng là, ở bên ngoài, nếu ngươi tưởng báo thù riêng, cũng muốn hỏi ta Mã Phủ Dung có đồng ý hay không. Kia kêu, kêu Lâm Hải Đào nam nhân bị nàng mắng sắc mặt một trận thanh một trận bạch, trên mặt một bộ vâng vâng dạ dạ biểu tình. Nhưng nếu nhìn kỹ, Có thể nhìn đến hắn nhìn đến Mã Phủ Dung bên người cái kia tiểu khoe miệng, đỡ cánh tay tuổi trẻ nam nhân, trong mắt tức khắc hiện lên một đạo ghen ghét. Vừa rồi thật là đáng tiếc, không có giết hắn. Mã Phủ Dung mắng xong người, liền quay đầu giúp kia bị thương nam nhân băng bó miệng vết thương. Băng bó hảo, lúc này mới quay đầu nhìn về phía la đại tráng. Đa tạ đại ca hỗ trợ, bằng không chúng ta mấy cái có thể nói muốn đem mạng nhỏ ném ở chỗ này. Mã Phủ Dung loát một chút tóc, Sau đó cười duyên nói, Cường Tử nhịn không được nói thầm nói, liền tính cứu cũng ngổn phí, sớm hay muộn đến chết nơi này. Mã Phủ Dung bị hắn nói ra mặt căng thẳng, vốn định phát tác tính tình, nghĩ đến phía trước này họ La bản lĩnh, tức khắc vẫn là ngạnh đè ép xuống dưới. Sau đó sửa sang lại sắc mặt, nghiêm nét mặt nói, "Còn không có hảo hảo giới thiệu một chút chính mình, ta kêu Mã Phủ Dung, phong hệ dị năng giả." Vốn dĩ vẻ mặt khinh thường Cường Tử Tức khác sắc mặt một chút thu hồi kia phó ghét bỏ biểu tình. Ta kêu La Đại Triệu, vốn là cái nhà đầu, này hai cái là ta huynh đệ, bọn họ cũng cắt có dị năng. Cái này tiểu huynh đệ cũng là cùng chúng ta cùng nhau. La Đại Tráng tuy rằng giới thiệu phía chính mình vài người cũng có dị năng, lại không có nói cho Mã Phủ Dung Trị Ngọc có tinh thần hệ dị năng, rốt cuộc mọi người đều còn không phải rất quen thuộc. Mã Phủ Dung trong lòng cả kinh, nàng này đổi bởi vì nàng một người có dị năng cho nên làm bị đẩy vì đội trưởng. Nếu không nàng một nữ nhân, ở như vậy mà thế, bất tử cũng đến lột ra. Không nghĩ tới này đội người cư nhiên có ba cái dị năng, nàng đôi mắt không khỏi liếc về phía một bên mặt không lên tiếng chỉ ngọc. Cũng không biết thiếu niên này, có phải hay không cũng có dị năng. Đúng rồi, còn không có hỏi, các ngươi cái kia đội trưởng đâu. Như thế nào không thấy hắn nha? Mã Phủ Dung bước lên tươi cười thuận miệng hỏi. La đại tráng vốn đang tính hòa khí mặt tức khắc kéo xuống dưới, ngự khí ngạnh bang bang nói, không biết. Mã phù dung vốn là thất khiếu linh lung tâm, đảo mắt liền nghĩ tới, khẳng định là cái kia đội trưởng theo chân bọn họ đường ai nấy đi. Cụ thể vì cái gì, tuy rằng nàng không biết, nhưng là không ngại ngại nàng hiện tại nhân cơ hội đem này mấy cái có được dị năng người kéo đến chính mình trong đội ngũ tới. Rốt cuộc hiện tại chính mình trong đội ngũ, chỉ còn lại có lâm hải đảo cùng mã chiết. Mặt khác hai nam một nữ ba cái đồng đội ở đối phó biến dị Tăng Thi khi bị kia chỉ Tăng Thi một ngụm căn đứt cổ. Mà Lâm Hải Đào cử đào chiều kia Tăng Thi chém tới, lại làm Mã Chết bị thương. Mã Phủ Dung đôi mắt xem rất rõ ràng, Lâm Hải Đào chém phương hướng, căn bản không phải Tăng Thi. Phía trước ở trong căn cứ, Mã Chết cùng hắn vẫn luôn không hợp, nàng không nghĩ tới, Lâm Hải Đào cư nhiên là gan lớn như vậy, cư nhiên tại như vậy thời khắc nguy hiểm báo thủ riêng. Làm hại chính mình mặt khác ba cái đồng đội mất đi tính mạng, vừa lúc trong đội ngũ khuyết thiếu đội viên. Nếu nhân cơ hội này, đem la đại tráng bọn họ hấp thu tiến đội, ít nhất không sợ hồi căn cứ hậu đội ngũ thiếu người, có thể trực tiếp đổi cái này lâm hải đảo ra đội. Chương 69 bị vây quanh. Mã Phủ Dung không nghĩ tới nàng suy nghĩ vấn đề này, cũng là la đại tráng đang suy nghĩ. Trình Ngọc giờ phút này lại đầy mặt tái nhật, hắn là tinh thần hệ dị năng. Đối với đến từ kho hàng ngoại tang thi cảm thụ so với những người khác tới nói, càng vì trực quan một chút. Liên tượng vừa rồi la đại tráng có thể cứu mã phụ dung ba người giống nhau, hắn có thể rõ ràng nhận thấy được bên ngoài tang thi ở không ngừng ra tăng trung. Nay cảm giác làm hắn hiện tại cả người giống như rơi vào hầm băng giống nhau, từ trong ra ngoài run bẩn bật. Đúng rồi, các người nếu tìm được này kho hàng, như thế nào không thông chi chấn ngoại căn cứ người? Mã Phủ Dung giờ phút này đột nhiên nhớ tới, chính mình trong túi điều khiển từ xa cũng không có động tĩnh quá. La Đại Tráng bực mình nói, chúng ta cũng muốn thông chi, chính là không điều khiển từ xa. Kia điều khiển từ xa đặt ở mỗi cái đội ngũ đội trưởng nơi đó, triệu tồn tắc đi rồi tự nhiên cũng mang đi điều khiển từ xa. Mã Phủ Dung thấy hắn bộ dáng này, nhấp miệng cười cười nói, các ngươi quên mất, ta nơi này còn có cái đâu. Nói xong móc ra chính mình trong túi điều khiển từ xa đè xuống. Vốn dĩ tuyệt vọng mọi người, tức khắc trước mắt sáng ngời. Ngay cả lâm hải đào vốn dĩ mặt xám như cho tàn biểu tình đều nhịn không được hoán hoãn, phải biết rằng, vừa rồi hắn là cho rằng chính mình này bang nhân khẳng định không thể tồn tại đi ra ngoài. Cho nên, mới có thể buông tay đối phó mã chết. Nhưng nếu là có thể sống, ai lại muốn chết đâu? Hắn trong lòng kinh hỉ chợt lóe mà qua, lập tức liền nghĩ tới, Liền tính tồn tại trở về, chỉ sợ Mã Phủ Dung cũng sẽ cùng hắn đoạn tuyệt lui tới. Nghĩ vậy, hắn vốn dĩ hoán lại tới mặt lại lần nữa banh gắt gao. Cung đại gia rõ ràng lỏng xuống dưới tâm tình bất đồng, trình ngọc chỉ cảm thấy cả người rét run. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được, bên ngoài tới một cái lệnh người khủng bố đồ vật. Chấn ngoại lục ngật xanh nhìn đồng hồ, thời gian đã qua đi hơn 2 giờ, nhìn dáng vẻ, lần này lại thất bại. Nghĩ đến Tần Khanh. Trong lòng hiện lên một tia bực bội, phân phó phía dưới, chỉnh đốn đi dự trữ kho lúa kho. Hắn quay đầu đối phía sau phó quan nói, kia phó quan một cái cúi chảo, là. Sau đó chạy chấm đi xuống. Mới vừa ngồi trên xe, lục ngật xanh liền nhìn đến trong tay điều khiển từ xa tiếp thu khí đèn đỏ không ngừng lập lòe lên. Hắn trong mắt ánh sáng trật lòe, quay đầu nhắm ngay bị lên xe phó quan phân phó nói, lưu lại nhất ban cùng nhị ban tiếp viện siêu thị đội ngũ phó quan xoáy khí trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá cũng không hỏi vì cái gì, trực tiếp một lần nữa xuống xe, sau đó đem vốn dĩ đi tiếp ứng tần thiểu còn có lương bạch đội ngũ một lần nữa an bài một chút. siêu thị kho hàng vốn đang cùng la đại tráng câu được câu không nói chuyện phía mã phủ dùng giờ phút này tái nhợt mặt nhắm chặt miệng tín hiệu mới phát ra đi không bao lâu kho hàng đại môn liền bắt đầu bị tang thi không ngừng tông cửa. Đầu tiên là hy thưa mà sáng lãng, sau đó kia tông cửa tiếng vang liền bắt đầu phi thường dày đặt lên. Vốn đang thực chấn định la đại tráng, nghe thế tiếng vang, sắc mặt cũng bắt đầu đen lên. Đại ca, nếu là ta bị tang thi cắn, ngươi nhớ rõ cho ta thống khoái tới một chút. Ngươi cũng biết, ta nhát gan, ta không nghĩ biến thành cùng bên ngoài những cái đó tang thi giống nhau quái vật. Trương Lương đối với la đại tráng cười khổ một chút, nói. La Đại Tráng tức khắc trừng mắt nhìn một chút hắn, sau đó muộn thanh nói, đã đã phát tín hiệu đi ra ngoài, chờ hạ trong căn cứ người liền sẽ tới cứu chúng ta. Lâm Hải Đào cười thảm một chút, nói, chúng ta trốn không thoát đi, vừa rồi chúng ta chạy tới khi, mặt sốc nhưng đuổi theo vài chỉ biến dị tàng thi đâu. Không cần lại xa tưởng có người sẽ đến cứu chúng ta, chúng ta đã bị tàng thi vây quanh, mọi người đều chở cùng chết đi. Nói xong, cười, ha ha cười ha hả Hán tiếng cười cùng với kho hàng cửa sắt bị bạch bạch va chạm thẳng run tiếng vang, làm đại gia tức khắc lâm vào tĩnh mịch. Nếu kia căn cứ người nhìn đến nhiều như vậy biến dị tăng thi, còn có thể hay không nguyện ý mạo hiểm tới cứu bọn họ, này ai cũng vô pháp bảo đảm. câm miệng. Mã Phủ Dung nghe lâm hải đào kia thấm người tiếng cười, rốt cuộc chịu đựng không được, lệnh giọng quát. Người tin hay không ta đem người trực tiếp quăng ra ngoài huy tăng thi. số 38 Ngươi cho ta hiện tại còn sợ ngươi a? Hiện tại bất quá là sớm chết vãn chết vấn đề thôi, tới a. Tới giết ta a. Lâm Hải Đào cùng Táo đối với Mã Phủ Dung hô. Cùng với như vậy giao cùn cắt thẹn, đến lúc đó bị tang thi cắn chết, còn không bằng trực tiếp tới cái thống khoái thiếu chịu điểm tội hảo. Mã Phủ Dung bị hắn như vậy một eo, vốn dĩ hung ác mặt tức khắc cứng đờ, rốt cuộc nói không ra lời. Bị la đại tráng bọn họ điểm ngọn đến dần dần mỏng manh lên chiếu đại ra trên mặt, lúc sáng lúc tối, cường tử thấy thế vội vàng nhảy ra trong tầm tay phía trước tìm tới ngọn nến, sau đó một lần nữa điểm một chi. trong lúc vô tình thoáng nhìn bên cạnh một góc, không khỏi gì một tiếng. La đại tráng vội vàng hỏi làm sao vậy, cường tử lại mơ hồ lắc lắc đầu. phía trước tiến kho hàng khi liền ô sơn ma hắc, hắn cùng trương lương đi tìm ngọn nến cùng đèn tin, cũng không nhìn kỹ, có thể là chính mình hoa mắt. La đại tráng thấy cường tử lắc đầu cũng liền không lại để ý, quay đầu đối mã Phủ dung nói, chúng ta cũng đừng đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở căn cứ bộ đội trên người, vạn nhất có chuyện gì, chúng ta vẫn là chính mình trước pha vây, mặc kệ có thể hay không tồn tại, đến lúc đó nếu nhìn thấy ai bị tang thi cắn, liền cấp đối phương tới cái thông khoái, thế nào? mã Phủ dung gật gật đầu, nàng như vậy nũng nịu bộ dáng, nhưng không nghĩ biến thành kia ghê tễ quái vật. hiện tại chúng ta tổng cộng 5 cái dị nam giả. Ta lực lượng biến đến dị, chương lương hỏa hệ dị năng, cường tử thủy hệ dị năng, trịnh ngọc tinh thần hệ dị năng, hơn nữa ngươi phong hệ dị năng, lại thêm bọn họ hai cái người thường. Đến lúc đó chúng ta ba cái trước thượng, sau đó cường tử cùng ngươi hộ ở sau người. Đương nhiên, nếu căn cứ có thể người tới, nơi nào là không thể tốt hơn. La Đại Tráng hiện giờ cũng không giữ lại thực lực của chính mình, trực tiếp làm rõ phía chính mình có bốn cái dị năng giả nói. Mã Phủ Dung không nghĩ tới cái kia run bần bật thiếu niên cư nhiên là tinh thần hệ dị năng giả, sắc mặt thay đổi lại biến, không thể không thừa nhận phía chính mình trừ bỏ Lâm Hải Đào, liền dư lại hai người, mà trong đó chỉ có chính mình mới có dị năng. Nếu vừa rồi Lâm Hải Đào không trực tiếp xé rách mặt, nàng còn có thể làm bộ phía chính mình cũng có ba người, còn có thể tranh thủ một chút. Hiện giờ lại là cao thấp lập thấy chỉ có thể không lưng cúi đầu gia nhập La Đại Tráng bọn họ đội ngũ. Ma Phủ Dung ý niệm bất quá dây lát gian, liền đã nghĩ kỹ rồi quyết định. Nhưng vào lúc này, kho hàng môn phát ra một tiếng vang lớn, kia cửa sắt đột nhiên bị đâm móc méo tiến vào, đại khái lộ ra một cái bóng đá lớn nhỏ khe hở tới. Kho hàng thịt người vị, kích thích những cái đó tang thi sao động lên. Những cái đó tang thi tay hợp với đầu, liều mạng tưởng hướng trong toàn, ý đủ có thể từ kia khe hở chui vào tới. Lại bởi vì ba chân bốn cẳng. Ngược lại ngăn chặn cái kia khẩu tử. La đại tráng rút ra một phen khám đao, chấn định một chút tâm thần đi qua. Sau đó đối với kia mấy chỉ ruỗi lao lớn lên cánh tay tang thi dùng sức chém. Bất quá một lát, những cái đó tang thi cánh tay liền cùng cải trắng giống nhau, toàn bộ bị cắt đứt, rơi xuống đất. Nhìn trên mặt đất bị chém cánh tay, không đợi mọi người thở phào nhẹ nhõm. liền nghe được vốn dĩ va chạm kia cửa sắt kia thanh vang lớn lại lần nữa chuyên đến nhìn dáng vẻ chém đứt này đó tang thi cánh tay cũng không thể ngăn cản những cái đó tang thi tưởng chui vào tới ý tưởng chương bảy mươi chết chắc rồi chờ mã phù dung bọn họ phản ứng lại đây tưởng tiến lên hỗ trợ đứng vững cửa sắt khi kia cửa sắt đã bị một đống cả người thịt nát thân hình cao lớn tang thi đột nhiên đâm bay mở ra kia tang thi cùng mặt khác bình thường tang thi hoàn toàn không giống nhau dáng người cường tráng không nói trên mặt buồn hẳn là hư thối mặt cư nhiên rõ ràng có thể thấy được Chỉ là kia sắc mặt than chỉ, giống như đã chết hồi lâu thi thể sắc mặt bộ dáng Tuy rằng hắn mặt không có hư thối, nhưng trên người lại không có một khối hảo thịt. Hư thối thịt bởi vì hắn đâm tiến vào kịch liệt vận động, dẫn tới những cái đó thịt nát từng khối từ trên thân thể hắn bong ra từng mảng xuống dưới. Có chút thịt nát lại phiên một nửa, muốn rất không xong bộ dáng theo hắn gạo giống mà run dậy. Làm sao bây giờ? Mã Phù Dung chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Chân tay luống cúng sau này liên tiếp lui vài bước, chỉ trốn đến la đại tráng phía sau, mới dừng lại bước chân tới. Vừa rồi la đại tráng chém những cái đó tăng thi, vốn là mồ hôi đầy đầu, dương mắt chiều kia chỉ tăng thi nhìn lại, vốn dị đen nhánh làn ra ngạnh sinh sinh bị dọa trắng bệnh. Trinh Ngọc, có thể hay không đối phó nó? La đại tráng ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, run tiếng nói hỏi. Trinh Ngọc nhìn đến này chỉ có tiến hóa tăng thi, vốn là sợ hãi tâm liền đột nhiên ngảy dự. Không phải nó, không phải nó, kia chỉ tang thi không biết tránh ở nơi nào. Hắn có thể cảm giác được, kia chỉ tăng thi ở nhìn trộn bọn họ, phản phất đem bọn họ đường láo thử giống nhau ở trêu trọc, trêu trọc xong rồi mới chậm rãi hưởng thụ bữa tiệc lớn. Chính là, hiện tại ít nhất là trực diện đối mặt, trình ngọc ngược lại từ vừa rồi kinh hoàng thất thố trung bình tĩnh lại. Nghe được la đại tráng hỏi chuyện, hắn tái nhợt mặt, gật gật đầu nói, ta thử xem xem. Đến lúc đó các ngươi đồng loạt ra tay, ta tận lực bám trụ nó. Hán tinh thần lực đột nhiên từ thân thể dâng lên ra, sau đó bắt đầu đem tinh thần lực bao trùm ở mỗi người trên người. Kia đầu thân hình cao lớn biến dị tang thi ở trong ngáy mắt, kia cho tàn sắc trên mặt xuất hiện ngắn ngủi mê mang thần sắc. Sau đó liền đột nhiên rỗi trưởng cổ nổi giận gầm lên một tiếng, phản phất ở giò hỏi chính mình những cái đó con ngồi đi đâu. Mã Phủ Dung đang muốn hỏi, lại bị la đại tráng dùng thủ thế ngăn lại. Sau đó đánh cái thủ thế, ý tứ cùng nhau tiến lên giết trước mặt này chỉ tăng thi. Nhìn thấy la đại tráng thủ thế, mã phụ dung tức khắc trong lòng nhảy dự, chính mình trong túi nhưng chỉ có hai viên tinh hạch. Sắc mặt trắng bệch, hiện ra một bộ sợ hãi biểu tình tới. Trương Lương thấy mã phụ dung này phói nhát gan bộ dáng, cắn chặt răng, đối la đại tráng gật gật đầu. La đại tráng thấy thế, hung hăng trừng mắt nhìn mã phụ dung liếc mắt một cái, cũng không hề xem nàng, trực tiếp xách theo khảm đao. Ba bước cũng làm hai bước tiến lên đối với kia đầu biến dị tăng thi cổ chém tới. Cùng thời khắc đó, trương lương trong lòng bàn tay ngưng ra một đoàn hỏa cầu, chiều kia chỉ cao lớn tiến hóa tăng thi đầu bay nhanh đánh tới. Phía trước bị hắn đánh trúng tăng thi, chỉ cần hỏa dính đầu, chắc chắn đốt thành cho tẫn. Nhưng là, kia chỉ giới hạn trong bình thường tăng thi. Bất quá đối với biến dị tăng thi, thương tổn cũng là rất lớn. Cho nên... Hắn đôi chính mình này một kích tin tưởng vẫn là rất đại. La đại tráng khảm đao vừa muốn chém tới kia đầu tiến hóa tang thi trên cổ khi, đột nhiên hắn trong lòng dâng lên một cổ cực kỳ bất an dự cảm tới. Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, chỉ thấy vốn dĩ hẳn là không cảm giác được hắn tồn tại kia đầu biến dị tang thi đột nhiên vừa nhấc đầu. Vẫn đục màu trắng trong mắt phảng phất có thị giác giống nhau hướng tới la đại tráng đứng địa phương nhìn lại đây. Sau đó, Hư thối có thể thấy được cốt cánh tay trực tiếp vốn lượn chiều hắn chụp tới. La đại tráng khảm đao đã tới rồi kia tiến hóa tăng thi cổ nơi này, lại thu hồi đã là không có khả năng. Chính là nếu chính mình không né khai, liền tính hắn khảm đao có thể chém tới này chỉ tăng thi trên cổ, chính mình cũng sẽ bị trảo vừa vặn. Nay chỉ tăng thi bị chém tới có thể hay không chết, hắn không biết, nhưng là chính mình bị tăng thi bắt, khẳng định mất mạng. La đại tráng chỉ có thể chật vật đem nguyên bản bổ về phía tang thi cổ đao ngạnh sinh sinh thu hồi, không đợi đến hắn thuận thế đi chém kia chỉ tang thi cánh tay, đã bị kia cánh tay dùng sức huy đến khảm đào thượng. Sau đó la đại tráng cả người đều bị quét bay lên, đánh vào trên vách tường, sau đó mới rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, chương lương hỏa cầu cũng đánh tới này đầu tang thi đầu chỗ, chỉ thấy hỏa cầu tức khắc bốc cháy lên. Đêm này đầu tang thi trên đầu còn sót lại mấy cây lông tóc đều thiêu không còn một mảnh. Nóng rực hỏa cầu thiêu đốt tăng thi làn ra, nó đau đớn hai tay múa may, kho hàng trên giá đổ vật đều sôi nổi bị nó quét rừng ở mà. Màu trắng trong mắt phảng phất tẩn chứa hung quang, ngẩng đầu dùng sức một trận gào giống, chỉ chấn mọi người ra đầu tê dại. Sau đó trận mắt há hốc mồm nhìn này chỉ tăng thi ngạnh sinh sinh dùng chính mình hư thối lợi trảo chế trụ bị thiêu đốt ra thịt. Sau đó ngạnh sinh sinh từ chính mình trên mặt sả một khối to thì tới. Chỉ thấy nó ánh mắt phản phất chặt chẽ tỏa định trương lương, xem trương lương tâm chiến sợ hãi. Chị Ngọc, sao lại thế này? Nay chỉ tăng thi chẳng những đối dị năng hỏa cầu lại kháng lực cao, hơn nữa chị Ngọc tinh thần dị năng phản phất đối nó hoàn toàn không có hiệu quả. Chị Ngọc mồ hôi lạnh từng dọt từ cái chán rớt xuống dưới, chỉ cảm thấy chính mình dị năng giống như lưu sa giống nhau, bay nhanh này sói mòn. Hắn cắn răng một cái, khắp tinh thần lực giống như thiên la địa vong giống nhau, chiều kia chỉ có tiến hóa tang thi trùng tới. Sau đó liền này kia nháy mắt, Trịnh Ngọc hô lớn, "Ngoài cửa, ngoài cửa còn có chỉ lợi hại hơn." Nghe được Trịnh Ngọc lời này, la đại tráng bọn họ tức khắc trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Cơ hồ ở Trịnh Ngọc hô to đồng thời, chỉ nghe thấy tiếng một chút, một đầu bình thường tang thi bị ném tiến vào. Sau đó một cái không có hai chân An mặc váy trắng tang thi chậm rãi từ cửa bò tiến vào. Nếu là không xem nàng dưới thân không có chân bộ dáng, chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng nửa người trên, cho rằng nàng là người cũng tuyệt đối có người tin tưởng. Chính là nàng đồng tử là toan bạch, chính giữa giống như một cái điểm nhỏ màu đen không ngừng ở chuyển động. Những cái đó bình thường tang thi vốn đang ở chung quanh chờ đợi cơ hội nhào lên tới, nhưng này chỉ tang thi vừa xuất hiện những cái đó bình thường tang thi tức khắc nhanh chóng giống như thủy triều giống nhau rút đi. kia chỉ cao lớn tang thi thấy thế, quay đầu lại dùng lộ ra nửa trương xương cốt đầu đối với này chỉ nửa người nữ tang thi một trận tê tê. lại thấy này chỉ nửa người nữ tang thi tay duỗi ra, cũng không biết là như thế nào làm cho kia chỉ tang thi thân thể đã bị nàng bắt lấy, sau đó nửa cái đầu đã bị nàng nghiết ở một người khác trong lòng bàn tay. sau đó dùng sức néo tức khắc giống như niết bạo một cái khí cầu giống nhau. Nay chỉ la đại tráng bọn họ đánh nửa ngày cũng chưa đối phó tiến hóa tăng thi, liền dễ dàng như vậy bị này chỉ nửa người nữ tăng thi cấp bạo đầu. Nàng rôi tay ở kia cao lớn tăng thi bị niết bạo nửa bên trong óc đào đào, móc ra một viên tiến hóa tăng thi tinh hạch tới, mọi người chỉ cảm thấy lộng lây bắt mắt, nhưng không chờ bọn họ xem cẩn thận. Nay chỉ nửa người nữ tăng thi liền trực tiếp đem này viên tinh hạch ném vào trong miệng. Ca băng ca băng cắn lên. Giờ phút này đại gia mới thấy rõ ràng, này nhìn như giống người nửa người nữ tăng thi, trong miệng trường một loạt giống như thực nhân ngư giống nhau hàm răng. Mọi người thấy được, khít hà một hơi. Tuy rằng một đám tăng thi cùng kia chỉ cao lớn tiến hóa tăng thi không thấy, nhưng rõ ràng này chỉ nửa người nữ tăng thi rõ ràng so mặt khác những cái đó tăng thi thêm lên đều lợi hại. Mỗi người cảm nhận chung, đều hiện lên một ý niệm. Lần này, Bọn họ thật sự chết chắc rồi. chương 71 cộng quy về tẫn. Nhìn trước mặt ca băng ca băng tửa cắn đầu tầm giống nhau tăng thi. Lâm Hải đào rốt cuộc chịu đựng không được loại này tra tấn. Trên mặt lộ ra một cái điên cuồng biểu tình. Nữ mã, lao tử liều mạng với ngươi. Á á á á. hắn múa may trong tay đao mới tới gần kia chỉ nửa người nữ tang thi bên người. Đã bị nàng nhanh chóng ra tay bắt được cổ. Sau đó kéo dài tới nàng trước mặt. Lâm Hải Đào cả người sức lực không biết sao lại thế này, một chút đều xử không lên. Hắn muốn nói gì, nhưng cổ bị nắm, hoàn toàn phát không ra tiếng. Những người khác nhìn đến, ánh mắt lộ ra một loại thỏ tử hồ bi thần sắc tới. Chỉ thấy kia nữ tang thi lộ ra nàng một loạt sắc nhọn hàm răng, một ngụm cắn ở Lâm Hải Đào nhảy lên cổ động mạch thượng. Tức khắc máu tươi nháy mắt từ kia bị rảo phá cửa động chỗ, điên cuồng bừng lên lâm hải đào hết hầu chỉ tới kịp phát ra khanh khách hai tiếng cả người run rẩy bất quá một lát liền không có hô hấp kia nửa người nữ tang thi cắn thịt sau liền từng ngụm từng ngụm nhấm nước bẹp bẹp thanh âm làm đại gia trái tim tỉnh tỉnh loạn nhẹ sởn tóc gáy trương lương cùng cường tử mở to hai mắt nhìn hô lớn cùng nàng liều mạng dùng hết toàn thân lực lượng vận khởi dị năng chiều kia chỉ nửa người nữ tang thi đánh đi la đại tráng càng là đỏ mắt Chính mình là lực lượng biến dị, chỉ thích hợp gần người vật lộn. Nhưng này chỉ nữ Tăng Thi, phản phất có cái gì cổ quái, vừa rồi, bọn họ đôi mắt cũng chưa thấy rõ ràng, kia chỉ cao lớn tiến hóa Tăng Thi đã bị nàng cấp trột vào trong tay. Mà Lâm Hải Đào cũng là giống nhau, cũng là không thấy rõ, đã bị bắt được tay nàng. Kia chỉ nữ Tăng Thi chính gặm Lâm Hải Đào đầu ăn vui sướng đồng thời, chương lương hỏa cầu cùng cường tử muối tên nước liền bay vụt mà đến. Chỉ thấy miệng nàng một trương, một loại cao tần âm từ nàng trong cổ họng phát ra tới, chấn mọi người màng thai phảng phất màu vỡ ra giống nhau. Sau đó tay dùng sức vung, đem còn dư lại một nửa lâm hải đảo thi thể bay thẳng đến mọi người ném lại đây. Bị táp tới nửa thanh thi thể, máu tươi đầm địa, mã phụ dung một cái không cẩn thận không né tránh, vừa vặn tạp đến nàng chân biên. Nhìn đến vừa rồi còn cùng nàng cãi nhau lâm hải đảo, hiện giờ chỉ còn lại có phần eo dưới bộ vị mà máu tươi bắn tung tóe tại nàng ống quần thượng, tức khắc rốt cuộc chịu đựng không được, tàn vỡ cao giọng hết lên. Mà kia chỉ tang thi cùng lúc đó cũng đột nhiên một cái xoay người, tránh đi chương lương hỏa cầu cùng cường tử mũi tên nước, kia lỗ kim lớn nhỏ màu đen trong mắt gắt gao tỏa định bọn họ hai người, sau đó hành động nhanh chóng chiều bọn họ hai người bỏ đi. La đại tráng cả người cứng đờ, giờ phút này mọi người đều đã tránh cũng không thể tránh, hắn không kịp tưởng cái gì, cắn răng phát tới. Sau đó dùng hết toàn lực đối với này chỉ nữ tang thi đầu bộ tới. Trương Lương cùng cường tử giờ phút này chỉ cảm thấy cả người nhũ ra, cả người ngã ngồi này trên mặt đất. Vốn dĩ còn sót lại một chút dị năng đã toàn bộ bị dùng hết, hiện giờ liền nâng căn ngón tay lực lượng cũng đã không có. Vốn tưởng rằng chính mình dùng hết toàn thân sức lực có thể ngăn cản trụ kia chỉ nửa người nữ tang thi công kích, lại không nghĩ rằng la đại tráng cả người bị phiên đến trên mặt đất, tức khác. Cả người bị này đầu tiến hóa tang thi phát gục trên mặt đất. Sau đó này chỉ nửa người nữ tang thi há to miệng, lộ ra sắc bén răng nanh chiều la đại tráng cổ cắn tới. Kia trương đại trong miệng một cổ tanh tửi sông vào mũi, chỉ hơn đến la đại tráng đầu nào phát vượng. Bản năng hắn dùng sức bẻ trụ tang thi miệng, sau đó toàn thân dùng ra sức lực, muốn dùng lực đem nàng đẩy ra. Chính là, hắn lực lượng tuy rằng đại, lại đánh không lại này chỉ có tiến hóa tang thi lực lượng nhìn một chút tới gần lợi nha, la đại tráng trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Mã chết tử vừa rồi bắt đầu liền tránh ở hiện giờ nằm liệt trên mặt đất mã phủ dung phía sau, bị mã phủ dung nắm chặt cánh tay hắn, làm hắn vốn dĩ tiện tay thương tay, thương càng thêm thương, nhưng hắn lại không dám cổ họng một tiếng, rất sợ sẽ khiến cho này chỉ tang thi chú ý. Đang lúc mọi người đều tuyệt vọng khi, một trận tiếng súng chuyển vào đại gia trong hai. Này giống như pháo thanh tiếng súng giống như phúc gom giống nhau. Làm vốn dĩ nằm liệt ngồi dưới đất mã phụ dung, một cái lăn lộn liền hướng ngoài cửa pháp đi ra ngoài, đi theo nàng phía sau còn có cùng nàng cùng nhau cái kia mã chết. Cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, mã chết đi theo mã phụ dung phía sau, toàn bộ thân ảnh đều ở mã phụ dung sau lưng, nếu có tang thi tới, hắn có thể tiến, có thể lùi. Đương nhiên, bên trong có kia chỉ biến thái tiến hóa tang thi ở, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ lại đi vào cái này kho hàng đi. Hiện giờ chính hướng ngoài cửa chạy chính là hai người, mà ở kho hàng có bốn người, kia chỉ nửa người nữ tăng thi tưởng toàn bộ đồ ăn đều cắn, tức khắc bối rối, vốn di trương đại miệng một đốn, sau đó từ nàng trong miệng phát ra một loại làm người choáng váng bén nhọn thanh em tới. Mã phù dung cùng mã chết còn chưa bổ nhào vào cửa, liền thình thịch một chút, ngã ở trên mặt đất, không biết sao lại thế này, cả người vô lực, không thể động đậy. Tiếng sung từ xa đến gần. Nhưng này chỉ nửa người nữ tăng thi phản phất không hề có cảm giác, nhìn đến mã phủ dung cùng mã chết sủi lơ trên mặt đất, lúc này mới vừa lòng quay đầu, hơi ngửa đầu dùng sức chiều la đại tráng cổ tắt tới. La đại tráng đã không sai biệt lắm dùng hết toàn thân sức lực, chỉ có thể miễn cưỡng xê dịch thân thể. Kia nửa người nữ tăng thi vốn dĩ cắn hướng hắn cổ miệng, tức khắc gặm tới rồi vai hắn xương bả vai thượng. Răng nhọn giống như máy xay thịt giống nhau, không đợi hắn đau hô lên thành liền thấy kia nữ tăng thi một cái ném đầu, liền từ La Đại Tráng bả vai chỗ cắn tiếp theo đại khối thì tới. a a a a a này đau đớn làm La Đại Tráng hoàn toàn khoát đi ra ngoài, nét không hề nghĩ đẩy ra nàng, mà là hai điều cánh tay giao nhau khóa trụ này chỉ nửa người nữ tăng thi thân thể, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, hướng ngoài cửa quay cuồng đi ra ngoài. Trình Ngọc cùng Trương Lương còn có cường tử thấy như vậy một màn, nước mắt nhịn không được quần cuộn chảy xuống dưới. Cảm giác được chính mình cách này chút mới mẻ đồ ăn càng ngày càng xa, nửa người nữ tang thi tức khắc há mồm lại là một ngụm cắn ở la đại tráng bả vai tương đồng miệng vết thương thượng. Chỉ thấy la đại tráng cổ gân xanh thẳng bạo, lại gắt gao khóa trụ nàng, không buông tay. Tức giận nữ tang thi lại lần nữa ngẩn đầu cắn hướng la đại tráng kia tuôn ra gân xanh cổ khi, một trận súng vang, vô số rầm rạp viên đạn xuyên qua nữ tang thi thân thể đồng thời, cũng bắn ở la đại tráng vốn là bị cắn rách mướp thân thể thượng. Cảm nhận được viên đạn bắn vào thân thể nháy mắt, la đại tráng phảng phất cảm giác được giải thoát, nhưng cánh tay hắn lại rào càng khẩn. Kia chỉ nữ tang thi không nghĩ tới chính mình thật vất vả có thể tới chỗ đi rồi, hiện tại trên người cư nhiên sẽ treo như vậy một cái chói buộc. ngẩng cao chu lên thanh, phảng phất đối trên người cái này giống như bao cắt đồ vật một chút tác dụng cũng không có. Nàng đầu tay năm tay 10, lợi nha đối với ôm chặt nàng la đại tráng thi thể một trận manh xé, bất quá chỉ khoảng nửa khắc. La đại tráng vốn dĩ cường tráng thân hình đã bị cắn xé không thành bộ ráng. Làm nàng vốn dĩ bị khóa trụ đôi tay cung cấp giải phóng ra tới. Điểm này thời gian chung, thân thể của nàng bị viên đạn đánh trúng địa phương làm nàng cao rộng chu lên lên. Bất chấp trên người còn treo la đại tráng tàn khu, nàng đột nhiên chiều nóc nhà nhảy đi, tay chiều nóc nhà một chảo, tức khắc ngón tay liền khấu đi vào. Sau đó không ngừng hướng phía trước leo lên, bất quá chấp mắt công phu, nàng liền biến mất vô tung vô ảnh. Trưng 72 hồng nhan bạc bệnh. Căn cứ nhân viên tiến vào, nhìn đầy đất thảm thiết, còn có hay không đầu, chỉ còn lại có nửa khối thân thể la đại tráng, chầm mặc một lát. Nhất ban lớp trưởng chỉ huy người tiến lên đem dư lại người nâng dậy tới, lúc này, trong đó một người tầm mắt dừng ở cường tử trên người khi, tức khác sắc mặt biến đổi. Báo cáo, lớp trưởng, nơi này có người bị tang thi vi rút cảm nhiễm. Cường tử vốn dĩ chảy nước mắt trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên. Túi đầu vừa thấy, chính mình đùi mắt cá chân chô quả nhiên có một đạo biến thành màu đen miệng máu. hắn li la láo đại khoảng cách gần nhất, hẳn là vừa mới la láo đại cùng kia chỉ tang thi vật lộn khi, không cẩn thận bị kia chỉ tang thi móng tay hoa thương. Nghĩ đến chính mình sẽ biến thành tang thi, cường tử tức khắc sắc mặt một mảnh trắng bệnh. kia lớp trưởng trực tiếp chỉ huy người tiến lên, một phen đem cường tử đôi tay dùng siềng xích khảo lên. Sau đó trực tiếp mang đi. Trương Lương nhịn không được tưởng tiến lên ngăn cản, lại bị Trịnh Ngọc một phen giữ chặt, đối hắn chậm rái lắc lắc đầu. Liên theo chân bọn họ có được dị năng giống nhau, nếu có thể ngao quá khứ, tự nhiên liền không có việc gì, nếu chịu không nổi đi, này đó căn cứ nhân thủ ít nhất có thương. Hiện giờ, bọn họ dị năng dùng hết, căn bản không có năng lực phản kháng. Phía trước nếu không phải hắn nghe được súng vang đồng thời, dùng dị năng tê mọi kia chỉ tăng thi kia chỉ tang thi căn bản sẽ không chờ đến bộ đội đã đến, liền trực tiếp đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Bởi vì biết được có người bị tang thi cắn thương, những cái đó căn cứ nhân viên vốn dĩ đồng tỉnh tâm tức khắc thu lên. Đầy mặt nghiêm túc đem tất cả mọi người mang đi ra ngoài, sau đó làm người kiểm tra bọn họ trên người có hay không miệng vết thương, có liền đơn độc khảo trụ khóa ở một cái lồng sắc tử giống nhau địa phương. Không có bị thương, bị tập hợp ở bên nhau, đai ở một cái trên xe nhưng là vẫn là có người cầm thương trông giữ bọn họ. Hai chi đội ngũ, như vậy nhiều người, hiện tại cũng chỉ dư lại trương lương, chính Ngọc, Mã Phủ Dung còn có Mã Chiết. Còn có một chi đội ngũ, theo đạo lý cũng nên tới nơi này mới đúng, chính là vẫn luôn không xuất hiện, cơ bản xác định là toàn quân bị diệt. Mã Chiết vừa đi một bên thờ ơ lạnh nhạt, nhìn lại đây quân tạp thượng trang bị hoàn mỹ vũ khí, trong mắt hiện lên một kia tinh quang. Nếu xe thượng đều trang người cùng vũ khí, Như vậy này đó vật tư như thế nào lấy về đi. Sau đó liền nhìn đến trên mặt đất bị giết chết Tăng Thi, toàn bộ đều bị khai ráo, bên trong tinh hạch toàn bộ bị đào ra. Hạ chí là lần này tới tiếp ứng siêu thị đội ngũ người phụ trách, hắn chỉ huy xuống tay hạ đem rửa sạch bốn phía Tăng Thi, sau đó phất tay làm tam nam một nữ đi theo hắn cùng nhau vào siêu thị kia gian kho hàng. Bất quá trong chốc lát công phu, kho hàng chất đống các loại vật tư đã bị thu sạch sẽ. Nguyên lai, like, này bốn người là không gian dị năng giả. Chỉ là, bọn họ không gian lớn nhỏ hữu hạn. Tỷ như tượng Trần Hồng, không gian dị năng tổ duy nhất một người nữ tính, nàng không gian lại là lớn nhất, trừ 100 lập phương lớn nhỏ. Mặt khác ba cái nam, lớn nhỏ không đồng nhất, ít nhất đại khái là 50 lập phương. Nhưng là liền tính lại tiểu nhân không gian, có thể buông vật tư cũng đủ rất nhiều người mắt thèm. Bởi vì bọn họ không có mặt khác bản lĩnh, cho nên... Đối với có được không gian gì năng gì năng giả danh sách, chỉ có người phụ trách mới biết được. Lần này sẽ mang trong căn cứ lâm thời thuê đội ngũ tới, căn cứ cao tầng trải qua suy nghĩ cạn kẽ. Đối với loại này bình dân tự phát hình thức tổ đội, bọn họ tuy rằng không phản đối, lại cũng tuyệt đối là không tán thành. Nhưng là, hiện tại thế đạo này, nếu độc thân đi ra ngoài, khẳng định chỉ có chết phân. Cho nên, lần này biết được bên này thành trấn có tân tiến hóa tang thi xuất hiện. Căn cứ chuẩn bị làm này đó đội ngũ làm tiền trạm bộ đội, nhiều ít đều sẽ làm mấy ngày nay tiệm lớn mạnh dân gian đội ngũ có điều tổn thương. Nhưng hạ chí không nghĩ tới, lần này kết quả cư nhiên như vậy thảm thiết. Đáng tiếc vị kia Tần Tiểu Thư, đội trưởng giống như đối nàng còn rất đệ bụng Nghĩ đến Tần Khanh, hắn nghĩ đến phó quan đối lời hắn nói, đáng tiếc Hồng Nhan Bạc Mệnh. Bị cho rằng Hồng Nhan Bạc Mệnh Tần Khanh bọn họ đoàn người, chính bước nhanh chiều chấn ngoại mà đi. Rời đi cờ ép cờ khi, Tần Khanh làm Chu Sơn đem Tất Diệp cha mẹ đặt ở cùng nhau, sau đó một phen lửa đốt. Tất Diệp hứng mắt, cắn răng không nói gì, chỉ là trước khi đi, đối với bọn họ đã bái tam bái, sau đó liền đi theo Tần Khanh bọn họ rời đi. Dọc theo đường đi, Tất Diệp cùng Trình Hân hân giống nhau, đuổi sát đại ra bước chân, hai người khuôn mặt nhỏ đều đã mệt trắng bệnh, lại đều gắt gao cắn răng, không có mở miệng nói muốn nghỉ tạm. Mọi người đều muốn sát tăng thi. Tất Diệp ở Trình Hân Hân chỉ đạo hạ, thực mau sẽ biết bọn họ hai cái tiểu hài tử muốn làm sống. Siêu tầm có thể sử dụng vật tư, còn muốn nhanh chóng cắt ra bị đại gia giết chết tăng thi đầu, nhìn xem bên trong có hay không tinh hạch. Chờ đến không sai biệt lắm mau đến chấn ngoại khi, Tất Diệp cùng Trình Hân Hân trên lưng ba lô đã bị trang phình phình, vô cùng cực đại. Trình Hân Hân có kia cực đại ba lô nỗ lực theo sát ở tần khanh bên cạnh người, khuôn mặt nhỏ banh gắt gao. Cái kêu kêu Tất Diệp mới giáo hội hắn, hắn liền như vậy trôi chạy làm những cái đó sống. nàng phía trước trộm năm qua, hắn ba lô so nàng đại rất nhiều. nàng hiện tại tâm tình thực khó chịu, nguyên lai ngạn ngữ giảng giáo hội đồ đệ, đói chết sư phó, là thật sự. thần khanh nhìn nhìn thiên, dừng bước chân, sau đó móc ra phía trước bản đồ xem, lại phát hiện bọn họ vị trí hiện tại đã cùng trên bản đồ lộ tuyến đã có điểm lệch khỏi quỹ đạo. Nét theo đạo lý bọn họ hẳn là đã muốn chạy tới căn cứ bộ đội đóng quân địa phương. Hiện giờ ấn trên bản đồ xem, bọn họ cách xa nhau một cái phố, sau đó dọc theo cái kia phố vẫn luôn đi, mới có thể đi đến quốc lộ thượng. Mà vòng qua này phố, yêu cầu đi vào đi lại chuyển đi ra ngoài. Này đường phố vừa thấy liền biết là cửa hàng san sát địa phương, nói cách khác, này trên đường phố Tăng Thi, chỉ sợ là so giống nhau trên đường càng nhiều. Tần Khanh cao mày! Nhìn này bản đồ, lúc này mới phát hiện, này bản đồ cư nhiên chỉ có quốc lộ tới kia gian siêu thị minh xác lộ tuyến, mặt khác lộ tuyến đều chỉ là thô sơ giản lược vẽ một chút. Hiện tại, bọn họ nghĩ ra đi, chỉ có thể trở lại nguyên bản lộ tuyến, sau đó nguyên nói phản hồi mới được. Tần Khanh không biết, cũng là vì các nàng đi lầm đường tuyến, cho nên mới cùng hạ trí bọn họ căn cứ bộ đội sai thân mà qua. Nhưng hôm nay lại lui trở lại siêu thị bên kia một lần nữa đi rõ ràng là không có khả năng, nếu vô pháp quay đầu lại, vậy chỉ có thể xuyên qua này phố, sau đó lại đi ra ngoài. Nang đối lý hùng bọn họ phân phó một tiếng cẩn thận, liền bắt đầu hướng bên trong đi đến. Toàn bộ đường phố rất nhiều nhìn thấy ghê người vết máu phi chiếu vào mặt đất cùng trên vách tường, càng có thi thể bị tang thi cắn thành hai đoạn, hiện giờ chỉ có thể nhìn đến rách nát quần áo hạ đã hư thối thân thể. Hương vị hơn người đồng thời, tĩnh mịch hơi thở cũng bờn quanh ở đại gia bốn phía. Nhìn một lòng hướng phía trước đi tần khanh, trình hân hân che lại miệng mũi có điểm đáng tiếc nhìn nhìn hai bên cửa hàng đồ vật. Mấy thứ này bắt được trợ, như thế nào cũng có thể đổi hảo điểm đồ vật đâu. Hơn nữa, các nàng quần áo cũng đã lâu không tắm rửa. Cung tiểu hai tử bất đồng, đại nhân thần kinh đều đã banh gắt gào, biểu tình nghiêm túc, một đường đi qua đi, chỉ có bọn họ tiếng bước chân quanh quần ở bên hai chương 73 tinh thần hệ tiến hóa tăng thi. Bình thường dưới tình huống, một cái như vậy náo nhiệt đường phố, như thế nào cũng không có khả năng không có mấy chỉ bình thường tăng thi. Nhưng Tần Khanh bọn họ đều đi rồi mau một nửa, cư nhiên một con bình thường tăng thi cũng chưa gặp được. Nghĩ đến trong lòng quái dị cảm giác, Tần Khanh không khỏi nhanh hơn dưới chân tốc độ. Chính hân hân cùng tất diệp tức khắc có điểm theo không kịp, Lý Hùng thấy thế, lập tức hỏi, Tần Khanh, làm sao vậy? Không chờ tần khanh tới kịp trả lời, chỉ nghe thấy một tiếng chu lên, một cái nửa người đầy người thương khổng nữ tăng thi, xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nếu trịnh ngọc bọn họ ở nói, là có thể xem ra tới, này chỉ xuất hiện ở tần khanh trước mặt nữ tăng thi, chính là phía trước ở kho hàng kia chỉ. Đại gia nghe thế đầu tăng thi chu lên thanh, tức khắc cảm thấy chính mình màng thai phát trướng, khó chịu tưởng ngồi xổm xuống che lại chính mình lỗ thai. Chính hân hân cùng tất diệp trực tiếp liền đôi tay ôm đầu, đau hô lên thanh. Đại gia cẩn thận, lui ra phía sau. Tần khanh nói xong, đột nhiên nhảy lên, cử đau chiều kia chỉ tàng thi đầu chém tới. Tần khanh đau còn chưa rơi xuống, liền cảm giác được cả người sức lực đột nhiên nung ra, tức khắc đại kinh thất sắc. Tần khanh, cẩn thận. Vốn dĩ lui ra phía sau Lý Hùng cùng Trương Dung quay người lại nhìn đến tần khanh từ giữa không trung ngã xuống thân ảnh, tức khắc một tiếng giống to. Vội vàng xoay người chiều nữ tang Thi bên kia chạy tới. Lý Hùng phát lại đây đồng thời, trong tay lôi điện cầu cũng đi theo ném đi ra ngoài. Mà Trương Dũng vung tay lên, ở nữ tang Thi dưới thân thổ thứ chiều nó thân thể thượng đâm tới. Đó là Vương Tiểu Bảo cùng Chu Sơn, một cái từ trong lòng bàn tay hóa ra một cây cứng rắn một thứ nhắm ngay kia đầu tang Thi đôi mắt vọt tới. Một cái khác trong lòng bàn tay ngưng ra một đoàn giống như cục bột lớn nhỏ hỏa cầu đánh ra. Theo sát Lý Hùng lôi điện cầu mặt sau, giờ này khắc này, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới dị năng một khi dùng xong kết cục là cái gì, sở hữu dị năng điên cuồng đập ở nữ tang thi thân thể thượng. Nữ đánh mất chính mình cũng chưa nghĩ đến, lần này gặp được dị năng giả cư nhiên cùng phía trước kia bang nhân hoàn toàn bất đồng. Nếu nói nó có thể tránh đi vương tiểu bảo mũi tên cùng chu sơn hỏa cầu, nhưng lại vô pháp hoàn toàn tránh đi Lý Hùng sớm đánh. Đương Lý Hùng sấm đánh ở nó trên người tạc nước đồng thời, Trương Dũng thổ thứ cũng từ nó nơi vị trí đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bởi vì nó không có chân, bò sát hoàn toàn tay dựa, cho nên những cái đó thổ thứ trực tiếp từ nó thân thể xuyên qua, mà Lý Hùng lôi điện lại trực tiếp đem nó nửa bên bả vai liên quan một cánh tay cấp nổ bay. Nữ Tăng Thi đau ngao một tiếng kêu, Tần Khanh bốn dị nhún ra thân thể đỉnh một tiếng rơi trên mặt đất, đau nàng ngũ tạng lục phủ đều nắm lên. Nhưng đau qua sau đốn cảm thấy cả người một nhẹ, vốn dĩ nắm không khẩn bàn tay một lần nữa dùng sức nghéo. Nàng một cái nghiêng lăn, lăn ra nửa thức xa, sau đó đối ly hùng bọn họ hô, không cần phải xen vào ta, công kích đầu của nó. Nữ tăng thi lại không chờ nàng giọng nói rơi xuống, giữ tận một chương than trì sắc mặt, không màng thân thể bị thổ thứ đâm thủng, trực tiếp đem thân thể từ thổ thứ thượng dùng sức một xả, bị đâm thủng địa phương tức khắc phá cái đại động. Sau đó lộ ra lợi nha triều tần khanh nhanh chóng bỏ đi. Trương Dung thấy thế, lập tức đem thổ thứ hóa thành tường đất, tưởng đem nữ tang thi ngăn trở trụ. Lại không nghĩ rằng kia đầu nữ tang thi cánh tay dài ra, xuyên qua kia tầng tường đất, chỉ thấy nó móng tay khó khăn lắm chảo phá tần khanh cánh tay, vẽ ra một đạo 6-7 cm lớn lên miệng vết thương tới. Lý Hùng cùng Trương Dung thoáng nhìn, tức khắc trong lòng kinh hãi. Tần khanh chỉ cảm thấy cánh tay chỗ một trận đau đớn. Trong lòng hơi giật mình đồng thời, thân thể so đầu góc càng nhanh chóng phản ứng, một đao đem nữ tang thi tạm ở tường đất cánh tay một đao cấp bổ xuống. Nàng này một đao có thể nói là dùng ra cả người sức lực, lại cũng chỉ là chém tiếng kia đầu nữ tang thi cánh tay hơn một nửa mà thôi. Kia chỉ nữ tang thi trong cổ họng đối với tần khanh một tiếng đao đớn gào giống, nghe thế thanh âm, tần khanh vốn di khôi phục sức lực tức khắc giống như bị nháy mắt chịu quang giống nhau. ngay sau đó Trương Dung tưởng đất đã bị Nữ Tăng Thi va chạm sau, chia năm sẻ bảy mở ra, Trương Dung cũng dị năng dùng hết vé lăn trên đất. Nay chỉ Nữ Tăng Thi đã hoàn toàn bị Tần Khanh chọc giận, nàng đối với ngã trên mặt đất liều mạng tưởng bò dậy Tần Khanh đầu một ngụm cắn đi xuống. Tại đây một khắc, Tần Khanh dùng ra cả người cuối cùng một tia sức lực, dơ lên chính mình trong tay truy thủ, đột nhiên từ nó trương đại trong miệng đâm đi vào. Tần Khanh đều có thể cảm giác được này, đầu nữ tang thi trong miệng lợi nha thổi qua nàng cánh tay lạnh băng xúc giác. Tại đây đồng thời không kịp đi nghĩ nhiều cái gì, liền ở kia đầu nữ tang thi lợi chảo liền phải đâm thủng thân thể của nàng cùng lợi nha cắn đứt nàng cánh tay đồng thời. Tần Khanh một cái sau phiền Lách mình tránh ra, vốn dĩ bị khống chế phải bắt trụ con mồi đột nhiên tập kích, làm này đầu nữ tang thi đau đớn khó nhịn đồng thời càng thêm phẫn nộ. Vốn dĩ lô kim lớn nhỏ trong mắt cực nhanh co rút lại. Mà giờ phút này, Lý Hùng lôi điện liên tục nhắm ngay nữ tăng thi đầu rơi thẳng mà xuống. Trong miệng còn tạp tần khanh truy thủ nữ tăng thi, đối với Lý Hùng bọn họ một trận gào giống. Hai tiểu hài tử trực tiếp chấn hôn mê bất tỉnh, Chu Sơn cùng Vương Tiểu Bảo cũng dị năng dùng hết tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chỉ có Lý Hùng cắn chặt khớp hàm, không chế được lôi điện cầu phương hướng, kia đầu nữ tăng thi còn không kịp phát ra lần thứ hai âm tần công kích. Toàn bộ đầu đã bị tạc một mảnh mơ hồ. Một viên tản ra ưu làm quang mang tinh hoạch cũng từ kia bị tạc lạn trong óc rất ra tới chấm nét chính là giờ phút này, mọi người đều vô tâm tư đi xem này viên tinh hoạch. Kỳ thật liền tính tưởng cũng vô dụng, một đám liên thủ chỉ đều nhúc nhích không được, nhìn cũng nguồn phí. Lý Hùng ít nhiều hấp thu kia viên tiến hóa tăng thi tinh hoạch, khá vậy thắng không nổi hắn vừa rồi như vậy liều mạng sử dụng dị năng, hiện giờ bọn họ vài người. Toàn bộ giống như các yêu nằm liệt giống nhau ngã trên mặt đất, hai mặt nhìn nhau. Giờ phút này nếu là có kia bình thường tang thi tới, một miệng một cái, không chạy. Thời gian này một phút một giây quá khứ, làm tất cả mọi người sống một giây bằng một năm. Xoay người sau khi rời khỏi đây liền nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích tần khanh cười khổ nhìn thoáng qua chính mình cánh tay, lại phát hiện kia chỗ hẳn là biến thành màu đen miệng vết thương chảy ra máu cư nhiên như cũ đỏ tươi. Thần khanh nhìn kia cánh tay chỗ, đâu còn có điểm phát ngốc. Đây là tăng thi vi rút đối nàng vô dụ. Làm không rõ ràng lắm trạng hướng thần khanh, tưởng đầu chóng váng náo hoa, cũng không ra cái mình bạch tới. Nếu không rõ, vậy không thèm nghĩ, thần khanh á quý nghĩ. Sau đó nhắm mắt lực ngưng tụ khí, chờ ngón tay hơi chút có thể động đậy, dôi tay đến trong bao móc ra thủy liền manh uống lên. Chỉ uống bụng lan xa, sức lực hơi chút hồi phục điểm, mới nỗ lực đứng lên chiều kia chỉ nữ tang thi nằm bò địa phương đi đến phía trước kia chỉ nữ tăng thi hiện giờ là một đống bị tạc một mảnh mơ hồ thì nát mà ly tần khanh không xa địa phương đúng là kia chỉ nữ tăng thi tinh hạch lặng lặng mà nằm ở nơi đó thở hồng hộp đi đến kia viên tinh hạch trước mặt nhặt lên tới nhìn này viên tinh hạch tần khanh lập tức cảm giác được cùng phía trước kia chỉ có tiến hóa tăng thi tinh hạch rõ ràng lại có điểm bất đồng tần khanh trong lòng khẽ nhúc nhích chẳng lẽ là tiến hóa tăng thi là phân cấp bậc liên giống như dị năng giả hấp thu tinh hoạch sau sẽ thăng cấp giống nhau. chương bảy mươi tư vật cạnh thiên trạch. Nghĩ đến này khả năng tính, nàng đại thở hồn hền khẩu khí, bước đi tập tên triều nằm trên mặt đất hai đứa nhỏ đi đến. Rồi tay cho bọn hắn kiểm tra rồi một phen, thấy bọn họ chỉ là ngất đi rồi, lúc này mới yên lòng. Chờ tần khanh duỗi tay cởi bỏ hai đứa nhỏ ba lô, nhìn đến bên trong đồ vật khi, tức khắc mặt đen hắc. Chỉnh căng phòng ba lô. Cư nhiên tất cả đều là chút khoai lát linh tinh bành hóa thực phẩm, này nơi nào là sát tăng thi. Quả thực liền giống đi dạo chơi ngoại thành A. Tần Khanh hắc mặt đem hai đứa nhỏ ba lô đồ vật toàn bộ đổ ra tới, nhấp miệng, tìm ra phía trước cho bọn hắn bình nước liền đối với bọn họ miệng trước rót lên. Chờ uống lên không sai biệt lắm nửa bình bộ dáng nàng mới một lần nữa tìm kiếm bọn họ hai người ba lô tinh hạch. Nay một đường lại đây. Bởi vì nhìn thấy bọn họ hai đứa nhỏ rất quen thuộc cắt ra tăng thi đầu đảo tinh hoạch, cho nên bọn họ đều truyền tâm sát tăng thi, biến dị tăng thi tinh hoạch cơ bản tất cả tại bọn họ trong bao. Nhìn dáng vẻ, như vậy cũng là cái thất sách địa phương. Chu Sơn cùng Vương Tiểu Bảo bất kể, nhưng là Lý Hùng dị năng, hoàn toàn có thể một bên hấp thu một bên đối phó với địch. Nói như vậy, tuyệt đối rất lớn giảm bất bọn họ đội ngũ gặp được nguy hiểm hệ số. Này một đường lại đây. Kỳ thật chỉ giết hai chỉ biến dị tăng thi. Bởi vì có Tần Khanh cùng Lý Hùng hợp tác, cơ bản là Lý Hùng một cái lôi điện cầu qua đi, Tần Khanh sau đó bổ khuyết thêm một đao. Lý Hùng lần này thăng cấp sau, cảm giác chính mình dị năng dự trữ địa phương giống như lớn rất nhiều, hai chỉ biến dị tăng thi dết, lại còn không có dùng đến chính mình một nửa dị năng, cho nên liền không có hấp thu kia hai viên biến dị tinh hoạch. Rốt cuộc liền tính không hấp thu tinh hoạch, thời gian một chút, dĩ năng cũng sẽ thông thả khôi phục, cho nên lúc này mới dẫn tới lần này đối phó này chỉ có tiến hóa tăng thi hán dĩ năng cũng không so đại ra nhiều hơn bao nhiêu chờ tần khanh từ hai đứa nhỏ ba lô móc ra tinh hoạch đồng thời lại từ trong không gian cũng cầm hai viên từ triệu thuần tắc nơi đó đoạt tới tinh hoạch cùng ba lô tinh hoạch cùng nhau đem ra nhìn tần khanh phân đến mọi người trong tay tinh hoạch Lý Hùng trên mặt hiện lên một tia cổ quái tần khanh nhìn đến Lý Hùng sắc mặt cho rằng hắn ở nghi hoặc như thế nào không lấy nào viên tiến hóa tinh hạch, liền giải thích nói: "Kia viên tinh hạch ta nhìn có điểm không ổn, Hùng ca, ngươi phía trước hấp thu kia viên tiến hóa tinh hạch khi, ta cảm giác được ngươi thực không ổn, hơn nữa thời gian cũng trường. Cho nên, chờ trở, trở lại căn cứ, xác định không thành vấn đề, lại hấp thu." Lý Hùng nghe được Tần Khanh giải thích nói, miệng trương trương, sau đó lại gắt gao đóng lên, gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, yên lặng tiếp nhận tinh hạch sau đó bắt đầu chuyên tâm hấp thu lên. Chu Sơn ánh mắt liếc mắt một cái tần khanh, thấy nàng vẻ mặt chấn định tự nhiên bộ dáng, lại nhìn mắt đã nhắm mắt lại Lý Hùng, cũng thông minh nhắm lại miệng. chỉ có Vương Tiểu Bảo cùng Trương Dũng, không hề có cảm giác cao hứng mà tiếp nhận tần khanh đưa qua tinh hạch, sau đó lập tức hấp thu lên. Lý Hùng bất quá trong chốc lát công phu liền hấp thu xong tinh hạch, đứng lên kỳ quái đối tần khanh nói, ta cảm giác này viên tinh hạch năng lượng cư nhiên không đủ ta hấp thu. Tân Khanh nghĩ tới chính mình không gian, không khỏi gật gật đầu tán đồng nói, nếu đem gửi dị năng địa phương trở thành hồ chứa nước, dị năng là bên trong thủy, mà tinh hoạch là bổ sung hồ chứa nước phóng song thủy cùng làm khuyết trương tác dụng nói, là có thể giải thích rõ ràng. Lý Hùng tức khắc bừng tỉnh đại ngộ nói, có phải hay không nói, phía trước kia viên tiến hóa tăng thi tinh hoạch bên trong sở ẩn chứa năng lượng làm ta gửi dị năng địa phương mở rộng, ta chứa đựng năng lượng địa phương biến đại sau cái này biến dị tăng thi tinh hạch gần chứa năng lượng bổ sung bất mãn ta gửi dị năng địa phương thần khanh gật gật đầu nói đại khái chính là như vậy ý tứ nàng vừa nói vừa lấy ra vừa rồi kia viên tiến hóa tăng thi tinh hạch cấp lý hùng cùng mọi người xem nàng chỉ vào nhan sắc nồng đậm tiến hóa tăng thi tinh hạch trung gian bộ vị xem cái này địa phương nhan sắc cùng ngươi hấp thu kia viên so sánh với nhan sắc muốn thâm rất nhiều tần khanh thở dài nói Phía trước ta cùng Hùng ca nói lên quá biến dị tăng thi sẽ biến thành tiến hóa tăng thi, hiện tại ta hoài nghi tiến hóa tăng thi liền cùng dị năng giả giống nhau, dị năng có thể giống nhau có thể thăng cấp. Vừa rồi kia chỉ tăng thi, thực rõ ràng, thuộc về tinh thần hệ tăng thi. Nó sóng âm công kích, có thể làm người trong thời gian ngắn mất đi cả người sức lực. So với phía trước kia chỉ có tiến hóa tăng thi, năng lực cường đại hơn rất nhiều. Đại gia không khỏi gật gật đầu. Nghĩ đến vừa rồi kia đầu tiến hóa tăng thi, còn lòng còn sợ hãi. Lý Hùng là nhất có quyền lên tiếng, bởi vì phía trước kia viên tiến hóa tăng thi tinh hoạch, là bị hắn hấp thu. Nay tặc ông trời, rốt cuộc còn có cho hay không người đường sống. Vương Tiểu bảo gán hận nói, Tần Khanh lại điểm điểm hắn hiện tại tung tăng nhảy nhót bộ dáng, nói, vật cạnh tiên trạch, liền giống như ngươi hiện tại hấp thu tăng thi tinh hoạch, tiến hóa chính mình dị năng giống nhau. Bọn họ cũng đang liều mạng mà tăng lên lực lượng của chính mình. Vương Tiểu Bảo bị Tần Khanh như vậy vừa nói, ngẫm lại thật đúng là, gãi gãi cái hót, ngựa ngùng nhết miệng cười. Ai, hai đứa nhỏ tỉnh. Trương Dung ở một bên nói. Đại gia sôi nổi vây quanh qua đi, Tần Khanh nhìn đến bọn họ tỉnh lại, đầu tiên là ra mặt buông lỏng. Sau đó một lần nữa căng thẳng sách lên vừa rồi bị nàng phiên cái đế hướng lên trời ba lô. Đây là các ngươi siêu tầm đồ ăn. Ân. Các ngươi là tới dạo chơi ngoại thành đi. Còn đương chính mình là ở tham gia chạy hè đâu? Thần Khanh vừa nói vừa đem những cái đó khoai lát linh tinh bành hóa thực phẩm ném ở mới vừa tỉnh lại trình hân hân cùng tất diệp trước mặt. Nét! Trình hân hân cùng tất diệp tức khắc trên mặt hồng bạch đan sen. Ngày thường các gia trưởng đều không cho bọn họ ăn này đó. Bọn họ cho rằng mấy thứ này chính là thứ tốt, cho nên theo bản năng thu thập khi toàn thu loại này đổ vật Lý Hùng cùng Chu Sơn vô ngữ nhìn đầy đất khoai lát đóng gói túi, trướng phình phình trách không được phía trước bọn họ nghĩ mấy cái hải tử bối như vậy đại bao, trang như vậy nhiều đồ vật, cư nhiên cũng không tiếng la mệt cùng trọng. Hợp lại tất cả đều là loại này khinh phiêu phiêu chiếm địa phương lại không no bụng đồ vật ta. Đến là Vương Tiểu Bảo, kinh hỉ hô một tiếng, tiến lên liền nhặt lên một bao khoai lát xé mở tới ăn, vừa ăn còn biên nói tốt lâu cũng chưa ăn tới rồi. Lý Hùng cùng Chu Sơn nhịn không được sau này lui một bước nhỏ, không phải bọn họ ảo giác, bọn họ cảm thấy tần khanh vốn dĩ hắc mặt nhìn qua càng thêm ma mu Tất diệp cùng trình hân hân đến là cơ linh, lập tức ý thức được chính mình sai rồi. Bỏ dậy, cũng bất chấp cảm thấy choáng vắng đầu, lập tức thành thật cúi đầu nhận sai, Chu Sơn cũng ở một bên cười mỉa giúp hai đứa nhỏ bảo đảm nói, về sau không hề phạm là được. Tần khanh mặt 45 độ nhìn lên xám xịt không trung. Sau đó phun ra một ngụm nghẹn ở trong lòng buồn bực. Đúng rồi, người cánh tay không có việc gì đi. Thấy nàng dáng vẻ này, Lý Hùng tức khắc nói sang chuyện khắc hỏi. Phía trước đại gia còn không có nghĩ đến, Lý Hùng này nhắc tới, đại gia ánh mắt lập tức từ kia ba lô chuyển tới tần khanh cánh tay chỗ. Chỉ thấy quần áo cắt qua địa phương, đỏ tươi vết máu vượng nhiễm một mảnh. Bọn họ tức khắc nghĩ tới từng người bị tang thi chảo thương khi, thiếu chút nữa thi biến thời điểm mọi người mặt tức khắc tối sầm, đầy mặt lo lắng. chương 75 tang thi vi rút cảm nhiễm. nhìn đến mọi người trên mặt cùng trong mắt hiện lên lo lắng, tần khanh lập tức dường như không có việc gì, giơ tay đỡ lấy chính mình bị thương cánh tay, tùy tiện băng bó một chút. sau đó bình tĩnh mà lắc lắc đầu, trả lời, không có việc gì, chỉ là bị cắt một đạo thực thiện vết thương. nếu thực sự có sự, đến lúc đó các ngươi nhớ dọ cho ta thống khoái điểm tới một đao là được nhìn thoáng qua trên mặt đất bị tạc mơ hồ nữ tăng thì khẽ cười một tiếng, ta nhưng không nghĩ biến như vậy xấu. Nghe được tần khanh này nói dơ nói, đại gia trong lòng một mảnh trầm trọng. Trước đem mấy thứ này trước thu thập hảo đi, tần khanh làm bộ nhẹ nhàng nhặt lên trình hân hơn bao, sau đó đem những cái đó khoai lát toàn bộ xé mở, đem bên trong khoai lát đảo tiến ba lô, những cái đó đóng gói toàn ném xuống. Bất quá trong chốc lát công phu, vốn dĩ phình phình hai đại ba lô đồ vật, sẽ xong đóng gói, đảo tiến trong bao, mới không đến trình hân hân kia ba lô một nửa. nhìn đến kia không đến nửa ba lô đồ vật, hai đứa nhỏ trên mặt ấy nãy càng sâu. đặc biệt là trình hân hân, phía trước còn cảm thấy chính mình rất hữu dụng. tất diệp vốn dị phản đối, lại bị nàng phản bác, hiện tại ngẫm lại, đều là chính mình tự cho là đúng. thần khanh nhìn thoáng qua nước mắt ở hốc mắt đảo quanh trình hân hân cùng nhấp miệng vẻ mặt nghiêm túc tất diệp, không phải nàng nhỡ tâm. Nếu mà thế còn không có một chút tự giác, đó chính là hại bọn họ. Đúng rồi. Hùng ca, về sau tinh hạch các ngươi muốn tại bên người dự phòng, như vậy phương tiện dị năng mau dùng hết khi, có thể kịp thời hấp thu. Thần khanh nghiêm túc đối lý Hùng bọn họ nói. Đại gia nghe xong, gật gật đầu, tự nhiên nghĩ đến vừa rồi nếu là bốn người từng nhóm đối phó kia chỉ có tiến hóa tăng thi, như vậy liền có cái hấp thu tinh hạch giảm sóc thời gian như vậy cũng sẽ không làm tần khanh bị tang thi chảo thương không khí càng thêm hạ xuống lên tần khanh thấy thế biết đại gia lo lắng cho mình thường cười một chút an ủi nói đại gia trước đừng có gấp khả năng ta cũng sẽ cùng đại gia giống nhau có được dị năng cũng không nhất định nghe được tần khanh như vậy nói đại gia tức khắc tinh thần chấn động đúng vậy phía trước bọn họ bị thương có thể vì chính mình khẳng định là chết chắc rồi sau lại còn không phải tiến hóa ra dị năng tới Hơn nữa này thành công tiến hóa dị năng sát xuất giống như cũng không thấp, đại gia vốn dĩ huể hoài tâm tình tức khắc chấn động, đôi mắt đều bắt đầu sáng lên. Lý Hùng bọn họ lại không biết, người thường bị tang thi trào thường, mười có bát cửu đều sẽ cảm nghiệm đến tang thi virus tiến tới thi hóa. Tượng bọn họ như vậy, có thể nói là trăm phần trăm thành công tiến hóa ra dị năng, nếu là bị căn cứ biết, khẳng định sẽ bị kéo đi làm nghiên cứu. Bất quá hiện tại đại gia vốn dĩ khẩn trương tâm tình tức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là, nay tâm tình ở tới căn cứ đóng quân giờ địa phương, lại lần nữa khôi phục trầm trọng. Sao lại thế này? Tại sao lại như vậy? Vương Tiểu bảo sau này không tự chủ được dịch một bước. Trước mắt nhìn thấy ghê người thảm thiết hình ảnh làm trải qua quá mặt thế Tần Khanh cũng nhịn không được dạ dày một trận quay cuồng. Mọi người xem trước mắt huyết tinh một mảnh cảnh tượng, Lý Hùng cùng Chu Sơn không tự chủ được gắt gao che lại trình hân hân cùng tất diệp đôi mắt. Chính là, dù vậy, vừa rồi kia ngắm đến liếc mắt một cái, đầy đất phá thành mảnh nhỏ huyết nục, cũng đủ để cho bọn họ hai người cả đời khó quên. Thần Khanh cau mày, đôi mắt đảo qua mà qua, trong lòng tức khắc có số. Nghĩ đến phía trước kia chấn động điều khiển từ xa, chỉ sợ đại bộ phận căn cứ người đã vào thành, đến siêu thị bên kia đi. Hơn nữa Tần Thiểu cùng Lương Bạch đi giữ chữ kho lúa kho, lại mang đi một nhóm người. Cho nên, bên này lưu lại hẳn là chỉ là một bộ phận nhỏ người. Nhìn dáng vẻ là bị Tăng Thi tập kích tạo thành, trên mặt đất còn tính mới mẻ vết máu, đám kêu Tăng Thi hẳn là vừa ly khai một đoạn thời gian. Nhưng theo đạo lý, căn cứ người phối trí vũ khí hoàn mỹ, như thế nào cũng không có khả năng như vậy bị đoàn diệt a Lý Hùng phát ra nghi hoặc đồng thời, thần khanh lại nghĩ tới mặt khác một loại khả năng tính. Nếu Tăng Thi đàn có chỉ huy đâu? Nói ra những lời này đồng thời, Mọi người sắc mặt tức khắc đổi đổi, nếu đúng như Tần Khanh tưởng như vậy, cũng liền trách không được những người này sẽ bị giết chết. Tần Khanh nhìn khắp nơi thi hài, không biết lục ngật xanh có hay không tại đây đôi tản chi đoạn hài. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Lý Hùng giờ phút này tâm tình hoàn toàn là tuyệt vọng, nếu Tăng Thi thật sự sinh ra trí tuệ, kia sẽ là thiên hạ mọi người kiếp nạ. Những cái đó biến dị Tăng Thi cùng tiến hóa Tăng Thi, người thường căn bản vô pháp đối phó. Hiện tại nếu là tang Thi còn sinh ra trí tuệ tới, như vậy chờ đợi nhân loại sẽ là thế nào hủy diệt tính đả kích. Tần Khanh kỳ thật trong lòng cũng một mảnh mê mang, kiếp trước chính mình chỉ biết Tăng Thi có biến lĩnh dị, căn bản không biết còn có tiến hóa Tăng Thi, càng không biết có tinh hoạch. Tuy rằng, này đó khả năng lúc ấy đã có, chỉ là nàng không biết mà thôi. Cũng mặc kệ thế nào, nàng chỉ có một ý niệm, sống sót. Mà lúc này... Tần khanh cánh tay vào giờ phút này giống như lửa đốt giống nhau, làm nàng khó chịu lên. Không hảo. Tần khanh chân mềm lũn, tức khác chân sau quỳ xuống đất, trên mặt gân xanh tuôn ra, liền giống như phía trước cùng Lý Hùng bọn họ vi rút phát tác khi giống nhau như lúc. Nhìn dáng vẻ, vừa rồi chính mình cho rằng Tang thi vi rút đối nàng không có tác dụng là đối chính mình đánh giá cao, chẳng qua có thể là thân thể của nàng không tồi, làm những cái đó vi rút lùi lại phát tác mà thôi. Cuối cùng, vì rút vẫn là xâm nhập. Tần Khanh. Tần Tỷ Tỷ. mau tìm dây thừng. Dây thừng. Nhìn thấy đột nhiên quỳ xuống Tần Khanh, lại nhìn đến nàng bộ dáng, Mọi người đầu tiên là hoảng sợ. Lý Hùng cùng Chu Sơn cũng không khỏi buông lỏng ra che khuất tất diệp cùng Trình Hân hơn tay. Trình Hân hân liếc mắt một cái liền thấy được Tần Khanh cường trống chính mình không có ngã xuống đi bộ dáng. Trình Hân hân tức khắc liền nhớ tới phía trước. Đại gia chúng tang thi vi rút phát tác khi bộ dáng, Tức khắc ngậm nước mắt tiêm thanh kêu dây thừng, nàng nhớ rõ tần tỷ tỷ nói qua, dùng dây thường bó trụ, như vậy liền sẽ không thương đến tần tỷ tỷ chính mình cùng đại gia. Nhưng nơi này hiện giờ nơi này bộ dáng này, trong lúc nhất thời có thể tới nào đi tìm dây thường. Tần khanh cưỡng chế kia cổ bạo ngược, ôm đồm khẩn đứng ở bên người nàng muốn đỡ nàng vương tiểu bảo nói, xe, tìm xe, nói xong câu đó. Nàng cả khuôn mặt đều bắt đầu tràn ngập hắc khí. Lời nói tuy rằng đức quãng, lại cũng làm đại gia nghe xong cái rõ ràng. Đối, xe, không dây thừng, có thể trước đem tần khanh nốt ở trong xe. Lý Hùng cùng Chu Sơn dẫn đầu đôi tay một trận tần khanh cánh tay, sau đó liền lôi túm chiều kia đôi tàn chi đoạn hải quân tạp chạy đi, bọn họ cũng bất chấp tiến hóa tang thi khả năng còn ở phụ cận. Chu Sơn thẳng đến gần nhất kia chiếc quân tạp thùng xe mặt sau. Bất chấp bên trong một mảnh hốn đột, làm Lý Hùng trước đỡ lấy bắt đầu thở hồn hển tần khanh, sau đó nhanh chóng đỡ lấy tần khanh chân, đem tần khanh cấp liền đỡ mang đẩy lộng đi vào, sau đó nhanh chóng đóng lại thùng xe môn. Liên mạch lưu loát làm xong này hết thảy, Lý Hùng cùng Chu Sơn ở cửa xe quan ngoại giao lẫn nhau nhìn thoáng qua, đại thở phì phò nói, không có việc gì, tần khanh ra hỏa này khẳng định không có việc gì. Nghe được Lý Hùng nói như vậy, Chu Sơn cũng khẳng định gật gật đầu. Chính là, trong lòng vẫn là nhịn không được lo lắng, nếu Tần Khanh thật sự thi biến làm sao bây giờ. Chương 76 kích phát dị năng Ở Chu Sơn đẩy nàng tiến xe kia trong nháy mắt, Tần Khanh đôi tay giao nhau gắt gao ôm chính mình cánh tay, cả người đều cuốn khúc lên. Nàng chỉ cảm thấy cả người rét run, trong cơ thể một cổ lửa nóng hơi thở từ cánh tay miệng vết thương nhanh trong thoán hướng nàng trong óc cùng trái tim. Tần Khanh cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Nghe được chu sơn bọn họ khóa cửa thanh âm, lúc này mới lắc mình vào không gian. Nàng bất chấp mặt khác, trực tiếp đem chính mình toàn bộ mặt đều tẩm vào nước giếng. Từng ngụm từng ngụm uống nước giếng, mỗi uống đi vào một chút, kia lửa nóng hắc khí liền từ trên mặt nàng tiêu tán một chút. Tần khanh thẳng uống đến bụng lan xa, lúc này mới thở hồn hển khẩu khí, lăn ngã vào bên cạnh giếng. Phía trước chính mình ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Giờ phút này mới khắc sâu cảm nhận được lý hùng bọn họ lúc ấy bị tang thi virus rút xâm nhập khi sở chịu thống khổ. Mỗi điều kinh mạch giống như người cầm thiêu năng châm trọng, dập rạp, một chút lại một chút chát xuống dưới. Sau đó chát quá miệng vết thương lập tức bị kia hắc khí xâm nhập, tần khanh tức khắc cảm thấy này gân phản phất bị dùng sức chịu đi ra ngoài, sau đó liền không có chi giác. Nàng toàn bộ thân thể sủi lơ ở bên giếng, hắc khí ở tần khanh trong thân thể xoay quanh. Chỉ cần tần khanh lộ ra mềm yếu thời khắc, kia hấp khí liền hùng hổ triều nàng trong góc chảo dâng mà đi. Tần khanh cắn chặt răng, khống chế không được thân thể run rẩy, lại kiên trì làm chính mình không ngất xỉu đi. Nếu có mặt gương, tần khanh là có thể nhìn đến chính mình hiện tại cả khuôn mặt vặn vẹo hoàn toàn không giống như là người bộ dáng. Đầu đau muốn tạc vỡ ra tới, nàng cường khởi động nửa cái thân thể, lại lần nữa đem đầu rơi đến giếng từng ngụm từng ngụm uống nước. Nàng chỉ nhớ rõ một việc, Lúc trước lý hùng bọn họ chính là cấp rót nước giếng, bọn họ mới không có biến dị. Cũng không biết qua bao lâu, trong thân thể lanh cùng nhiệt bắt đầu va chạm, mỗi lần va chạm đều làm tần khanh tưởng trực tiếp ngất xỉu đi không cảm giác được loại này tra tấn người cảm thụ. Chính là, nàng ý thức lại phi thường rõ ràng, thật vất vả đau đớn cảm giác qua đi khi, nàng chỉ có thể chờ đợi lần sau càng mãnh liệt đau đớn đã đến. Chậm rãi thân thể của nàng cùng ý thức rốt cuộc chịu không nổi loại này tra tấn. Đương Lanh cùng nhiệt tới khi ngưng tụ ở bên nhau khi, nàng cũng đồng thời hôn mê bất tỉnh. Chờ nàng lại lần nữa có chi giác lại lần nữa tỉnh lại khi, thời gian không biết đi qua bao lâu, Tần Khanh mở mịt đứng lên, túi đầu sờ sờ thân thể của mình, phát hiện nàng cánh tay thượng phía trước bị tang thi bắt được vết thương đã khép lại. Mà phía trước đau đớn hiện tại hoàn toàn cảm thụ không đến, đến lúc đó nàng nghĩ đến kia đau đớn khi, lòng bàn tay hơi hơi chướng đã tê dần một chút, sau đó vươn đôi tay vừa thấy Chỉ thấy tay trái vô ý thức trong lòng bàn tay nhiều ra một cổ vượng hoàng xe nhu hòa quang mang tới. Thần khanh không khỏi ngờ ngơ, này chẳng lẽ chính là nàng dị năng. Này quang mang có ích lợi gì? Cái này ý tưởng mới vừa hiện lên, liền thấy vốn dĩ quang mang cơ cơ liền biến mất không thấy. Sau đó lại nhìn kỹ, lại thấy một cổ phong đoàn ở lòng bàn tay xoay tròn. Thần khanh kinh hỉ đàn sen, chính mình đây là phong hệ. Nhìn trong lòng bàn tay phong đoàn. Tần Khanh trong lòng khẽ nhúc đích, kia phong đoàn tức khắc từ tay nàng tâm trực tiếp treo không trong người trước. Sau đó ấn nàng tâm ý, dùng ra sở hữu dị năng ngưng tụ thành một cổ lưới dao gió, hưu một chút bay đi ra ngoài. Kia lưới dao gió tức khắc đánh nơi xa thổ địa thượng, bùn đất tung bay, trực tiếp trên mặt đất thu hoạch đều bị thiết xuống dưới không nói, liền trên mặt đất đều bị đánh ra một cái hố to tới, huy lực kinh người. Chỉ là cùng Lý Hùng bọn họ giống nhau quá độ sử dụng dị năng năng lượng sau liền sẽ tay chân nhũng ra, cả người không sức lực. Bất quá may mắn phía trước từ triệu tồn tắc nơi đó đoạt tới tinh hoạch còn ở trong không gian, thần khanh tâm ý vừa động, kia túi tinh hoạch liền đến nàng lòng bàn tay. Nàng đem tinh hoạch toàn bộ đổ ra tới, trước nhặt lên một khối bắt đầu hấp thu lên. Lý Hùng bọn họ không biết trong xe tình huống như thế nào, lại không dám tùy tiện đi mở cửa xe, chỉ có thể trước đêm này trước quân tạp chạy đến bên cạnh. Làm mặt khác hai đại hai tiểu thượng phòng điều khiển, sau đó ở trong xe bắt đầu trở lên. Chính là thời gian trôi qua hơn nửa giờ, đại gia dựng lên lô thai dùng sức nghe, cũng không nghe được trong xe tần khanh một tiếng hử quá. Nếu không phải Lý Hùng cùng Chu Sơn tự mình đưa tần khanh đến trong xe, bọn họ đều phải hoài nghi trong xe có hay không người. Bởi vì là song bài tòa, bốn cái đại nhân thêm hai cái tiểu hài tử một chút đều không có vẻ chân trúc. Lý Hùng nhịn không được nhìn về phía Trình Hân Hân hỏi, vui sướng à? Phía trước chúng ta chịu cảm nhiễm sau, hoa bao nhiêu thời gian mới kết thúc? Trình Hân Hân hai mắt mở mịt một chút, lẩm bẩm nói, Lý thúc thúc, ta không nhớ rõ. Lúc ấy Trình Xuyên cũng cảm nhiễm Tang Thi virus, Trình Hân Hân khi đó nào có tâm tư đi nhớ bọn họ hoa bao nhiêu thời gian? Lý Hùng cùng Chu Sơn bọn họ vô ngữ nhìn Trình Hân Hân, rồi lại không thể nề hà. Hiện tại làm sao bây giờ? Là tiếp tục ở chỗ này chờ, vẫn là về trước căn cứ lại nói. Chu Sơn hỏi, chỉ có thể tại đây chờ, nếu hồi căn cứ, trước không nói chúng ta khai chính là căn cứ xe, căn cứ người lại cũng chưa tới không hảo công đạo không nói, thần khanh. Nếu thực sự có cái gì, căn cứ nơi đó cũng vào không được a. Lý Hùng chém đinh chặt sắt nói, thời gian một phút một giây quá khứ, Vương Tiểu Bảo sườn Nghiêng thai đoán nói, các ngươi nghe được cái gì thành em sao? Vốn dĩ nôn nóng những người khác trong lòng một bẩm, bọn họ nhưng không quên phía trước nơi này căn cứ người chết thảm dạng. Chu Sơn vẻ mặt nghiêm túc một chút nắm chặt trong tay côn sắt, nét lý hùng nhìn đến mọi người cầm đào cùng côn sắt phòng bị cảnh giác nhìn bốn phía, hung tận mà phun ra nước miếng nói, lần sau nhất định phải lộng điểm giống dạng vũ khí. Nói chuyện thời gian, kêu loang thoáng tiếng vang càng lúc càng lớn. Chính hân hân đột nhiên bỏ đến cửa sổ xe pha lê thượng. Sau đó chỉ vào từ thành chấn ra vào trên đường hô, lý thúc thúc, căn cứ người. Mọi người đều tế lại đây, nhìn kỹ, quả nhiên là căn cứ người. Bọn họ đầu tiên là vui vẻ, sau đó liền lập tức nghĩ tới trong xe tần khanh, sắc mặt tức khắc đại biến. Không đợi bọn họ tưởng hảo như thế nào trả lời, căn cứ trở về người liền thấy được cách đó không xa đóng quân đội ngũ, hiện giờ cực kỳ bi thảm chạm hướng. Có chút cùng những cái đó bị lưu lại giao hảo nhân. Sắc mặt như mực sôi nổi sông lên phía trước. Chính là, trên mặt đất tất cả đều là bị cắn phân không ra người ta thi thể hải cốt, nào còn xem ra tới ai là ai. Hạ chí sắc mặt xanh mét đi lên trước, hắn tử vừa rồi nhìn đến có chiếc quân tạp đỉnh địa phương ở bên cạnh chỗ. Rõ ràng là có người khai ra tới, đi theo hắn phía sau binh lính sôi nổi dơ súng nhắm ngay này chiếc xe. Lý Hùng cùng Chu Sơn lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó đẩy cửa ra biên đi xuống tới. Biên dơ lên đôi tay nói, đừng nổ súng. Chúng ta là phía trước đi siêu thị siêu tầm đội ngũ. Đi theo bọn họ phía sau chính là đồng dạng dơ đôi tay Trương Dũng cùng Vương Tiểu Bảo, còn có có rúm lại ở bốn cái đại nhân phía sau hai đứa nhỏ. Hạ trí ở nhìn đến hai đứa nhỏ khi, sắc mặt hơi chút hoán hoán, chỉ là thương trước sau vẫn là nhắm ngay Lý Hùng bọn họ. Nơi này đã xảy ra sự tình gì? Các người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tần Tiểu thương người đâu? Hạ Chí ánh mắt nặng nề mà từ mấy cái đại nhân trên người sẽ qua, sau đó dừng ở hai đứa nhỏ trên người. Chương 77 chất vấn. Ta hy vọng các ngươi có thể cho ra một hợp lý giải thích. Hạ Chí đem ánh mắt từ Hải Tử trên người kéo về, tay hơi hơi vừa nhấc, phía sau binh lính nhắm ngay Lý Hùng bọn họ đoàn người thương toàn bộ khai bảo hiểm. Vương Tiểu Bảo giơ đôi tay, tức giận nói, muốn chúng ta như thế nào giải thích a? Chúng ta tới khi, nơi này cứ như vậy. Chẳng lẽ những người đó vẫn là chúng ta cắn A? Không phải các ngươi kia cái gì đội trưởng nói, muốn chúng ta đúng giờ trở về, quá hạn không chờ sao? Chẳng lẽ chúng ta đúng giờ trở về còn có sai rồi không thành? Hạ trí hơi hơi dụ hạ mắt, sau đó một lần nữa nâng lên mí mắt triều vương tiểu bảo nhìn lại, nói, ngươi nói không tồi, chính là, những cái đó tang thi cũng có khả năng là các ngươi đưa tới, còn có, tần tiểu thư người đâu. Cuối cùng những lời này vừa ra, vốn đang tức giận không thôi vương tiểu bảo tức khắc tức thanh. Tần Khanh tự nhiên ở trong xe, chính là, Tần Khanh không có ra tới, chứng minh nàng không phải thi biến chính là còn ở thi biến trong quá trình. Nếu là mở ra thùng xe môn, Tần Khanh bất tử cũng sẽ bị trộm tới làm nghiên cứu. Nhìn đến nhắm chặt môi lý hùng bọn họ, hạ chí ánh mắt đã ẩn hàm sát ý, chính mình nhiều như vậy huynh đệ thủ hạ, chết không minh bạch, mà Tần Khanh lại không ở. Chi đổi ngũ này tuyệt đối có vấn đề. Bằng không, hỏi tần tiểu thư ở nơi nào. Bọn họ vì cái gì muốn ấp úng nói không nên lời. Hạ chi đáy mắt nhan sắc thâm trầm, tay phải nâng lên, sau đó nhẹ nhàng vung lên, bắt lại. Nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Lý Hùng cùng Chu Sơn bọn họ đều là cả kinh, không khí động lại trầm trọng, bọn họ không sợ bị trảo, cùng lắm thì về sau nghĩ cách chạy thoát. Bọn họ hiện tại chỉ sợ mở ra thùng xe sau, tần khanh bị bại lộ, nhưng làm sao bây giờ? Tâm tình mọi người hâm hực, trầm khuôn mặt nhìn rơi súng tiến lên khảo bọn họ mặt vô biểu tình binh lính, đem sáng lấp lánh còng tay răng rắc răng rắc vài cái khảo ở bọn họ thủ đoạn. Ai dám chào? Quân tạp thùng xe môn bị đột nhiên mở ra, một người tuổi trẻ nữ nhân thanh âm vang lên. Nàng thanh âm một vang, mọi người đều chấn động. Chẳng qua lý hùng bọn họ là kinh hỉ mà hạ trí bên kia binh lính lại là đã chịu kinh hoách. bọn họ cư nhiên hoàn toàn không có cảm giác được. này trong xe có người. tần tiểu thư, hạ trí trên mặt kinh nghi chưa định. giờ phút này tần khanh trừ bỏ trên mặt còn hơi mang tái nhợt, tinh thần lại rất lo no đủ. nhìn qua một chút cũng không giống như là bị lý hùng bọn họ cầm tù gì đó bộ dáng. hơn nữa hiện tại nàng xuất khẩu làm cho bọn họ thả người, cũng chính là đem lý hùng bọn họ đương chính mình đội viên đối đãi. Cho nên, phía trước hắn đủ loại phỏng đoán đều thành không. Ngươi nhận thức ta. Tần khanh nhảy xuống xe, trong miệng vững vàng nói chuyện, bước chân lại không chậm, nhanh chóng di động đến Lý Hùng bọn họ trước người. Lý Hùng cùng Chu Sơn ánh mắt không khỏi từ tần khanh cánh tay đảo qua, phát hiện tần khanh cư nhiên thay đổi kiện áo khoác, thấy không rõ lắm cánh tay tình huống. Chính là, này áo khoác từ nào toát ra tới. Nhìn tần khanh kiên định nện bước, hạ trí tức khắc bình tĩnh lại. Tần tiểu thư. Nơi này đã xảy ra sự tình gì? Siêu thị bên kia tín hiệu chẳng lẽ ngươi không thu đến? Vừa rồi ngươi vì cái gì muốn tránh ở trong xe? Hy vọng ngươi không ngại ta vấn đề. Những cái đó binh lính lại trực tiếp tiến lên chuẩn bị tưởng đem Tần Khanh cũng khảo lên. Tần Khanh ánh mắt sắc bén nhìn hạ trí, sau đó nói, nếu chỉ là hỏi chuyện, ta tự nhiên không ngại, bất quả nếu là đem chúng ta đương phạm nhân, kia lại hay nói. Giọng nói mới lạc. Chỉ thấy mọi người trước mắt đột nhiên quát lên một trận mang theo bùn xa gió lốc. Rất nhiều người, không tự chủ được nâng cánh tay che khuất đôi mắt. Hạ trí cũng nhìn không được nheo nho mắt, sau đó bên thai liền nghe được len ken len ken mọi nơi tiếng vang. Chỉ thấy Lý Hùng bọn họ thủ đoạn gian y nột còn tay bị lưỡi dao gió cắt thành hai cánh, rơi xuống đất. Hắn vừa định dơ lên trong tay thường, lại cảm giác được yết hầu chỗ một trận lạnh leo. Tốt nhất là đừng núp nít nga Thần khanh hơi mang lạnh léo thanh âm vang lên. Hạ trí ít hầu không khỏi trên dưới lăn lộn một chút, chỉ thấy vốn dĩ vây quanh hắn cổ gian không ngừng xoay tròn lưỡi dao gió bá một chút từ hắn trên cổ trên da thịt cắt quá. Một đạo một tức dài hơn, giống như bị mỏng lưỡi dao cắt quá miệng vết thương, tức khắc hiện hiện ra. Sau đó kia vốn dĩ chặt lại lưới dao gió hơi chút nối lỏng, lại vẫn là vây quanh cổ hắn không ngừng xoay tròn. Hạ trí cổ gian huyết tức khắc điên dũng chảy ra. Bất quá nháy mắt công phu liền hồng thấu nửa bên bả vai quần áo, xem đứng ở hắn bên người binh lính đều sợ ngây người, không tự chủ được siết chặt trong tay thương, khẩn trương đối với Tần Khanh bọn họ. Ma Lý Hùng bọn họ tay một bị buông ra, bốn người nhanh chóng một người hai bên đứng ở Tần Khanh phía sau, trình phòng ngự trạng thái. Giờ phút này, Hạ Chí sắc mặt trịnh trọng nhìn Tần Khanh, đồng tử không tự chủ được khẩn cấp co rút lại. Dị năng? Tần Khanh cư nhiên là dị năng giả? Đội trưởng là biết, vẫn là không biết. Hắn trong lòng tâm tư nhanh chóng chuyển động, nếu đội trưởng sớm biết rằng nàng là dị năng giả, cũng tưởng kết giao nói, hắn hiện tại tương đương là đoạn đội trưởng đường lui. Nghĩ đến đây, hắn tức khắc chậm rãi ở trên mặt hơi hơi bài trừ một tia cười, nói, thần tiểu thư, xem ra chúng ta hẳn là có điểm hiểu lầm, ngươi cũng cùng chúng ta đội trưởng nhận thức, hắn hiện tại không ở này, không bằng chờ hắn tới lại hảo hảo nói chuyện, như thế nào. Nghe được hắn nói, Tần Khanh hơi hơi kéo kéo khỏe miệng, lộ ra một cái cười, ý cười lại không đặt tới đôi mắt. Không dám, không dám, nếu ngươi cũng nói ta và các ngươi đội trưởng nhận thức. Cho nên, các ngươi hẳn là không ngại chúng ta đi trước một bước hồi căn cứ đi. Nhìn trong cổ lưới dao gió ti bảo trì tốc độ xoay tròn, nét căn bản không có một tia tiêu tán dấu hiệu, cổ miệng vết thương máu đang ở cực nhanh sói mòn. Lại nghe được Tần Khanh lời này, hạ trí trong lòng tức khắc nôn nóng lên. Nàng là dị năng giả, căn cứ trường nói qua, phàm là phát giác có dị năng người, nếu không thể thu dùng, chỉ có trừ bỏ. Chính là hiện tại, chính mình mệnh ở nàng trong tay, nếu làm người nổ súng, hắn thực khẳng định chính mình sẽ cái thứ nhất bị treo cổ. Tần tiểu thư, ngươi cứ như vậy cấp trở về làm cái gì? Không bằng chờ chúng ta đội trưởng sau khi trở về cùng nhau đi như thế nào? Nhìn trong mắt hiện lên nóng nảy hạ trí, tần khanh trong mắt hiện lên lạnh léo. Nàng đối Lý Hùng bọn họ tay hơi hơi vung lên, các ngươi trước lên xe. Hạ chí không nghĩ tới tần khanh cư nhiên căn bản không để ý tới hắn nói, tức khắc quính lên, bước chân vừa định động, kia vốn dĩ khẽ buông lỏng lưỡi dao gió một lần nữa nắm thật chặt. Bất quá này ngay lập tức thời gian, Lý Hùng bọn họ nhanh chóng lên xe thúc đẩy, xe đầu vừa chuyển, chiều căn cư phương hướng khai đi. Tần khanh mấy cái nhảy bước, một tay liền treo ở quân tạp sau xe duyên thượng, sau đó hai chân vừa lật đứng ở trong xe, theo xe chạy nhanh, nàng đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cầm thương binh lính, dự phòng bọn họ nổ súng. Hạ Chí nhìn càng ngày càng xa xe, cảm giác được trong cổ lưỡi dao gió biến mất chốc lát, tức muốn hộc máu hô, chạy nhanh thông tri đội trưởng cùng căn cứ, "Tần Khanh là dị năng giả." Nói đến này, hắn đầu một trận choáng váng, vừa rồi mất máu thật sự quá nhiều. Vừa rồi nếu không phải chính mình đại ý, bị quản chế với người, chỉ bằng Tần Khanh một người, Liền tính nàng có dị năng, cũng tuyệt đối chạy không được. Bất quá, liền tính nàng hiện tại chạy cũng vô dụng, hắn nhớ rõ trong căn cứ còn có bọn họ đội ngũ người ở. chương 78 rơi vào hiểm cảnh. Bọn lính nhìn sắc mặt âm trầm hạ trí, không dám đại thở dốc, chạy nhanh cầm băng gạc giúp hắn cổ trước băng bó lên lại nói, tiêu huyết chạy hào hào, thật sự quá dò người. Căn bản không ai dám mở miệng hỏi, rốt cuộc còn truy không truy tần khanh bọn họ. Chu Sơn đem chân ga dâm đến thấp, một đường thẳng tiêu, rất sợ mặt sau căn cứ người sẽ đuổi theo, thẳng đến Tần Khanh ở phía sau ra sức gõ gõ thùng xe ra, Chu Sơn mới chi một tiếng dâm phanh lại ra. Tần Khanh chờ xe dừng lại, liền trực tiếp xoay người nhảy xuống tới. Tần Khanh, làm sao vậy? Lý Hùng cùng Chu Sơn bọn họ cũng cùng nhau xuống xe, nhìn đến đang ở ngồi xổm xuống hệ khẩn dây dạy Tần Khanh hỏi. Mà Vương Tiểu Bảo cùng Trình Hân Hân bọn họ trực tiếp phóng ra đến tần khanh trên người chính là cực nóng tràn ngập sùng bái ánh mắt, đặc biệt là Trình Hân Hân, đối với tần khanh, trong mắt liền kém không dính ở tần khanh trên người. Trương Dung sờ sờ đầu, hỏi, tần khanh, ngươi là phong hệ dị năng? Tần khanh hệ hảo dây dày, đứng lên, gật gật đầu, lại không giải thích mặt khác. Sau đó đối lý hùng bọn họ nói, các ngươi về trước căn cứ, đuổi ở bọn họ trở về trước. Đem Trình xuyên bọn họ tiếp ra tới, sau đó lập tức đi, về trước nguyên lai like kho hàng chờ ta. Trình hân hân tức khắc sốt rồi nói, tần tỷ tỷ, vậy còn ngươi? Tần Khanh giải thích nói, ta trước bám trụ bọn họ một chút, đến lúc đó, ta sẽ trực tiếp đi tìm các ngươi. Vừa rồi bọn họ vì cái gì như vậy đối chúng ta a? Vương Tiểu Bảo bất mãn nói. Tần Khanh cười lạnh một chút, nói, chỉ sợ ở chúng ta tới phía trước. Căn cứ ở cái này thành trấn không thiếu vấp phải trắc trở. Ngươi cũng thấy rồi, cho dù có hoàn mỹ vũ khí, một khi không cẩn thận, liền sẽ bị tang thi xé cái giọt nát. Lần này tới, chỉ sợ cũng là muốn cho chúng ta những người này xung phong. Vương Tiểu Bảo nghe xong, tức khắc gào lên, căn cứ làm như vậy, chẳng lẽ là muốn cho chúng ta đi tìm cái chết sao? Thần Khanh mặt đen hắc, lại không nói cái gì nữa. Trương Dũng buồn còn tưởng hỏi lại, lại bị Lý Hùng cùng Chu Sơn một phen giữ chặt. Lý Hùng đối Tần Khanh gật gật đầu, sau đó tiến lên vỗ vỗ Tần Khanh bả vai nói: "Yên tâm, chúng ta ở kho hàng chờ ngươi." Chu Sơn cũng tiến lên vỗ vỗ Tần Khanh bả vai, Vương Tiểu Bảo trực tiếp liền tiến lên cho Tần Khanh một cái ôm. Trình Hân Hân thấy thế, cũng biết sự tình đã quyết định, lưu luyến tiến lên, gắt gao ôm Tần Khanh eo, lẩm bẩm nói: "Tần tỷ tỷ, ngươi nhất định phải sớm một chút trở về." Tần Khanh trong lòng mềm nhũn, Sờ sờ nàng đầu, gật gật đầu. Nhìn theo Chu Sơn thúc đẩy xe chiều căn cứ phương hướng chạy nhanh, thẳng đến rời đi nàng tầm mắt, Tần Khanh mới thu hồi ánh mắt. Đôi tay vung lên, trong lòng bàn tay ngưng ra mấy chục đạo lưỡi dao gió, chiều trên đường đánh tới, tức khắc mặt đất lập tức ao hám ra mấy cái thật lớn cái hô tới. Nếu là người đi lại đến không có gì, chính là xe tuyệt đối là quá không được. Tần Khanh khỏe miệng hơi tiểu. Năng đánh cuộc bọn họ không như vậy nhiều thổ hệ dị năng giả, sơ cấp dị năng giả, dị năng năng lượng phi thường nhỏ bé. Đây là hồi căn cứ nhất định phải đi qua nơi, đem này lộ hủy hoại, đến lúc đó những cái đó binh lính liền tính tưởng trở về bắt người, cũng khẳng định sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian. Làm tốt sự tình sau, Tần Khanh mới trở tay đem bối ở sau người ba lô một thứ lấy ở trong tay, đó là một đài vô tuyến vệ tinh máy định vị. Mặt trên lập loè lục điểm nàng dám trăm phần trăm bảo đảm, là lục ngật xanh bọn họ đi giữ chữ kho lúa kho. Tần Khanh chậm rãi cong cong khỏe môi, vốn dĩ nàng còn nghĩ lần này cực cực khổ khổ ra tới, trừ bỏ được một ít tinh hoạch, mặt khác vật tư một chút không được đến. Hiện giờ có này ngoạn ý, nàng còn sợ tìm không thấy kia giữ chữ kho lúa kho ở đâu sao. Nàng lần này bị tang thi trào thương, cũng là ứng hòa đến phúc, phát hiện chính mình không riêng kích phát rồi phong hệ dị năng hơn nữa chạy động tốc độ cũng phi thường mau, hẳn là cũng kích phát rồi tốc độ dị năng. Tần khanh hoàn toàn không biết tinh hạch ở trong chứa có ám vật chất, cho nên, căn bản không sợ gì cả, ở tỉnh lại sau, chẳng những đem triệu thuần tắc kia mười mấy viên biến dị tinh hạch toàn hấp thu, liền kia viên tiến hóa tăng thi tinh hạch cũng đồng thời cấp hấp thu, mới có thể ở trong không gian dùng thời gian lâu như vậy. Mà nước giếng bốn là đường cắn nuốt ám vật chất năng lực, Hơn nữa phía trước tần khanh ở trong căn cứ hấp thu ngọc thạch năng lượng, ở tần khanh tiến hóa ra dị năng đồng thời, toàn bộ không gian cũng bị cực nhanh khuyết trương mở ra. Chờ tần khanh ở trong không gian đem những cái đó tinh hạch toàn bộ hấp thu xong, lại lần nữa mở mắt ra khi, không gian không biết bị mở rộng vài lần. Không thử không gian ra tới trước, nàng liền tính toán hảo, muốn một mình đi một chuyến dự chữ kho lúa kho, không gian biến lớn như vậy, không trang điểm đồ vật thật là thực xin lỗi ông trời cho nàng hậu ái. Thần khanh biện một chút phương hướng, cực nhanh chiều dự chữ kho lúa kho phương hướng chạy đi. Nàng hiện tại chỉ hy vọng, lục ngật xanh bọn họ còn không có đem dự chữ lương dọn không. Thần khanh ở phía trước vẫn luôn cảm thấy là chính mình lừa dối lục ngật xanh, làm hắn mang chính mình đội ngũ ra tới siêu tầm vật tư. Nhưng sự thật chứng minh kỳ thật là chính mình bị lục ngật xanh bọn họ cấp lừa dối, nhìn dáng vẻ. Trong căn cứ căn bản chính là lấy bọn họ làm dò đường thạch. Nghĩ đến chính mình bị trở thành thịt dê xuyến, tần khanh tức khắc chỉ cảm thấy ngơ răng. Nếu lục ngật xanh ở trước mặt nói, giờ phút này nàng khẳng định có thể một đao làm thịt hắn. Mà ở mặt khác một bên dự chữ kho lúa kho trong đó một gian kho hàng nội, nét lục ngật xanh đột nhiên đánh cái hát xì. Lương Bạch cười nói, đội trưởng, không phải là thành phố bê nhà ai cô nương tưởng người đi. Tần thiêu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó nói, hiện tại ngươi còn có tâm tư nói giỡn. Giờ phút này bọn họ cũng gặp xưa nay chưa từng có nguy hiểm. Trong tay viên đạn đã không sai biệt lắm mau dùng xong rồi, chính là bên ngoài tang thi chỉ thấy nhiều, không thấy thiếu. Nếu lại đi xuống, chỉ sợ sớm hay muộn bọn họ một đám người sẽ trở thành tang thi no bụng thịt đồ ăn. Lương Bạch Cái lại phản bắt nói, hiện tại còn có thể cười tổng khóc hảo, nếu là khóc hữu dụng, ngươi khóc cái cho ta xem. Xem có thể hay không đưa tới thần bình trời giáng, cứu chúng ta ra khổ hải Lục ngật xanh nhăn lại anh đĩnh lông mày nói, liên hệ không thượng căn cứ cùng hạ trí bọn họ sao. Thần thiếu lắc lắc đầu, túi đầu nhìn thoáng qua vệ tinh thư tử qua lại khí. Vừa rồi gặp được tăng thi đàn, không cẩn thận rơi xuống đất, cũng không biết khái tới nơi nào. Dẫn tới hiện tại căn bản vô pháp tiếp thu đến căn cứ cùng hạ trí bên kia tin tức. Nghĩ đến hiện tại bọn họ chỉ còn lại có không nhiều lắm nhân thủ cùng súng ống đạn dược, tâm tình của hắn liền vô cùng trầm trọng. Phía trước, hắn liền không tan thành ở lâu một thành nhân thủ đi tiếp ứng siêu thị kia tam chi đội ngũ, hiện tại cũng không biết bên kia thế nào. Yên tâm đi, chỉ cần bảo vệ cho nơi này, không cho tăng thi tiến vào liền có thể. Căn cứ bên kia nếu cùng chúng ta thất liên quá lâu, cũng sẽ phái người tới cứu viện. Lục ngật xanh nhấp nhấp miệng nói. May mắn vừa rồi hắn làm trong đội ngũ không gian dị năng giả thu một kho hàng gạo, nếu có thể kiên trì đến cứu viện bộ đội tới, cho nên đói đến sẽ không đói chết. Nghe được lục ngật xanh lời này, đại gia tinh thần tức khắc chấn động, tâm cũng hơi ổn. Mà lúc này, thành phố S. Viễn Sơn căn cứ tới một cái làm đại gia không tưởng được người. Chương 79 có thủ tất báo. Cố khiếu hung hăng mà ôm chặt xuất hiện ở trước mặt người, hoàn toàn không mảng trên người hắn phát ra khó nghe mùi lạ. Trên mặt tràn đầy kích động nói, lao đại, người rốt cuộc đã trở lại. Tống Nguyên nhíu như mày, trước chịu đựng một chút bạn tốt thêm thuộc hạ hùng ôm, ở cố khiếu tưởng giờ cho kiểm tra chính mình rốt cuộc có hay không bị thương thời điểm, đơn chỉ đứng vững, cố khiếu đầu, mới một phen đem hắn cấp đẩy khai đi. Ta muốn đi tắm rửa. Tống Nguyên nhàn nhạt nói, cố khiếu lúc này mới ngửi được gây mũi mùi lạ, tức khắc bá một chút buông ra cánh tay, nhảy nhảy khai hảo xa. Sau đó bóp mũi gật gật đầu, chính mình đều chịu không nổi cái này hương vị, cũng không biết luôn luôn có thói ở sạch Tống Nguyên là như thế nào chịu đựng xuống dưới. Tuy rằng hắn tò mò lao đại trong khoảng thời gian này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng là, hắn càng thêm biết, nếu hiện tại hỏi chuyện, dẫn tới lao đại không thoải mái, hắn nửa đời sau đều đừng nghĩ thông khoái. Nhìn đến cô khiếu cái này động tác, Tống Nguyên sắc mặt đống dưng đen xuống dưới. Nghĩ đến làm chính mình sẽ biến như vậy đầu sỏ gây tội, hắn khỏe miệng gợi lên một mặt trầm biếm, chỉ sợ Lục Trì không nghĩ tới, lần này không hại chết hắn, đến ngược lại giúp hắn kích phát rồi dị năng. Tiến căn cứ sau, hắn liền thu được tình báo, Lục Trì hiện tại hôn mê bất tỉnh, mà Lục Ngật xanh con dòng chính đi nhiệm vụ. Giờ phút này nếu không hảo hảo báo đáp Lục Trì, chẳng phải là thực xin lỗi Lục Trì đối hắn làm hết thảy. Đi vào phòng,ởi cả người thối hoắc dơ quần áo Lộ ra một thân hoàn mị cơ bắp tới. hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua nguyên bản bị trảo thương cánh tay chỗ, hiện giờ nhìn không tới một kia dấu vết, khỏe miệng không khỏi chế khởi một kia máu lạnh tươi cười. Sau đó người được chính mình trên người phát ra hương vị, mày không khỏi vừa nhíu, đi vào trong nước. Bất quá trong chốc lát công phu, Tống Nguyên liền đem chính mình cả người dơ bùn cấp giặt sạch cái sạch sẽ, sau đó ăn mặc sơ mi trắng đi ra. Chờ ở bên ngoài cố khiếu nhìn đến tống nguyên vẻ mặt lạnh lùng, khí chất cao quý bộ dáng, đột nhiên cảm thấy, vẫn là vừa rồi cả người dơ hề hề lao đại càng thuận mắt một chút. Ai, lao đại, ngươi như thế nào lâu như vậy mới trở về? Hại chúng ta các huynh đệ gấp đến độ không được, lại không thể cùng căn cứ người ta nói, chỉ có thể phái người ngầm tìm ngươi. Đúng rồi, cái kia lục chỉ vẫn luôn hôn mê chưa tỉnh, ngươi biết đi. Bở lạ bở lạ. Cố khiếu đối với Tống Nguyên manh kể khổ, chỉ nói hắn miệng khô lời khô, cầm lấy trên bàn vốn dĩ cấp Tống Nguyên đạo thủy, một ngụm uống xong rồi, mới dừng lại miệng. Lục Chi khẳng định không nghĩ tới, ta kích phát rồi lôi hệ dị năng. Yên tâm, cầm ta, tuyệt đối sẽ làm hắn cho ta nhổ ra. Làm hắn chịu tội, hắn cũng tuyệt đối làm Lục Chi gấp trăm lần dâng trả. Tống Nguyên lạnh lùng cười nói, đi nói cho Viễn Sơn căn cứ hiện tại người phụ trách hiện tại núi xa từ chúng ta tiếp nhận, mặt khác đem lục trì đưa đến thành phố B viện nghiên cứu, rốt cuộc hắn có thể vì nhân loại tương lai làm ra công hiến, cũng là hắn quan vinh. chập chập chập, thật là quá độc ác. cố khiếu vì lục trì yên lặng châm cây đến, mà ở thành phố b căn cứ lục gia, lục gia gia chủ lục đỉnh thiên chính khí nắm lên chính mình trong tầm tay chén trà dùng sức chiều trước mặt nhi tử trên người tạm qua đi. lục mẫu liền thét chói thay nhào tới đem chính mình nhi tử đẩy mở ra, kia chén trà loảng xoảng một chút nện ở lục thịnh phong bên chân, doa hắn cả người du lên, một mét tám vóc dáng, ngạnh sinh sinh cấp xúc thành một đoàn. nhìn đến hắn này phúc bất tử bộ dáng, lục đỉnh thiên hỏa khí càng là cọ cọ hướng lên trên toát ra tới. nếu không phải lục mẫu liều mạng che chở hắn, hắn có thể sống sờ sờ đánh chết hắn. ngươi nói xem, ngươi có thể làm cái gì? làm ngươi xử lý chút việc tình. Ngươi cư nhiên có thể cọ sát đến bây giờ. Lục thịnh phong tránh ở chính mình mẫu thân sau lưng, nhỏ rộng cãi lại nói, ta lại không muốn làm. Nhìn trước mắt như vậy hất ức như tử, lại nghĩ đến bị chính mình đương người thừa kế tỉ mỉ bồi dưỡng đại tôn tử hiện giờ hôn mê bất tỉnh. Lục đỉnh thiên tâm liền một trận nắm khởi, dơ lên quải trượng quát, ta đánh chết người cái này đồ vô dụng. Lời còn chưa dứt, liền cảm thấy trước mắt đen hắc, cả người tức khắc lay động lên. Hai người thấy thế cũng bất chấp lao ra tử đánh chửi, têu lên trói thai bác sĩ, sau đó lập tức tiến lên tương đỡ, đem hắn đỡ đến ghế trên ngồi xuống. Lục mẫu biên khóc biên che lại lục đỉnh thiên ngực cho hắn thuật khí, sau đó ngữ mang hoán giận nói, ngươi muốn đánh liền đánh ta đi. Ai làm ta sinh hắn, cũng mặc kệ hắn thông minh hoặc là ngu dốt, hắn đều là ngươi cùng ta hài tử, chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn đánh chết hắn không thành. Nói xong, liền đối nhi tử xử cái ánh mắt, làm hắn chạy nhanh đi xuống. Lục Thịnh Phong thấy thế, lập tức túi đầu lui đi ra ngoài, sau đó làm nghe tiếng tới rồi gia đình bác sĩ tiến bảo. Lục Đỉnh Thiên nghe xong láo thê những lời này, một hơi đổ ở ngực, nghẹn sinh đau. Nghĩ đến lần này Viễn Sơn căn cứ phát tới tin tức, nếu là ai chỉ có thể thuận lợi thăng cấp dị năng, này sẽ là đối gia tộc lớn lao trợ giúp. Nghĩ vậy, Lục Đỉnh Thiên ngực khí mới dần dần tiêu đi xuống. Chờ gia đình bác sĩ cho hắn kiểm tra hảo sau nhìn đến lục đỉnh thiên ngủ rồi, lục mậu mới lén lút đi ra, chỉ thấy kia gia đình bác sĩ không lưng đứng ở ngoài cửa, nhìn đến lục mậu vội vàng chào hỏi nói, lục lao phu nhân hảo, lục lao phu nhân trong lỗ mũi gừ một tiếng, liền bay thẳng đến nàng thư phòng đi đến, kia gia đình bác sĩ cũng vội vàng theo đi lên, nè, nói đi, vừa rồi cho ta nháy mắt ra giấu, lao gia tử thân thể rốt cuộc thế nào, kia gia đình bác sĩ thở dài, lắc đầu nói. Lão ra tử thân thể càng ngày càng kém, đã ẩn ẩn, có chung gió dấu hiệu. Hiện tại dược phẩm khan hiếm, hắn không thể lại bị khí đến, lần sau khả năng liền sẽ trực tiếp trúng gió. Lục Lao phu nhân nghe được lời này, trong mắt hiện lên một kia bi thương. Liền không có biện pháp gì có thể trị liệu được chứ. Dù sao cũng là vài thập niên phu thê, nghe thấy cái này tin tức, trong lòng vẫn là khổ sở. Kia gia đình bác sĩ lắc lắc đầu, nói. Cái này chỉ có thể dựa lục lao không chế chính mình tính tình, bình tâm tĩnh khí, không cần tùy tiện phát giận cùng chịu kích thích. Nghe được lời này, lục lao phu nhân nhịn không được nhíu mày. Này không phải là nói vô ích. Nhìn gia đình bác sĩ mở ra cửa phòng đi ra ngoài, lục lao phu nhân vừa mới đứng lên, liền thấy lục đỉnh thiên triệu bí thư cầm một phần điện báo vội vàng từ nàng cửa thư phòng khẩu đi ngang qua. Trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích lập tức đi ra ngoài hồ, đứng lại. Ngươi trong tay cầm cái gì? Biên hỏi bên cạnh trước một phen đem triệu bí thư niết ở trong tay điện báo cấp đoạt lại đây. Lao phu nhân. Triệu bí thư trong lòng sốt ruột, lại một chút biện pháp đều không có. Điện báo thượng bất quá ngắn ngủn mấy chữ. Núi xa bị đoạt, một bị đưa về. Nhìn đến này tám chữ, lục lao phu nhân trong lòng tức khắc đột nhiên một trận ngảy. Dây lát gian, trong lòng liền có kết thúc quyết. Nàng đem điện báo một lần nữa chết hảo sau đó bỏ vào chính mình trong túi. Lão phu nhân, này điện báo lục lão còn không có xem đâu. Triệu bí thư vốn dĩ cho rằng lão phu nhân xem xong điện báo liền sẽ còn cho hắn, không nghĩ tới nàng trực tiếp đem điện báo thu lên, tức khắc khẩn chưng nói. chương 80 tàng thi vây công. Nghe được triệu bí thư nói, lục lão phu nhân lại không trả lời cái này, chỉ là đối triệu bí thư cười cười, sau đó hỏi, triệu bí thư đi theo lão lục đã bao lâu? Triệu bí thư sử sốt vẫn là ngoan ngoan trả lời, mò 10 năm.